Chương 848, Băng phách tiên tử tốc thế ký ức. Chương 848, Băng phách tiên tử tốc thế ký ức. Hợp thể tu sĩ, chấp trưởng đại đạo, xuất nhập thái hư. Phân gia thắng bại dễ dàng, muốn triệt để lưu lại ngàn vạn khó khăn. Diêu tinh vốn là không có trông cậy vào một người cầm xuống thần bí cấp tu, chỉ cần quân lây không nhượng chạy thoát, thiên kiếm cấp còn lại trưởng lão có thể nhanh chóng chạy đến đến lúc đó mấy người hợp lực, mặc cho lại thần thông quang đại, đều không có khả năng thoát đi thăng thiên. Âm ty Trên mặt nổi không nhân tộc ngũ tử cấp bậc cự phách to trấn, nhưng từ trước đến nay thần bí, liền đến tuột cùng có bao nhiêu thành viên đều là bí ẩn. hư hư thực thực trưởng quản lấy một kiện luân hồi trí bảo có thể giúp người tại chuyển thế bên trong chân linh không nguội, tổ chức sáng lập thời gian còn tại thiên đế đắc đạo phía trước Diêu tinh như thế nào đều không có nghĩ đến việc này sẽ cùng âm ti nhắc lên quan hệ khi đó thiên đế xây dựng đạo đỉnh, nhất thông chi vực xa lĩnh vạn giới mỗi nhà thế lực đều túi đầu xưng thần chỉ có âm ti nói là thần phục thực ra càng giống hợp tác quan hệ bảo trị độ cao độc lập tính bằng này liền có thể nhìn ra âm ti bất phàm ra tay giết người bốn gã cấp tu nếu như trên thân đều có như thế dị bảo dù là truy tìm đến cũng không thể làm gì bây giờ chi kế chỉ có lặng chờ các chủ xuất quan chủ trì đại cục mới có thể cởi bỏ này cũng năm cựu không tiên bực lãng nguyện tiên thành hôm nay cửa thành mở rộng ra 3.000 giáp vệ bày trận tinh kỳ cuồn cuộn, cuộn. khí tức liên tiếp hình thành một cái huyền quy lặng lặng nằm sấp tại trên mặt đất nhanh so tiên thành còn muốn to lớn không bao lâu một đạo thải quan sẽ qua hàng tại thành phía trước có vị nước sâu núi cao tu sĩ đứng chắp tay đạo huynh đến sao mà chậm ra nhưng là trông mòn con mắt lãng nguyện tiên thành địa vị cao nhất ba người một trong vưu cao công hướng phía trước một bước cao giọng cười to nói lần này đến đây là vì tư không tốt vận dụng siêu cấp truyền thống trận, cái này còn là hướng mấy vị tinh túc mượn dịch chuyển pháp trận tiện lợi mới có thể như thế nhanh chóng. Tư mệnh tinh quân nghiêm trọng trên gương mặt lộ ra một vệ cười khẽ, khoác lên nhiều năm không gặp cố hữu. Từ biệt vào năm, vưu minh phong độ tư thái càng hơn lúc trước, thật sự là hoài niệm chúng ta tại thiên uyên bên trong kề vai chiến đấu thời gian a. đúng vậy a, nhói một cái đều là như vậy nhiều năm trước sự tình. vưu cao công trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác phức tạp tâm tình, khi đó cùng phê đạp lên thiên luyện, luyện hư lâu chỉ ngàn bị, mấy ngàn năm tàn khốc rằng co huyết chiến, cuối cùng người sống sót chưa đủ năm người. trong này còn bao quát bản nguyên hao tồn căn cơ thua thiệt lớn tu sĩ cuối cùng vượt qua lại trời thành công hợp thể bất quá ba vị có dạng này duyên phận hai người tự có đặc thù tình nghĩa tại đi vào ngồi vào chỗ của mình hàn huyên một lát sau tư mệnh tinh quân chuyển tới chính để tiên lộc biến cố tin tưởng vưu huynh đã nghe nói chuyến này đến đây chính là vì giải quyết việc này tư mệnh tinh quân đơn đau thẳng vào không có lại vòng vo tiên lộc mất đi không thể coi thường liền tính thỉnh bạn bè xin tha thứ cũng kéo không được bao lâu thời gian phải muốn giải quyết dứt khoát giải quyết việc này mới có thể đem trừng phạt lực độ khống chế tại có thể tiếp nhận phạm vi việc này rất khó Viu cao công tự tay mở trà thêm nước Chậm rãi nói ra, Người thân là giáp vệ thống lĩnh, lãng nguyện thổ hoàng đế giống như tồn tại, lại có gì khó? tư mệnh tinh quân hít sâu một hơi, đè lại trong lòng nôn nó nóng, nghiêm mặt nói ra, việc này tính toán nam đấu nhất mạch thiếu ngươi cái nhân tình, sau này có nhờ tuyệt không nhịn luôn. Mặt khác, vũ huynh vừa ý loại nào linh vật tấn quản mở miệng, tưởng triệu hồi trung cực tiên vực ta cũng có thể cho ngươi ý tưởng. đạo huynh tưởng sai, không phải là như thế. vũ cao công khoát tay náo. nếu như nói vừa thành hợp thế lúc, hai người đồng dạng công vân, một người trở lại trung cực tiên vực đảm nhiệm quý chức, chính mình chỉ có thể nhận không tiền đồ nhất có thể nói giáp vệ thống lĩnh, còn lòng có thầm. như vậy nhiều năm đi qua cố nhân càng ngày càng ít đã sớm kết thúc trong lòng hà khí cái này mấy người từ châu ấy đến thân phụ đại khí vật suy tính đi ra quẻ tướng nhiều bị che mở sai một ly tức sai chi ngàn lần giảm lại lo lắng ngăn cản vị nào tiền bối mưu đồ không dám nhiễm phải đinh điểm hắn vỏ tay hướng trong chén trà một chám hướng mặt bàn viết hai chữ lại lập tức xóa đi trật long tư mệnh tinh quân khẽ giật mình im lặng không nói ở lâu trung tâm hắn đối đại nhân vật bí ẩn càng thêm mất cảm chỉ là một cái nghĩ lại liên tưởng đến cái kia chút xuống đạo đỉnh đại lượng tài nguyên hạ giới dù là cuối cùng được vài kiện khai thiên linh bảo cũng hoàn toàn được không bù mất, mười phần thâm hụt tiền mua bán. Nguyên lai like là từ nơi đó ra tới phi thăng tu sĩ, khó trách có bản sự phạm phải dạng này đại sự. Chỉ là không truy hồi tiên lộc, năng đấu nhất mạch chỉ sợ phải đẩy ra hai người muốn hướng chạm tiên đại phía trên đi một hồi. Dù là bởi vậy đắc tội phía sau màn đại lao, sẽ không tiếc, tổng tốt hơn lập tức mất mạng. Tư mệnh tinh quân nghiến răng nghiến lợi, nói ra, vũ minh không cần có xử, ta chỉ cần có quan hệ bọn hắn toàn bộ tư liệu cùng có khả năng nhất điểm dừng chân, truy tìm đối bắt, không cần lãng nguyện tiên thành ra người. Ngoại thành tiên gia lâu chuyên bán hoang vực tình báo. đạo huynh ngày mai có thể khiến người cầm ba lượng ba tiền thái bạch kim tinh ba thước ba thốn cựu huy đi đổi một cuốn địa đồ nói không chừng có thể có thu hoạch hôm nay không nói chính sự chỉ ôn chuyện Vưu cao công ý vị thâm trường nói một câu liền đem chủ đề dẫn hướng khi đó tại thiên nguyên kết bạn cộng đồng hào hữu có chút dĩ nhiên thân vẫn có chút du hy thiên hạ còn có mấy vị cùng bọn hắn một dạng thân có cao vị là đạo đình bên trong trung kiên lực lượng cái kế đoạn thời gian bởi vì thiên nguyên chiến công được ban thưởng hợp thể tài nguyên do đó tấn thăng tu sĩ là gần mười vạn năm qua nhiều nhất không gì khác chính là bởi vì trận kia vô cùng thê thảm đến cực điểm huyết chiến chiến chiến đạo đình một hơi thưởng xuống hơn trăm phần tấn thăng hợp thể của lương, trực tiếp ảnh hưởng đến phía sau niên phân bình thường tấn thăng. trận chiến này đem ma tộc một tôn vô thượng tiên ma dẫn vào cả bẫy, trừ tu hợp lực, đem triệt để chạm sát. vô thượng tiên ma tại ma tộc bên trong địa vị, liền cùng nhân tộc bên này ngũ tử không sai biệt lắm, mỗi một tôn xuất hiện vẫn là đều sẽ dẫn phát một hồi đại địa chấn. như thế công trạng đặc biệt, có thể nói thiên đế rời đi phía sau nhân tộc lấy được huy hoàng nhất thành quả. nghe nói thái bạch đạo huynh đã tấn hợp thể hậu kỳ, tu luyện tốc độ thực là lệnh người liễu lưới. tư mệnh tinh quân nghe huyền mà biết nhà ý, nói đến từ trận kia huyết chiến bên trong sống sót luyện hư bên trong đi xa nhất vị kia. uống trà uống trà này là ta cái này ba năm nay thu được thượng phẩm nhất linh trà gắn chắc bên trong có thể ngắn ngủi quên phiền lòng chuyện Vưu cao công Hi hãy đồ uống trà lời nói bên trong như có chỉ năm Hoang vực thân thể như núi cổ thú mở ra tứ chi đem lại địa dẫm phanh phanh rung động hướng trên mặt đất lăn một vòng chính là một cái sâu không thấy đáy hố to phi cầm triển khai lông cánh che khuất bầu trời sắc trời sớm tiến vào đêm tối chỗ sâu nhất ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng thu giống cổ lão tăng thương nhượng người tâm thần nhịn không được say mê trong đó điệu tiên giới chi mênh mông, vượt quá tưởng tượng lấy đạo đỉnh chi năng hoa lập chín đại tiên vực đã là cực hạn. ra bên ngoài không bị khai phá khu vực đều bị đưa về hoang vực là man hoang lại không có trật tự thế giới ngoại trừ cường đại cổ thú bên ngoài còn có những cái kia cùng đạo đỉnh đấu tranh thất bại chui vào hoang vực các nhà thế lực dư nghiệt lớn lớn nhỏ nhỏ phản quân mỗi tòa hoang vực đều thành trăm hơn ngàn ít người một nhà mèo con hai ba con nhiều người một chi đến hàng vạn mà tính nếu như toàn bộ gia tăng lên tới chính là một cổ tương đối kinh khủng thực lực nhưng hiện thực tình huống là năm bẻ bảy mảng thậm chí còn lẫn nhau cam thủ trong ngày thường vì một phần linh vật một tòa linh sơn đánh chính là nghiêng trời lệ đất tiên tử ngày đó đã nói việc này xong mọi người đường ai nấy đi tự tìm tiên đồ. Bây giờ này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tưởng cường lưu bản toạn. cắt vàng sơn lĩnh trên đỉnh, bàn đá nghiêng lật trên mặt đất, linh hiệu trái cây lăn khắp nơi đều là. Ba người các đứng một góc, không khí bên trong tràn ngập rẻ trừng trương bầu không khí. Lấy ngươi thực lực như thế nào vượt qua thiên nguyên trở lại thiên yêu giới? Một khi ra nơi đây liền cùng trong đêm tối đom đóm như vậy dễ làm người khác chú ý. Cái kia sơn hà đỉnh nhưng không bảo vệ được ngươi, trừ bỏ bị người bắt đi thành giữ nhà linh sủng còn có thể có cái gì hạ trạng? Băng phách tiên tử toàn thân trên dưới tản ra người lại chớ gần khí, khí tức đã đến luyện hư hậu kỳ. Cân nhắc đến mới phi thăng điểm này năm tháng. lại một mực thân ở hoang vực không có nhiều tu hành quân lương, tu luyện tốc độ có thể nói kinh thế hai tục. chính mình tưởng chịu chết không ai của ngươi, lại không thể bại lộ chúng ta hành tung. Thiên phạt phong chủ đồng dạng tiến vào luyện hư, như cũ cái kia bức thân hình đơn bạc bộ dạng, ngũ quan lăng lệ ác liệt như cũ, trong tay phủ xích nói nhỏ, ngao lão long an tâm một chút trởội, tại địa tiên giới ngươi thuận lợi đột phá tới yêu thánh cảnh giới, trở về thiên yêu giới như thế nào có cái này kỳ ngộ, Húng chi ngươi bỏ được trở về, đem khai thiên linh bảo một lần nữa giao ra. tại địa tiên giới, sơn hà đỉnh có thể nhẹ nhõm đổi đến hai phần trùng kích yêu thần quân lương, ngươi chẳng lẽ không động tâm? Từ phi thăng sau đó đã theo tiên tử chỉ hướng làm xuống vài kiện đại sự, bây giờ càng đắc tội đạo đỉnh. Bản tọa dù là thân là yêu tộc, đều nghe qua đạo đỉnh uy danh, biết được cái này quái vật khổng lồ khủng bố. Tiên tử như thế hành sự, tổng nên cho chúng ta một cái giao đái, đến cùng là có cái gì được ra? Ngao lão long ngoại trừ trên mặt hai đạo long văn, đã cùng nhân tộc tu sĩ không cái gì khác nhau, chỉ là vừa ra tay liền sẽ bị người dò xét ra máy khỏe. Ba người tại nhân gian giới trận kia có một không hai chi chiến, nhìn như trùng hợp mở ra hư không thông đạo, ngoài ý muốn phi thăng đến địa tiên giới. mà thần bí xuất hiện bằng phách tiên tử, rõ ràng đối địa tiên giới có đầy đủ hiểu rõ, mang bọn hắn thoát đi giáp vệ đuổi bắt, lại tại hoang bực bên trong tìm được lục giai linh địa tấn thăng trước sau tấn thăng luyện hư. trong lúc cần thiết tài nguyên, trừ chọc linh vật, đều là ở nàng chỉ điểm phía dưới đạt được, lại liên tiếp mở ra vài tòa tiền nhân độ phủ, càng tại ngày gần đây phạm phải thật lớn chuyện, cùng một chi phản quân chiếm đạo đỉnh tiên lộc. phóng tại một năm trước, bản cung còn thật đắc không lên cái này run dài vấn đề, chỉ có thể hồi ngươi một câu theo bản năng hành sự. có thể luyện hóa nhóm này tiên lộc bên trong thái hàn thần thủy, thức tỉnh túc thế ký ức phía sau, có thể rõ ràng nói cho ngươi làm như thế nào mới có thể sống sót. Băng phách tiên tử giơ cánh tay lên, quá khứ như nghiền nát đổ xứ giống như tràn đầy vết rách da thịt, bây giờ đã tuyết trắng bóng loáng. Tại không trung hư hoa hai cái, một chương tuyết ghép thành hoang bực địa đột như vậy thành hình. Hạ giới thái hàn thần thủy, cùng trong địa tiên giới khách quan lên tới, tuy nhiên danh tự giống nhau, nhưng tinh tuy trình độ kém gấp trăm lần không chỉ. Trong địa tiên giới một giọt thái hàn thần thủy, tối thiểu có thể pha loãng thành hạ giới ngàn giọt trở lên. Hoang bực bên trong chôn lấy một tòa vứt đi siêu cấp truyền thống trận, bằng nhóm này tiên lộc bên trong linh tài, bạn cũng có năm chắc đem nó chữa trị, ít nhất có thể lại khởi động một lần. có thể trực tiếp đi thông tôn nữ đạo nguyên khởi chi địa ngũ hàng tiên vực đạo đình xúc tu dối không vào nơi đó đủ để bảo đảm an toàn Làm vị cực kỳ hiếm thấy trưởng không gian đại đạo tu sĩ băng phách tiên tử đồng thời là một gã trận pháp đại gia nói ra kế hoạch của nàng chương 849 địa tiên giới đại biên cục chương 849 địa tiên giới đại biên cục xuân thu thấm thoát thời gian tuyệt thủ mấy trăm năm thời gian đối trong địa tiên giới người đến nói cũng không phải là xa không thể thành này giới người, người có thể tu luyện nhập đạo dựa vào dồi dào linh khí linh vật tầm bổ thấp nhất đều có thể hỗn cái kết đan cảnh giới thưởng thụ năm trăm tái nhân gian giới trăm năm đại kế tại nơi này nhìn lắm thành quen một hạng kế hoạch hơi một tí liền lấy trăm năm kỳ hạn thậm chí ngàn năm trở lên đều không ít cái này trăm năm bên trong địa tiên giới còn thật phát sinh không ít đại sự vốn là cựu không tiên vực tiên lộc mất đi tư mệnh tinh quân tự mình ra tay truy hồi đem chi kia cấp tu triệt để tiêu diệt, nhưng thu được chiến lợi phẩm bên trong chỉ có tiên lộc một phần ba còn thừa bộ phận không cánh mà bay mà ra tay đã thương thượng sinh tinh quân kẻ cầm đầu như cũng không thấy tung tích tư mệnh tinh quân tự nhiên sẽ không bỏ qua một đường đổi vào hoang vực chỗ sâu lại mắt thấy cái kia ba gã nhập cư trái phép phi thăng tu sĩ mượn mấy chục vạn năm trước vứt đi truyền tống trận đang muốn ly khai cựu không tiên vực. bên kia thiên cung vừa vặn phái ra tứ trị công tào tiếp ứng mấy người thấy thế lập tức ra tay tương trợ bốn người chỉ là luyện hư viên mãn nhưng có một cái niên nguyện nhật thời luân bản liên thủ cản trở tư mệnh tinh quân một chiều nhượng truyền tống trận thuận lợi khởi động chỉ kém một bước đuổi theo chi không kịp sau đó lôi đỉnh thái tỉnh truy cứu trách nhiệm câu thượng sinh tinh quân tại trạm tiên đài phía dưới chịu xét đánh đao trảm hình phạt ngàn năm còn lại tinh quân tứ phạt đổng đến lôi hình không đều. trạm tiên đài phía dưới thủy diệt chi lực quanh quẩn, liền tính kiềm chế vi năng không lấy chạm tiên phi đao rơi xuống, cũng là thần hồn cùng nhục thân song trọng chịu khổ. ngàn năm hình phạt, đủ để toi vị này tiền đổ vô lượng luyện hư viên mãn tinh quân. liên gái này phán phạt, đều đã là tư mệnh tinh quân sai người cầu thỉnh kết quả. trung cực tiên vực bên trong, đạo đỉnh cùng tiên cung lại lên trừng mắt. chỉ vì đầu nhậm trường sinh tiên tôn chỗ trồng một gốc thọ đạo tiên thụ, trước kỷ nguyên nên diện sạch tiên căn. hai nhà phân nửa lúc bị ngọc hoàng tiên tôn rút lên, ý đồ mang đi. nửa đường bị người ngăn lại, một hồi đại chiến phía sau lưu tại trung cực tiên vực biến cảnh, cũng định ra hiệp nghị trên cây tiên quả hai nhà chia đều. cái này gốc thọ đào tiên thụ muôi 9.999 năm mới kết một lần tiên quả, chính là đại danh đỉnh đỉnh ngũ đức thọ đào. kéo dài tuổi thọ đều là chuyện nhỏ, mấu chốt có thể ngũ đức gia thần. từ nay về sau gặp dư hóa lành, thiên địa động lực lần này tiên thủ đúng lúc kết bậy quả ngũ đức thọ đào, hai bên vì nhiều ra một quả, tranh luận không nứt. phải đi thu quả tu sĩ, đã bí mật giao thủ mấy lần, mà thất bảo tiên vực, chợt kia khiếp sợ địa tiên giới cướp giết tựa hồ vô tận mà chấm dứt, không có câu dưới. thiên kiếm các tại bà sa phật thổ, tam Tiên Đạo cùng một đám thế lực tới cửa đòi hỏi một cách nói dưới tình huống, vẫn chưa cho ra một cái hài lòng trả lời thuyết phục. ngay tại các phương tâm tình càng ngày càng nghiêm trọng, sắp gây thành đại chiến thời. Thiên kiếm tử đồng bình mà tới, một kiếm bạch phá thái hư, chiếu sáng chư giới, càng đem một người chật vật bước ra. Lại xem người này khí thế, rõ ràng là vị hợp thể đại năng. hơi hợt một kiếm, trực tiếp gọi trốn ở không biết bao xa bên ngoài hợp thể tu sĩ hiện thần. Phần này bản sự không hổ là tại nhân tộc ngũ tử danh sương. Người này còn muốn phản kháng, thiên kiếm tử đem kiếm vừa nhất, vô số kiếm ti qua lại xuyên toa, đem hắn tất cả xương cốt tứ chi chói trụ. Tiêu liên nguyên thần lý thể đều làm không được, bị kiếm ti một mực trói tại này cụ nhục thân bên trong đường đường hợp thể đại năng. Tại Thiên Kiếm Tử trước mặt lại như ba tuổi hải đồng, vén không nổi mảy may vận sóng. Có này chứng minh, bà Sa Phật thủ cùng mấy nhà thế lực không còn bức bách Thiên Kiếm Cát, ngược lại cộng đồng tra hỏi cấp tu, truy tra hư phạm. Bất quá phía sau liền không có tin tức chảy ra, cũng không thấy mấy nhà có cái gì đại động tác. Thiên Nguyên phương diện, ngược lại có gì động? Yêu Ma hai tộc lại hưng sự cố, cử binh ngàn vạn trắng trận phía trước áp. Tựa hồ tại này trong vòng vạn năm đã tích xúc hảo lực lượng, có thể lần nữa khởi sướng một hồi lề mề đại chiến. Tiền tuyến Dương Cung bạc kiếm canh cấp bậc nâng lên cao nhất. Tại phía sau. đạo đình càng là liên phát ba đạo triệu tập lệnh bổ sung rất nhiều sinh lực quân tiến vào thiên liên trong địa tiên giới lại tới đến thời buổi rối loạn thật không dễ dàng bình tĩnh vạn năm đại cục biến thành yếu ớt không chịu nổi tùy thời có khả năng bị đánh phá năm ly hận tiên đạo đạo kiếm quan qua lại dò xét đem nơi này coi như ruộng đồng qua lại trồng trọt cho dù là chỉ rồi mỗi côn trùng cũng đừng nghĩ tránh được kiểm tra kiếm tử ngươi trong miệng cùng đầu nghĩ đến sớm liền thoát đi ở đâu ra là gan tiếp tục lưu tại ly hận tiên có ga khuôn mặt mỹ lệ nữ kiếm tu mở miệng nói ra bọn hắn bộ này đã tại này tìm tòi mấy tháng không thu hoạch được gì không nói còn lại đồng môn còn lao tới thiên uyên cầm yêu ma luyện kiếm đi sao có thể không nóng lòng thiên kiếm các đệ tử cùng nhà khác bất đồng tuyển chúng đi đến thiên uyên không phải tin giữ trái lại là khó được kỳ ngộ trong địa tiên giới nào còn có so thiên uyên càng hảo ma luyện kiếm đạo đi lên khang trang đại đạo nơi để đi tiền bối kiếm tiên tại thiên uyên bên trong kiếm ý thăng hoa tấn thăng hợp thể ví dụ nhiều vô số kể tăng thêm thiên kiếm các đối báo danh thiên uyên tác chiến đệ tử vô cùng ủng hộ trăm năm bên trong tất cả tu hành quân lương gấp bội Mấu chốt liền phá cảnh hợp thể linh vật nhận lấy vị thứ đều có thể thuận thế để thăng đến hàng trước nhất như thế nào không nhượng tiên kiếm các đệ tử phá đầu nếu không phải sư tôn ra tay ai có thể nghĩ đến cấp giết phật tử hợp thể còn tại bản mực thái hư bên trong lén lén lút lút chưa từng lý khai ngày đó trong các đệ tử không một người nhìn thấy kia vết chân người dấu vết phía sau lại vừa gặp lùng bắt tức tu không thân phận không rõ tu sĩ hành động không gian chẳng lẽ dạng này còn có thể bị hắn chạy ra thất bạo tiên bực. tại khai thiên kiếm lô bên trong lạc bại người vô danh một chiêu tần vũ liệt những năm này một mực canh cánh trong lòng như tu vi cảnh giới yếu hơn người liền thôi rõ ràng mọi thứ dẫn đầu lại bởi vì bản thân tông môn trí bảo vô thượng thanh vi kiếm hạng phát uy mới thua trận sao có thể can tâm Kim quyết linh tụy vốn là trong các ngầm đồng ý lưu cho hắn phá cảnh quân lương, bây giờ bị người cướp đi, lại thêm tử vi vẫn lôi kiếm cùng kiếm hạ hấp dẫn, sao có thể không để tâm? Chuyên lệnh xuống, không được thư giãn, lại lấy kiếm quang tương liên đại lục soát một cái qua lại. Tân vũ liệt từ thiên kiếm các bên trong cho mượn một trường trận đồ, có thể đem đồng môn tu sĩ kiếm quang liền cùng một chỗ, khiến cho siêu thiên kiểm địa thần thông để thăng đến hợp thể cấp bậc. Chỉ là điều tra phạm vi còn là luyện hư tiêu chuẩn, chỉ có thể vất vả bảy trận tu sĩ, dùng tâm thần tinh lực đến đền bù chưa đủ. Ừ. Nữ kiếm tu mệnh mọi lên tiếng, kiếm tử có lệnh, liền tính trong lòng không cam lòng cũng không thể làm gì. chẳng lẽ thực thừa dịp chưa vây kín đại lục soát vắng vẻ chạy ra tham thiên người này vận thế không khỏi quá tốt ta đáng tiết sư tôn cùng phật chủ có đại sự cộng đồng chạy tới thiên nguyên nếu không mời sư tôn lấy vô thượng kiếm tâm đạo qua nhất nhãn có thể rõ ràng tân vũ liệt minh mạch càng hướng phía sau phát hiện vô danh kiếm tu sát xuất càng thấp thiên kiếm tử nhân vật bậc nào hợp thể trở xuống với hắn mà nói như ánh sáng đông đóm, trừ phi tận lực nhắc nhở, căn bản sẽ không coi trọng cho nên ngày ấy chỉ chém ra hợp thể cấp tu đối còn lại hai vị còn không có chân chính bước vào hợp thể cấp tu hở hững mặc kệ chờ thiên kiếm các một đoàn người kiếm quang đi xa. có vị tuấn mỹ tu sĩ trẻ tuổi từ thái hư bên trong đi ra xa xa nhìn ra xa nhất nhãn liên thiên kiếm tử đều kinh động chỉ sợ ra ly hận tiên chính là tử lộ một đầu không bằng lại trốn ngàn năm chờ thời cuộc đại biến có thể chính đại quang minh ly khai thật không dễ dàng mới đem ngày đó nguyên thần phía trên thương thế tu bổ trở về hơn phân nửa loại này trạng thái cũng vô lực trùng kích hợp thể may mắn hắn thọ nguyên đầy đủ bất quá là đem thời gian phía sau đẩy một đoạn thôi thân hình lần nữa ẩn vào thái hư cái kia đầy trời kiếm quang đều không làm gì được hắn nửa bước hợp thể đã có vài phần hợp thể thần dị lại không tính chân chính hợp thể bên trong lời. Tại ly hận tiên loại này đặc thủ chi địa có thể xưng vô địch, đi lại tự do năm. Luyện hư kỳ tu luyện kỳ thật có thể coi là đối động tiên khai thác đối đại đạo lục lọi đi về phía trước. Dọc theo tự thân đại đạo, đem động tiên kiến tạo thập toàn thẩm mỹ mới có thể tại tấn thăng hợp thể trong nháy mắt tiếp nhận nguyên thủy khí thanh hóa thành đại đạo dựa vào đến tận đây sau đó ra tay ở giữa không cần tận lực thúc rũ đều có quần quận chân ý nương theo. Nhưng bạch tử thần có chút không giống người thường, tia quang âm đại đạo đến bây giờ cảnh giới đã không phải nhân lực có thể thúc đẩy. Sử sách phía trên những cái tia quang âm đạo thể nhiều không được kết thúc yên lành chính là bởi vì quá mức thâm nhập thời gian trường hạ. chờ phát hiện không đúng, dĩ nhiên không kịp quay đầu lại. nhưng đối mặt có khả năng nhất đột phá nhân tộc gông cùng diền xích quang âm đại đạo, lại có ai có thể khống chế cầu đạo chi tâm? hắn mỗi lần đại cảnh giới để thăng hoặc luyện hóa thời gian thánh vật, đại đạo mới có thể có chút tăng tiến, nộ được đại đạo thần thông đến luyện hư viên mãn ngày ấy, tự sẽ có xứng đôi đại đạo cảnh giới, không sợ lo lắng. mà động thiên nội bộ biến hóa, bởi vì quang âm đại đạo tác dụng, một năm có thể chống người bên ngoài mười năm, miễn đi rất nhiều khổ lao, liền có phúc địa, linh vật tạo ra, có thể so với một gã tinh doanh mấy ngàn năm nhiều năm luyện hư, không có nghĩ đến bảo vật này. Tuy nhiên cùng cồn cồn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cồn cồn ôm cửu dương thần hỏa giám, từng cái yêu tộc văn tự nhảy ra, tạo thành thiên thiên yêu tộc công pháp, cùng bảo giám khí linh câu thông. Giám trên mặt có linh quang qua lại chớp động, khí tức tối nghĩa, tiến hành ngoại nhân vô pháp lý giải biến hóa. Mới trăm năm thời gian, liên lượng cửu dương thần hỏa giám thành thượng phẩm thông thiên linh bảo. Thông thiên linh bảo hắn có lẽ chướng mắt, nhưng xem địa bộ này còn có hướng càng giao lưu phía dưới, lại có động gia tiến hóa, hiệu quả kinh người. Nơi nào là hướng ngàn danh? Vạn danh đệ tử vấn đề giảng dạy có thể so sánh, này là yêu tộc nhiều ít đời trí tuệ ngưng tụ, mà có cửu dương thần hỏa dám giải thích nghi hoặc. Cồn cồn tu luyện yêu tộc thần thông tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều. Bảo vật này với ta vô dụng, nếu như cồn cồn có thể thành lục giai, dứt khoát liền đem dám tử ban thưởng. Nói không chừng có thể thuận thế xông lên lục giai pháp bảo. Bạch tử thần một cái ý nghĩ, đã đi khắp tiểu hoa động tiên đừng nói bây giờ tung hành ba nghìn liền tính sau này tăng đến vạn dặm, trăm vạn giảm, thậm chí rộng lớn như hoàn chỉnh thế giới, động thiên chủ nhân đều chốc lát có thể tới động thiên bên trong khoáng mạch tổng số, linh thực sinh trưởng tình huống đều hiểu rõ tại tâm. Những cái này nguyên bản vạn năm mới có thể một thuộc ngũ giai linh dược, sinh trưởng ở động thiên bên trong, ngàn năm chính là một cha. Chỉ bất quá hắn đối với cái này không quá để tâm, lực chú ý đều tại đỉnh cao nhất đỉnh cái kia căn tiên đàng phía trên. Cái này căn hồ lô đàng cuối cùng mới gặp gỡ hình thức ban đầu, nhưng muốn chân chính khai kết quả, hồ lô rơi xuống đất, chỉ sợ phải chờ ta hợp thể ngày ấy, đến cùng là tiên tiên linh căn, lấy cá nhân chi lực muốn tái hiện, độ khó có thể nghĩ. Khả năng tự tay trồng một gốc tiên tiên linh căn từ không đến có, đối muốn tu sinh cơ tạo hóa chi đạo tu sĩ mà nói là một hồi vô thượng đại cơ duyên. Bạch tử thần ngược lại càng nhiều để mắt tới này chỉ hồ lô. vì tương lai tu luyện thân ngoại hóa thân làm chuẩn bị Ra từ bản thân đầu tiên liên luyện hóa công phu đều giảm đi sau này hóa thân cắn trả tỷ lệ cũng sẽ nhỏ không ít chương 850, khách không mời mà đến chương 850, khách không mời mà đến thân ngoại hóa thân tu luyện chỗ khó đều không giống nhau nhưng lo lắng nhất một điểm không gì bằng hóa thân nổi lên độc lập tâm tư ý đồ phản khách làm chủ đem bản tôn dâm ở dưới chân cái này sự kiện trong điệu tiên giới phát sinh không biết mới phạm mỗi cái tu luyện thân ngoại hóa thân tu sĩ đều sẽ bị sư tôn trưởng bối dặn đi dặn lại không nên mất cảnh giác tâm lý Căn trường thường tế luyện đồng hóa phân thân, nhượng hóa thân ly khai bản tôn quá xa quá lâu, đều là tối kỵ. Nhẹ thì hóa thân phản bội, khiến cho cảnh giới bất ổn, thực lực giảm nhiều. nặng thì chủ thứ điên nào bản tôn nguyên thần bị tù, hóa thân ngược lại thành chủ vị. Hoàng Tiên Hồ Lô sinh trưởng ở Thiều Hoa đầu Tiên, chịu động tiên dựng dục trưởng thành, còn muốn bạch tử thần hợp thể một khắc này mới có thể thời cơ chính người, tự nhiên có không thể tầm thường so sánh độ thân mật. Cung từ trên thân cách rời ra ngoài linh kiện không có vài phần khác nhau, tự sẽ không như mặt các hóa thân, một cái sơ xảy liền muốn gặp tan trả. Đáng tiếc rời đạo đỉnh, muốn đạt được đỉnh cấp thân ngoại hóa thân công pháp cũng không dễ dàng. không biết sau này có hay không cơ duyên mượn tỉnh minh tông truyền nhân thân phận đi leo lên mấy vị tổ sư quan hệ bạch tử thần đang tại xuất thần mơ màng đông dương động thiên trên không thiên tượng tìm biến đồng thời thanh trọc chẳng phân biệt được âm dương hỗn loạn cự thạch lơ lửng ánh mây che điệu tất cả sự vật điên nào qua tới bồ đề thụ cành lá tuôn rơi công đức chỉ hoán khí ngốc trời tựa như có cái gì cự vật muốn xâm nhập nhanh đem khe núi nứt vỡ là bị ảnh hưởng gì có thể xuyên thấu qua khe núi đem ta động tiên đều ảnh hưởng đến phần này thủ đoạn nghe giận cả người theo tử vi nguyễn lôi kiếm theo như lời Ngày đó vô tâm kiếm tiên tu vi đều khám không phá được tiên tiên nguyên tử tinh khí bao phủ phía dưới khe núi. Ly Hận Tiên bên trong không nên có hợp thể xuất hiện, ai có thể làm đến bước này? Bạch Tử thần vội vàng lui ra đầu tiên, hoảng sợ phát hiện một mực yên tĩnh tiên tiên nguyên tử khoáng mạch bạo loạn lên tới. Cái kia đang sợ nguyên tử tinh khí, thiếu chút nữa trực tiếp đem hắn đè sấp tại trên mặt đất. May mà tám căn tiên cốt liên tiếp sáng lên, mới nhượng hắn không có xấu mặt té ngã. Tốt địa phương, Ly Hận Tiên bên trong lại tàng một đầu tiên tiên nguyên tử khoáng mạch, chỉ sợ chưa bao giờ bị người phát hiện. Ồ, nhiên có người nhanh chân đến trước. Hạ thanh niên cầm kiếm đi tới. đem tiên thiên nguyên tử tinh khí đều ngăn tại trước người kinh ngạc nói ra mới luyện hư trung kỳ ngươi lại như thế nào tiến vào tôi thôi, nghĩ đến sẽ không chi tiết bàn giao chờ ta đem ngươi luyện thành linh khôi liền toàn biết được dạng này nhìn tới chuyến này mặc dù chỉ hoãn mấy trăm năm lại một điểm không lỗ chỉ một đầu tiên thiên nguyên tử khoáng mạch liền bổ trở về tương lai đem nó luyện hóa đủ để tương đương một kiện tử phụ kỳ chân bạch tử thần lui về phía sau một bước mặc dù không biết được người này nhưng cũng biết rõ lợi hại mười phi kiếm đã đem quanh thân hộ kín không kẽ hở kiếm quang giao thoa, tùy thời đều có thể phát động luyện hư viên mãn cũng liền thôi. Tần Vũ Liệt đồng dạng cảnh giới cũng không bị hắn đánh bại, nhưng có thể lướt qua Tiên Thiên Nguyên Từ khó mạnh, lông tóc không tổn hao gì tiến vào khe núi, chẳng lẽ không phải nói rõ Hắc Y thanh niên thực lực so vô tâm kiếm tiên cùng Tần Vũ Liệt đều muốn thượng, chí ít hai người này dựa chính mình là không có bản sự tiến vào nơi đây, hoặc là liền là người mang cùng vô thượng thanh vi kiếm hạ cùng cấp bậc trí bảo, phối lên luyện hư viên mãn tu vi, tính chất uy hiếp trở nên gấp mấy lần tăng lên lại khí tức so Tần Vũ Liệt còn muốn hùng hậu sâu xa, có vài tia sâu không lường được cảm giác, không có luyện hư có thể nhượng bạch tử thần sinh ra loại này cảm giác, trong lòng tránh không được dâng lên chút bất tường báo hiệu. Còn là cái học bảy trận hậu bối kiếm tu thân ra ngược lại là phong phú nhưng thất bảo tiên vực thế hệ thanh niên bên trong không có người nhân vật như thế thật sự là cổ quái hắc y thanh niên ánh mắt sáng lên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng như thế thất bảo tiên vực kiếm tu hoặc đại tông môn đệ tử đi chuyển lần này khẳng định muốn leo lên cướp giết danh sách sẽ không bị phong qua nếu như chưa từng thấy đến đoán là phúc duyên lịch thiên hàn môn tán tu hoặc là vì ẩn thế đại lao truyền nhân mặc kệ như thế nào đều ý vị kích sát kẻ này có thể đạt được rất nhiều phi kiếm và tiên thiên nguyên tử khoán mạch bí mật thằng đến thời khắc này Lâm Phong còn cho rằng đối phương là sinh ở này lớn ở này tu sĩ, một mực dấu ở khe núi bên trong tu hành. Hắn tránh né Thiên Kiếm các tu sĩ tìm đòi, ẩn tàng thân hình. Đúng lúc phát hiện Tiên Thiên Nguyên Tử khoáng mạch bánh khỏe. lấy nửa bước hợp thể cảnh giới, chỉ cần cẩn thận mũi, đã có bản sự tìm ra trôn giấu tại Tiên Thiên Nguyên Tử tinh khí phía dưới an toàn lộ tuyến. Nhượng ngươi chết cái minh mạch, kẻ giết người chỉ qua kiếm Lâm Phong. Lâm Phong trong tay hình thù kỳ lạ phi kiếm trở xuống rạch một cái, không thấy kiếm quang, mấy cùng cả tòa không gian trọn vẹn một khối. Chơi kiếm cùng lưỡi kiếm là không thường thấy năm mươi phần thường thường chẳng xuống. bốn phía kiếm ý trực tiếp tiêu tán. chỉ qua vi vũ. Bạch tử thần cực kỳ hoảng sợ, nguyên bản trong tay Kiếm Ý đã điểm điểm hội tụ, từ bé nhỏ lông nhọn chuyển hướng vạn vật quy thư, vũ trụ chung kết hủy diệt chân ý còn không có chân chính phát động, chỉ thấy 12 kiếm ý nhao nhao heo tản, lui về đến phổ thông kiếm ý rốt cuộc vô pháp viên mãn không tì vết tổ hợp cùng một chỗ, đem cực hạn hủy diệt kiếm chiêu thúc dục. Trên đời lại thực có như thế đại đạo, có thể tiêu người chiến ý, thần thông mất linh, đạo diệt một kiếm mất đi hiệu lực, kiếm quang uy năng mười thành đi chín thành. Trừ hai thanh lục giai phi kiếm, còn lại phi kiếm không chịu nổi một kích, như diều đứt dây bắn ngược bay ra. Cả người như gặp phải lôi kích, Phát ra liên tục xương cốt đứt gãy tiếng vang, giống chỉ vài rách túi giống như lệnh vào mặt đất. Rõ ràng cùng tần vũ liệt biểu hiện ra tới không phải một cái cấp bậc chiến lực, đại đạo đấu đa phía dưới, ngay tại trước mặt người hết thảy bị nghiền thành tạt bã. Nửa bước hợp thể, dù là chân nguyên phía trên cùng luyện hư viên mãn không có chiến lệnh, nhưng tí ti hợp thể thần dị liền đem hắn cùng tần vũ liệt chi lưu kéo ra khoảng cách. Mặc dù đối phương không có danh tiếng gì, khả năng giấu ở tiên thiên nguyên tử khoáng mạch nội bộ tu luyện, nhất định thân có bất phàm. Lâm Phong vừa ra tay chính là đại đạo thần thông, gọi vạn vật tôi qua, thiên hạ ngừng chiến. Lần trước bị nhất tâm kiếm trước khi chết phản công thương đến nguyên thần. làm hắn đến nay lòng còn sợ hãi, sợ một cái sơ sẩy, có chủ ý là xe. Địa tiên giới ngoại trừ kiếm lao nhân, còn lại đi kiếm trận con đường đều hào nhoáng bên ngoài. Phi kiếm số lượng lại nhiều, cái nào địch ta tâm vô bằng vụ, một kiếm vung xuống liền gọi ngươi kiếm trận sụp đổ. Lâm Phong lời nói là như thế, nhưng nhìn từ Vi Huyễn lôi kiếm cùng Tây Vương Kim Mẫu kiếm nhưng ánh mắt sáng rực, che giấu không được lửa nóng. thân là kiếm tu, cái nào không thích cao dài phi kiếm? hắn xuất thân vi hẳn, nếu không phải được cổ tiên bảo tàng, liền thanh này chỉ qua kiếm đều là hy vọng xa vời, tuyệt không hôm nay thành kiểu. đi. lại tin tưởng tràn đầy mà lấy ra một cái dính máu kim phủ thổi mũ khí bay xuống đối phương trên trán liền muốn khóa lại nguyên thần hôn phách chờ lâm phong sau đó dùng kim châm bí thuật hành động có thể đem chậm dai chuyển hóa thành một bộ linh khôi thực lực tối thiểu có thể bảo lưu có thể khi còn sống tán thành còn có toàn bộ ký ức tự sẽ không đối với hắn cái này chủ nhân có bất kỳ dấu giếm. cái này linh khôi kim phủ lâm phong ngày đó tại trong động được ba phần cao nhất chỉ có thể dùng tại luyện hư viên mãn tu sĩ trên thân điều kiện tiên quyết phải là người này không phản kháng lực lượng tâm thần rộng mở mặc cho ngoại lai giả tại trong thất hải đi lại tự do nếu như không phải vừa nhìn liền biết rõ tên này kiếm tu trên thân cất giấu rất nhiều bí mật lâm phong còn thật không nỡ đem cuối cùng một khối linh khôi kim phủ dùng rơi mỗi một bộ linh khôi lỗi đều đối với hắn sinh ra trọng đại trợ giúp long cong, lạng lặng nằm tại nơi đó hai thanh lục giai phi kiếm nhảy lên tới tự phát hộ chủ hướng cái kia kim phủ chạm sát đi tiến càng lanh cây ta đạo phù này mà há lại chính là kiếm linh có thể ngăn lâm phong hai mắt một hẹp cực kỳ uy nghiêm linh khôi bí thuật truyền từ xưa tiên hiện nay địa tiên giới khôi lỗi tông môn dù là có thể làm ra thất gia khối lỗi nhưng đã có rất ít người tại đi lấy nhân vi khỏi đường đi Kim phù bản thân tinh chất cùng lục giai pháp bảo không kém, không sợ đao binh tới người. Chỉ là sau một khắc, hai kiếm hoan hô một tiếng, phát ra nhẹ nhàng tiếng minh, một lần nữa bị giữ tại trong tay, lao nhanh lôi mang, túc sát kim phong, liên thủ đem kim phủ một mực ngăn chặn, gác ở giữa không trung nhúc nhích không được. Tốt một cái đại đạo thần thông, tốt một cái nửa bước hợp thể. Bạch tử thần phun ra một thanh ô huyết, một lần nữa đứng dậy, phá thành mảnh nhỏ tất cả xương cốt tứ chi, như kỳ tích trọng liên tại một chỗ, phơi phới sinh cơ. Trên mặt một lần nữa có huyết sắc, không còn tiểu tụy như cho tàn. Phi thăng sau đó, hắn cũng coi như gặp qua đủ loại màu sắc hình dạng cơ giả. dù là lấy hóa thần đối luyện hư đều không có như vậy dọn bại chỉ một kích, liền nhượng hắn đến sắp chết biên giới cái loại này phản phất đối mặt thiên đạo tự thân vô hạn nhỏ bé trở tay liền sẽ bị nghiền chết cảm giác sợ hãi đã cực kỳ lâu không có xuất hiện luyện hư tu sĩ lại cường cũng có một cái hạ độ không có khả năng làm đến tình trạng như thế chỉ hội là chấp trưởng đại đạo bao trùm vạn linh phía trên hợp thể đại năng mới có như thế như thế nếu như là chân chính hợp thể một căn đầu ngón tay đủ để đem bạch tử thần nhiều lần giết chết mười lần cái gì hậu thủ át chủ bài đều không kịp sử dụng tiêu liên một điểm nguyên thần chân linh muốn chuyển thế đầu thai đều thành hy vọng xa với đại đạo áp xuống nguyên thần đều muốn bị mài thành một mịn, quy về hư vô bạch tử thần bị lâm phong mang theo đại đạo thần thông một kiếm, quét thành sắp chết trọng thương còn có thể treo ngược khẩu khí thúc giục bất diệt động chân cốt tiên cốt một khi phát tác lập tức cải tạo nhục thân đem thương thế toàn bộ hóa đi chứng minh không phải chân chính hợp thể đại đạo chi lực không có ngược dòng qua tới nếu không chính là đổi một bộ nhục thân như cũng chịu lấy ảnh hưởng cái này là ngọc giản trong điện tịch theo như lời nửa bước hợp thể chỉ là cái này tu sĩ đại đạo đang nhìn trên đời này nào có so leo lên tiên thê càng quan trọng sự tình mỗi cái ẩn cư không ra. chỉ là không ngừng đánh bóng khí thanh, khiến cho cuối cùng nửa bước có thể trôi chảy một phần đều tốt. sẽ ở giữa đường xuất quan, tới làm mặt khác sự tình nửa bước hợp thể trăm ngàn vị bên trong không có một lệ. bạch tử thần không còn do dự, biết được này là từ bước vào tu hành đến nay trôi đối mặt tối cường địch thủ, không dám còn có bất luận cái gì giấu rốt, thở ra một hơi, đã từ trong ngực tế ra nguyên anh kiếm. khá lắm cũng tu rèn thể kiếm tu, cái này nụ thân tạo nghệ phải có tích huyết trọng sinh cảnh giới. lâm phong kêu một tiếng tốt, có thể xuất hiện tại nơi này tu sĩ không có át chủ bài thần thông mới là lạ. chỉ là kiếm tu từ trước đến nay cực tình với kiếm, phân không ra nhiều ít tâm tư. chúng chi là rất phí công phu nhục thân tu luyện, luyện hư cái này hơn một vạn tuổi nhìn xem thật nhiều, nhưng đối có trí trùng kích hợp thể thiên kiêu mà nói, cũng không có vài ngày có thể thư giãn thời gian. Thoáng phân tâm, chỉ sợ đến cuối cùng bước mặt mài giữa đại đạo, thời gian như thế nào đều không đủ dùng. Chỉ là có thể sống lại một lần lại như thế nào, trái phải lại chạm một kiếm. Luyện hư trung kỳ tu sĩ tinh huyết nguyên khí, lại chịu đựng được vài lần cải tạo thân thể. Chỉ là ngấp đầu, không biết từ chỗ nào truyền đến dậy sóng tiếng nước, có hư hào sông lớn đem cả tòa khe núi lung trụ. Thật kỳ quái động thiên cụ tượng hóa. Cũng không phải, là trong truyền thuyết thời gian trường hạ. Lâm Phong lần đầu mất chân định, hai mắt co lại thành một đường, nhảy lên tới. chương 851 tự bị tiên cơ. chương 851 tự bị tiên cơ. Không phải là Lâm Phong kiến thức nông cạn, thật sự quá ít có người sẽ hướng quang âm đại đạo phía trên suy nghĩ. Địa tiên giới nhiều ít kinh tài tuyệt diễm hàng người, 3.000 đại đạo đầu nào không ai đặt lên, quang âm đại đạo cũng không ngoại lệ. Nhưng trừ quang âm đạo thể, không người có thể đem này đầu đại đạo tu tới có thể chịu được dùng tình trạng. Cơ bản đều là hóa thần dính nguyên anh ra, luận hư lao nguyên anh ra đóng cửa nghiên cứu còn được, ai muốn thực cầm ra tới cùng đồng giai đối thủ chống đỡ, cái kia thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. phải có nhiều không khôn ngoan tu sĩ mới có thể như thế đi làm tu vi càng cao đối đại đạo thể nộ càng sâu lại càng sẽ không hướng cái kia phương hướng suy nghĩ từng vị cảm thấy chính mình có quang âm thiên phú tu sĩ chống dông phí năm tháng kinh lịch chứng minh đối với này đầu đại đạo không nên có bất luận cái gì hy vọng xa vời. nhưng chờ sông lớn tại hắn đều không có cảm ứng tình hình phía dưới tịch quyển trên dưới trái phải quỷ dị khiến cho hắn đặt mình trong trong đó mới tỉnh táo lại không đúng này đầu hư hảo sông lớn nhựa tên kia thanh bảo tuổi trẻ đạo nhân thân hình biến thành hư thật không chừng tại sông dài bên trong như có như không Liên dung viễn siêu luyện hư cấp bậc thần thức qua lại quét nhìn đều khóa định không được rõ ràng vị trí. Cái loại này cao mịt mù không thể nắm lấy, coi thường hết thể khí tức. Ngoại trừ trong truyền thuyết thời gian trường hạ còn có vật gì? Quang âm đạo thể. Thiên đế truyền nhân. Lâm phong quái khiếu một tiếng, cuối cùng một tia hí ngược tâm lý không còn sót lại chút gì, trực tiếp triển khai động thiên hàn lâm. Thiên đế truyền nhân, bốn chữ này hàm kim lượng là đủ. Cung đại thừa chân tiên nhắc lên quan hệ nhân vật, có cái nào là đơn giản, tuyệt không thể đơn thuần lấy tu vi đến phán đoán cao thấp. Nếu như trước đó biết do tình huống này, hắn khẳng định sẽ không như thế quyết đoán động thủ. liên tính có thể thắng, nói không chính xác có đến tiếp sau hai hoàng âm, nhưng đã độc thủ, liên dung không được lo trước lo sau, chỉ có tốc thắng một đầu con đường. nay toa động thiên bên trong, mỗi người an cư lạc nghiệp, đốt dây gieo hạt, không thấy bất luận cái gì chiến hỏa phân tranh. trang ngập tường hòa khí thức, càng có điểm điểm nhân đạo quang huy trải rộng. một khi xuất hiện, liền thời gian trưởng hạ đều ngừng lại một chút, suýt nữa đình trệ không tiến đối với quang âm đạo thể, lâm phong chỉ ở trên sách lật qua, hiểu rõ phi thường nâng cạn. nhưng hắn biết rõ, đạo đình đem mỗi vị quang âm đạo thể nâng cao như vậy không phải vì kế thừa thiên đế di chí, đơn thuần muốn đem quang âm đại đạo truyền thừa xuống dưới. mà là quang âm đạo thể một khi có sở thành có thể nhanh chóng vượt qua tu hành lộ phía trên tiền bối chờ củng cố hợp thể cảnh giới phía sau liền có uy hiếp đến nhân tộc ngũ tử thực lực cái này đối với thiếu đỉnh cấp cường giả đạo đỉnh mà nói là vô pháp cự tuyệt hấp dẫn cho nên lâm phong vừa vào tay chính là động thiên hàng lâm lấy cảnh giới ưu thế cường bức đối bính là hung hiểm nhất cũng thấy hiệu quả nhanh nhất thời gian trường hà tại công đức chỉ trên không quanh quẩn sông lớn cuốn quận đem phía dưới nhiệt thủy cuốn lên tới cái kia gốc nga che trời nhất bồ đề cành lá trong nháy mắt lâm vào tử vong kéo rũ thành tây cho tại nguyên chỗ mọc ra một gốc tân sinh đề xuân lục giạt sinh cơ mừng mừng bất quá mấy thức lại mọc trở về trước kia cắm vào mây xanh độ cao coi đây là tâm tất cả bồ đề toàn bộ đều rơi vào khô vinh luân chuyển bên trong không ngừng chết đi tân sinh quang âm chân ý chi nồng đậm trước đây chưa từng gặp quá vãng mấy lần gọi đến thời gian trường hà hoàn toàn không thể cùng kia so sánh đối chân thật giới ảnh hưởng không tại một cái cấp độ phía trên thời gian trường hà phía dưới bồ đề khô vinh càng chiếu thấy tam giới chư thiên có vô số hình ảnh tại bất đồng đoạn thời gian trường hà bên trong trình diễn cũng không phải là toàn bộ là nhân tộc hình ảnh bên trong cũng có yêu ma hai tộc cùng với thiên kỳ bách quái dị tộc không biết là chân thật phát sinh, còn là thời gian trường hà thôi diễn hiện ra năm. Nếu lựa bước hợp thể, tu hành tốc độ lại nhanh số tuổi tổng sẽ không nhỏ, ta cũng muốn nhìn xem ngươi tiếp không tiếp được bảy đạo thanh đế trường sinh kiếm đồng thời chạm xuống nguy thế. Bạch tử thần đem nguyên anh kiếm con nó đũa ra, trong trẹo kiếm minh tầng tầng tiến dần lên, gần nhiều năm thanh đế trường sinh kiếm một mạch vung ra. Trong kiếm ẩn dấu năm đạo trường sinh kiếm ý, đồng loạt dùng đến, quang âm chân ý mãnh liệt đến cực điểm. Lại thêm khí hải bên trong, nhàn nhạt thời gian dòng sông đều xung, ra, đồng dạng hóa thành hai đạo trường sinh kiếm ý quá khứ, nhiều nhất ba đạo hoặc bốn đạo thanh đế trường sinh kiếm đồng thời dùng đến. dung hợp kiếm ý đã có thể nhượng khiến cho đối thủ rơi vào thời gian trường hà thừa nhận vô tận cỏ rửa tại hạ giới lúc thực lực còn muốn thắng qua hắn Atula tu la của ma chính là tại thời gian trường hà bên trong bị ngạnh sinh sinh máy chết húng chi thất kiếm đồng thời nâng nhựa cả tòa núi khe đều phát sinh chết đi xuất hiện đủ loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng cũng không có né tránh cần phải lọt vào trong tầm mắt chô đúng là thời gian trường hà pháp chủ quang âm kiếm ý thúc người lão trên đời này lại thật sự có hoàn trình quang âm đạo thể đạo đình nhận dấu ngươi bực này nhân vật tìm đến ly hận thiên lại vì cái gì chỉ qua kiếm cản khoảng không Lâm Phong đung nhiên dừng lại, trên thân không xuất hiện bất luận cái gì miệng vết thương, không thấy kiếm quan vật thể rơi, cả người lại già yếu một đoạn. Hai tóc mai chuyển trò, khí tức sụt héo rất nhiều, trăm mối vẫn không có cách giải hô. Lấy hắn nửa bước hợp thể cảnh giới, mặc dù không hợp thể chi thực, nhưng tại đối mặt cảnh giới không bằng chính mình người thời điểm, hợp thể thần dị đủ để phát huy tác dụng. Cho dù là quang âm kiểu ý, tổng không nên không đầu không đuôi, lang không chạm tại trên thân. Bản thân đại đạo chân ý, nhiều ít đưa đến vài phần tác dụng. Chờ cập thân phía sau mới phản ứng qua tới, là quá khứ chính mình bị thương ngay sau đó phản hồi đến hiện tại, đem lúc này hộ lại Chu Toàn thì có ích lợi gì? giờ mới hiểu được vị này thanh bảo đạo nhân đã đem quang âm đại đạo tu tới cực cao minh cảnh giới quá khứ tương lai chi thân đều tại công kích phạm vi trong đó căn bản khó lòng phong bị chỉ có chân chính hợp thể mới có thể không sợ loại này thủ đoạn mấy đạo kiếm quang nhẹ nhàng nhoáng một cái nhanh ngàn năm thọ nguyên không có bóng dáng trên mặt nhan sắc thay đổi mấy lần khổ sở muốn thổ huyết lâm phong khi đó cũng là dương danh thất bảo tiên vực thiên tài kiếm tu chỉ là xuất thân không tốt lại đắc tội vị tiền bối cao nhân mới mai danh nhận tích khắc quang một phương thế lực chuyên làm một ít lên không được mặt bàn bẩn chuyện tới đổi lấy tu hành quân lương chậm rãi bỏ đến bây giờ vị trí, trong đó lòng chua sót chưa đủ vì ngoại nhân nói, từ ngày xưa thanh niên tuấn tú tài giỏi, đến lúc này hơn 7.000 tuổi, mỗi một bước đều làm hảo chu toàn ăn bài. nguyên bản thập phần dư giả, nhưng thoáng một phát thiếu đi ngàn năm thọ nguyên, phía sau còn có nửa giai tiên thê muốn trèo lên, ai biết muốn nhiều ít thời gian, lại đến lên mấy lần, thật muốn sớm đối mặt thọ tân tuyệt vọng. thằng đến lúc này, hắn còn không biết được thanh đế trưởng sinh kiếm là phải bổn dưỡng đã lâu mới có thể thúc giục quang âm thần thông. ngụ ý, càng đem bạch tử thần trăm phần trăm nhận làm đạo đình bí mật bồi dưỡng thiên đế truyền nhân, tương lai trưởng sinh tiên tôn. a ra một thanh bản mệnh chân nguyên. tu đạo 7000 năm mới chế tạo đi ra động tiên cấp tốc mở rộng trùng trùng điệp điệp rơi xuống để lại thời gian trường hà một đoạn đồng thời đem chỉ qua kiếm ném ra ngoài hóa thành một đoạn hấp ảnh nhuộm động tiên phủ cận sông dài không còn hư ảo, hướng chân thật giới chuyển biến cái này trung gian cái kia điểm điểm nhân đạo quang huy cũng đưa đến trọng đại tác dụng mỗi một điểm đều gọi thời gian trường hà nhiều một tia khói lửa nhân khí thoáng một phát gãy nhiều như vậy thọ nguyên đều có thể thừa nhận nửa bước hợp thể chính là bất đồng đội thành luyện hư sớm không có nửa cái mạng lại dùng liệu mạng chiêu số ngạnh sinh kéo lại thời gian trường hà không thể nhượng hắn gặp sao hay vậy cỏ lên tới Bạch tử thần âm thầm kinh hãi, sớm biết hợp thể cùng trở xuống cảnh giới mây bùn có khác, có thể nói đều không giống loại chủ tộc. Bản chất thăng hoa sau đó, hoàn toàn có thể đem hợp thể tu sĩ cho rằng đại đạo nào đó biểu tượng. Bởi vì đại đạo được hưởng vĩ lực, cũng bị đại đạo chỗ cấu thúc Nhưng mới nửa bước hợp thể, lại cũng có thể chống lại thời gian trường hà, là hắn không có nghĩ đến. Khoang bụng co lên, hướng phía trước thổ tức một thanh, hình như có âm lãnh hàn ý vứt qua khe núi, chính là sáu mươi năm mới có thể thổi lên một ngụm tiên thiên tiểu hoa nhất khí. Không hy vọng xa vời có thể thổi ngã lâm vong, chỉ câu nhựa bình ổn xuống tới thời gian trường hà lại nổi sóng, khiến cho động thiên kịch liệt lay động lên tới. về phần lâm phong phản kích, tiện tay một chiêu đều có thể nhượng bạch tử thần chống đỡ không được, ném đi tính mệnh. nhưng thân ở thời gian trường hà loại này sân nhà, thi triển chân đạp thời gian thần thông, lúc gần lúc hiện, lại mánh liệt thế công xuyên qua tầng tầng nước sông, đều suy giảm đến thực hạn. chợt có một kiếm chẳng chúng, thanh bảo đạo nhân thân hình vỡ vụn, sóng gợn lan tan, mới phát hiện là quá khứ tức phía dưới một bộ sắc không. mấy khắc sau đó, lâm phong trong lòng cảm giác vô lực càng ngày càng đậm, rõ ràng dạng này xuống dưới hoàn toàn không có cơ hội thắng có thể nói đem sáng tạo nửa bước hợp thể bị luyện hư trung kỳ đánh bại nhục ghi chép, không, không chỉ riêng là đánh bại, mà là triệt để giết chết. ngàn năm tâm huyết ngàn năm nhu đồ tận thành bọn nước rất tốt ngươi thật sự là rất tốt lâm phong thanh âm chữ chữ khắp huyết con mắt như muốn toát ra hỏa đến tay trái hướng trước ngược dạch một cái kéo phá vỡ thật lớn một cái lỗ hổng đến đã thành nửa thực chất nguyên anh nhảy vào động thiên bên trong hướng tất cả huyệt khiếu sáng lên bằng rực đồng thời động thiên phía trên cũng như thế có thể lấy hàn môn tán tu chi thân một đường đi đến hôm nay trừ đi tư chất cơ duyên hán chi quả quyết tại thời khắc mấu chốt lựa chọn đồng dạng là hồi hồi tinh chuẩn phát giác được cơ hội thắng xa về phía sau Chủ trừ không đến ba hơi, liền thi triển bí thuật, tự hủy tiên cơ đem đã đưa vào động thiên bên trong nguyên thủy khí thanh điểm điểm phương ra, hóa thành khủng bố bản nguyên chi lực, nhượng hắn trong sát na hướng chân chính hợp thể lại bước vào bước nhỏ. Có thể nói, tiếp xuống tới một phút đồng hồ bên trong lâm phòng, ngoại trừ không cụ bị tương ứng chân nguyên thần thức, đơn thuần đối đại đạo không chế, đã cùng hợp thể đại năng giống nhau như đúc. Nay cử, đem hắn phí vô số công phu mới yêu cầu đến một phần nguyên thủy khí thanh, trèo lên nửa bước hợp thể triệt để đánh về nguyên hình. Nguyên bản chỉ kém khai thiên linh vật có thể cụ bị trùng tích hợp thể điều kiện, đáp tốt tiên cơ, nên đón thiếp. ngàn năm tâm huyết nói hủy liên hủy. Thiên hạ tu sĩ có bao nhiêu người có thể làm đến? Tuyệt đại đa số còn không phải muốn ngao đến dầu hết đèn tắt, không thể làm gì thời khắc, mới gian nan làm ra lựa chọn. Cũng chính là bởi vì như thế, loại này trạng thái phía dưới lâm phong vô cùng đáng sợ. Cứ nhiên một kiếm đem thời gian trưởng hạ cắt đức, mấy đầu nhánh sông ngăn, ngăn ra, lại là trái phải hai kiếm, mở ra trùng trùng điệp điệp trứng ngại, thẳng đến thanh bảo đạo nhân trước người ánh mắt oán độc, thận không thể sinh đạm kia thì, nhượng hắn chịu đủ thống khổ nhất tra tấn, tự hủy thiên cơ, mất nguyên thủy khí thanh, vừa đến vừa đi ít nhất hai ba năm thời gian đi, lại thêm bị quang âm kiếm ý gọi đi thọ nguyên, hoàn toàn có thể xem như ngăn đạo đại thủ. lượng hắn đại đạo tiền đồ bị kín bóng mở nếu như nguyên bản có ba thành hợp thể nắm chắc lúc này liền nửa thành đều không đến Liên tính còn thừa thọ nguyên đủ dùng lại đi đâu lại tìm một phần nguyên thủy khí thanh chỉ câu đem thanh bảo đạo nhân cầm xuống trừ mặt ngoài phi kiếm bên ngoài còn có mặt khác thu hoạch có thể bổ sung lần này tốn thất nếu không liền tính được hai thanh lục giai phi kiếm trung quy là vật ngoài thân với đại đạo vô dụng chương 852. trăm liều mạng mà thôi ai sẽ không chương 852. trăm liều mạng mà thôi ai sẽ không thật sự là quyết đoán liền nguyên thủy khí thanh đều có thể bông tha Bạch tử thần mi tâm đau nhức, biết được đại nguy cơ ngay tại trước mắt. Cái kia chói mắt kiếm quang đánh vỡ dòng sông, ỉ vào hợp thể ủy thế bốn phía quét ngang, đi tới chỗ nào đều gọi hết thể dung chuyển lắng lại. Tử vi Nguyễn lôi kiếm cùng tây vương kim mẫu kiếm nguyên bản một mực gáp chế kim phủ, lúc này kiếm ý toàn bộ tiêu tán, như hai khối ngoan thiết cắm tại trên mặt đất, thậm chí liền giữ tại trong tay nguyên anh kiếm đều mất nguy khí. Một bên mi tâm đau đớn, truyền đến cảnh báo. Bên kia, không tự giác núi lòng chân nguyên, hướng về điệu ngữ hương, diệu âm tiên nhạc tưởng hòa thế giới, chỉ cần phóng xuống binh khí, có thể vô bệnh vô thay, được hưởng an bình. Loại này cực đoan xung đột, nhượng hắn suy nghĩ hỗn loạn, không kịp phân biệt phá giải chi pháp, chỉ có thể ở thời gian trường hà nhánh sông bên trong không ngừng rời nhảy, một hơi không được dừng lại. Chấm hơn một cái chớp mắt, liền muốn bị nhìn như nhu hòa kiếm quang đuổi kịp, gặp phải ngập đầu chi họa Độc ngươi có bỏ đạo liều mạng dũ khí, chẳng lẽ ta liền không có? Bạch tử thân hai cái đồng tử lập lòe, biết rõ tình thế nghịch chuyển, đến tiên chính mình nguy tại sớm tối. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, đã không phải thần thông kiếm pháp có thể đến đền bù. Lúc trước là quang âm đại đạo vị cách đầy đủ cao, tránh đi chính diện va chạm, mượn thời gian trường hà đại thế đến áp chế, mặc cho thực lực kinh người. đối mặt thời gian trường hà chỉ có thể lực bất tòng tâm, không thể làm gì. Nhưng khi lâm phong tự vị tiên cơ, cưỡng ép để thăng cảnh giới, thời gian trường hà mang đến ưu thế liền bị sấp bằng. Lâm phong đương nhiên không làm gì được thời gian trường hà, nhưng ỷ vào gấp 10 gấp trăm lần đại đạo chân ý ngạnh sinh sinh đẩy ra sông dài, ngắn ngủi bước chậm không thành vấn đề. chờ đem mục tiêu giết chết, thời gian trường hà tận đi, không khó tự giải. bạch tử thần nghĩ thấu điểm này, biết rõ sống sót cơ hội ở chỗ loại này hy sinh nguyên thủy khí thanh đổi lấy hư giả cảnh giới có thể duy trì bao lâu? Ai có thể kiên trì càng lâu, ai có thể lấy được cuối cùng thắng lợi? Muốn kéo dài thời gian. Hắn trên thân còn thật có một môn thích hợp thần thông, chỉ là thúc dục đại giới quá lớn một mực chưa từng dùng qua. Chính là đạo đình một vị thiên tôn khai sáng, cũng tại thiên cung tu sĩ trên tay phát dương quang đại thiên môn lạc. Lấy thọ nguyên diễn thiên môn, chấn áp thế gian hết thảy địch đối những người khác mà nói lớn nhất tu tập chỗ khó không phải mỗi lần thúc dục đều cần thiêu đốt thọ nguyên, mà là công pháp tối nghĩa, không có trăm ngàn lần luyện tập liền nhập môn đều làm không được. Phổ thông thôi diễn không được tinh túy, muốn được chân ý khó càng thêm khó. Phải có nhiều ít thọ số, mới chịu đựng được trăm ngàn lần đến thử, chính là hợp thể đại năng đều chuẩn bước. Nay môn thần thông trước kia tại đạo đình bị long đương nhiên. thật không biết thiên cung dùng thủ đoạn gì, nhượng môn hạ đệ tử lách qua cái này hạn chế. bạch tử thần tại trong thức hải, mượn tham đồng khế đem thiên môn lạc tu thành, còn chưa xử qua một hồi. giờ phút này tình thế cấp bách, nhưng bất chấp mỗi tòa thiên môn đều muốn tiêu đốt năm trăm tái thọ nguyên. trong lòng động niệm trong thức hải hai tòa nguy nga thiên môn tạo ra, sau một khắc liền lăng không xuất hiện tại lâm phong đỉnh đầu. cửu trọng tiên phía trên có bốn tòa thiên môn, bích nặng nghề lưu ly tạo thành, minh hoàng hoàng bảo ngọc chân thành. tại thời khắc này, tựa hồ có hai tòa bị đem đến hiện trường, một vai một tòa, áp lâm phong không ngẩng đầu lên được. hai chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống trên mặt đất. liền sau lương thiên mạch tung hành sinh cơ bừng bừng động tiên đều không thể ngăn trở 1.000 nghìn năm thọ nguyên lại như thế nào ta đủ tuổi trẻ liều nổi bạch tử thần căng chặt hàm răng thiên huyết từ răng khe hở bên trong chảy ra miệng đầy nhanh ái hai tòa thiên môn trực tiếp muốn hắn ngàn năm tính mệnh đại giới không thể bảo là không trầm trọng sắp một thành thọ nguyên tổng số nhưng đổi lấy thần thông quả thật bất phàm hai tòa thiên môn phía trên khắc đầy màu vàng huyền văn gọi người mắt hỗn loạn đi gần một chút liền có một loại muốn quỳ sát tại thiên môn phía trước xúc động bên trên khí tức tựa như trải qua vô số kỷ nguyên tuyên cổ không tiêu nghe nói cựu trọng thiên phía trên bốn tòa thiên môn. không cần chuyên gia thúc giục chỉ cần lập tại bên kia liền có nhượng hợp thể khiếp sợ không dám ra tay như thế nay pháp vốn là mô phỏng chân chính thiên môn chỉ là bình thường thủ đoạn khó mà phòng chế ra thiên đế tân luyện khí vật thần diệu chỉ có thể lấy thọ nguyên thúc chi thiên cung tu sĩ dùng này thần thông sáng tạo ra không ít kỳ tích hóa thần chấn luyện hư luyện hư áp hợp thể đều có phát sinh qua đương nhiên là mấy người hợp lực không muốn tính mệnh thôi sự. mấy chục tòa thiên môn rơi xuống dù là có đại cảnh giới phía trên ưu thế lại có mấy người có thể trốn qua thiên môn lạc người rốt cuộc là đạo đình truyền nhân còn là thiên cung đệ tử Lâm Phong sắc mặt khó coi, thiên môn nặng hơn ngũ nhạc. Hiện thực bên trong chuyển núi ngược lại không phải việc khó, rời thiên môn lại khó như lên trời. Dù là toàn bộ địa tiên giới đều rõ ràng thiên môn lạc lợi hại, khả năng chân chính làm thông thường thủ đoạn đến dùng chỉ có thiên cung đệ tử đạo đình lại thêm lấy có trọng, trừ số ít mấy người tập được, những người khác còn là ở ngoài cửa bồi hồi. Muốn tại cơ sở phạm vi lớn mở rộng ra, như cũ thiên phương giả đảm, toàn thân quốc cách phát ra làm cho người hế răng tiếng ma sát, mỗi nâng lên một thốn trên vai trọng áp đầu chỉ gấp trăm lần. Lâm Phong cắn nát răng, phóng đại trong ngày thường cái này thiên môn lạc lại là huyền diệu cũng không sợ. trí trọng trí uy cũng muốn chấn trụ người mới hữu dụng hết lần này tới lần khác tại thời gian trường hà bên trong miễn cưỡng ngăn trở quang âm chân ý cọ rửa đừng nói xuyên toa thái hư tự liên dịch chuyển lõe lên bản sự đều phát huy không ra đến tương đương với cầm nhục thân đi ngạnh kháng hai tòa thiên môn hai vai trở xuống đã là một phiến mơ hồ huyết nục và xương cốt quấy thành một đoàn nếu không phải cường đại khép lại năng lực bạch cốt cùng mới thì xuất hiện sớm thành trung gian trụi lùi một căn cột lâm phong khép quát một tiếng tựa như có kiện đồ sứ đánh vỡ có mỹ diệu nhất tiếng nhạc truyền ra hai mắt bên trong hai hàng huyết lệ lã trá rơi xuống còn có điểm điểm trắng sữa sứ hôn tại trong đó. thể nội lăng không tăng một cổ lực lượng trên vai hai tòa thiên môn nô lên lại đi phía trước cọ cọ vọt lên hai bước khi còn bé liền làm bạn trái phải chỉ qua kiếm phát ra dên dị, hướng trống rỗng chỗ trùng trùng điệp điệp chẳng xuống rõ ràng thanh bảo đạo nhân trong suốt thân hình tại thời gian trường hà mặt khác một đầu hoàn toàn trái ngược vô phong kiếm cốt hiển kỳ kiếm cốt là lâm phong vẫn lấy làm ngạo đi đến hôm nay lớn nhất giúp đỡ kết đăng kỷ có thể được lục giai chỉ qua kiếm ưu hái giữa đúng là cái này hai căn vô cùng phù hợp kiếm cốt nhưng đến muốn phân sinh từ lúc bỏ qua lên tới đồng dạng quả quyết không có một tia dây dưa dài dòng hiến tế hai căn kiếm cốt đổi lấy chỉ qua kiếm có khám phá thời gian bản sự thật ở trong đó tấn công địch trọng yếu nhất không phải phương hướng vị trí mà là khóa định tại xuyên toa tại thời gian trường hà bên trong thân hình nếu không hoặc tại quá khứ hoặc trong tương lai lại cương nguy năng chỉ có thể mệnh chúng thời gian thể xác lại khi được chuyện gì kiếm quang những nơi đi qua liền thời gian trường hà đều nhượng bộ trống giống lộ ra trong vắt trắng đoán bầu trời nhưng vừa hoang qua khẩu khí lại có hai tòa thiên môn rơi xuống đem hắn trùng trùng điệp điệp trấn tại nguyên chỗ như thế nào khả năng này môn thần thông lúc nào có thể liên tục thúc giục không bị hạn chế lần này là mảy may không thể nhúc đích như thế nào chống lên bốn tòa thiên môn lâm phong không cam lòng gào to tức giận đầy ngập tên này thanh bảo đạo nhân trên thân bí ẩn quá nhiều như là thiên đế truyền nhân lại như thiên cung đệ tử lúc này nhìn tới phát hiện tiên thiên nguyên tử khoáng mạch lúc cái kia mặt tim đập nhanh cũng không phải là nhầm vào nguyên tử sơn mà là bên trong cất giấu người này sớm biết nên lại thận trọng một ít, không nên cảm thấy ly hận thiên bên trong không có hợp thể chính mình sở hướng vô địch liền mất đi nhỏ bé chi tâm năng bất quá lại hao tổn ngàn năm phóng nguyên ta cũng núi thây biển máu bên trong liều giết ra đến há có thể không có điểm này tâm huyết hạ giới lúc. Thanh phong tông tử biên tùy tiểu tông, quần sói vây quanh cục diện bên trong trưởng thành lên tới, bạch tử thần gặp phải sinh tử khảo nghiệm không biết phàm phàm. Cũng là lấy yếu thắng cường, cầm kiếm liều dết ra đến khang trang đại đạo, nếu không đã sớm vẫn lạc tại bắc vực, nào có phía sau ngày nổi danh. Phía sau hiểu đại đạo, đã thông kiếm pháp, thần thông đột nhiên tăng mạnh, mới ít có liều mạng thời điểm. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, nhưng không thiếu rút kiếm liều mình dũng khí. Trường sinh điện bên trong học được tiên muôn lạc, chỉ cực hạn với hóa thần giai đoạn, thiếu luận hư, hợp thể lúc nội dung chủ yếu là hắn thân phận không đủ. Thiên muôn lạc cái này thần thông, đạo đỉnh bên trong người tu cất bước khó khăn, dù là không cần. vì duy tục thiên môn như thế đều sẽ bị bất chi bất giác rút đi thọ nguyên Tường rút mạch tử thần thọ nguyên đó là thiên phương giả đàm, các phương diện tiến triển đều rất thuận lợi không có dùng mấy năm đã nắm giữ mà tại thành công thi triển vừa đem lâm phong áp xuống lại có kiếm mở thiên môn dấu hiệu lúc không làm do dự lập tức phát động trong nháy mắt thời gian hắn đã sớm phát hiện cái này đại đạo thần thông có thể đem người mang về một đoạn thời gian phía trước trên thân hết thể trạng thái đều sẽ trở lại cái kia trong nháy mắt ngoại trừ là giải nguy cứu nan bảo mệnh thần thông cũng nhượng sát chiêu gấp bội lập lại thi triển diệu thủ trở lại mười hơi phía trước thiêu đốt thọ nguyên đền bù không trở lại. nhưng lại làm thúc giục thiên môn lạc tối thiểu không có cái loại này thần hồn muốn nước khí hải phá động cảm giác lần nữa thúc giục ngắn ngủi thời gian bên trong hai nghìn tái thọ nguyên liền dạng này ra ngoài chứ bạch tử thần loại này tuổi trẻ quá phận có mấy cái tu sĩ dùng nổi môn này thần thông cũng khó trách uy thế kinh người bằng không thì đều thực xin lỗi nó cái này thúc giục điều kiện bất quá chỉ cần hắn có tấn thăng hợp thể ngày ấy những này giao ra đều sẽ nhất chiều bổ hồi lập hưởng một nguyên trí thọ mà thiên môn lạc không có phụ lòng bạch tử thần tín nhiệm bốn tòa đồng thời rơi xuống vốn là hợp thể mới có thể làm đến lẫn nhau hô đáp ứng hợp thành một cổ Tựa như cựu trọng thiên phía trên chân chính thiên môn tái hiện, ai có thể lật ra thiên đi đối mặt tránh không thể tránh chỉ qua kiếm, chỉ có thể tế ra thổ đức trấn tinh thạch, hung hăng màn liệt đi qua. Huyền Hoàng công đức trí bảo gọi không tí vết, vạn tà bất xâm, trừ pháp không thêm thân. Thiên sinh trí cường phòng ngự loại pháp bảo, không quản cái gì tổn thương đều có thể chặn lại một chút. Giờ phút này đụng lên chỉ qua kiếm, bị Trảm Hoàng quang chặn ra, phát ra nặng nghề nổ vàng phía sau đảo quanh rơi xuống. Vốn minh hoàng thổ đức trấn tinh thạch lập tức cảm đạm xuống tới, bên trong tổn lấy công đức chi lực ít nhất không có hơn phân nửa, Nhưng chí ít đem chỉ qua kiếm ngăn cản xuống tới. bị bốn tòa thiên môn một mực trấn trụ Lâm Phong, là tuyệt không có bản sự lại chém ra dạng này cường thế một kiếm đủ để thông qua thời gian trường hạ, qua lại né tránh, dù sao thời gian đứng ở chính mình bên này năm. Một phút đồng hồ phía sau, chờ Lâm Phong tự hủy nguyên thủy khí thanh đổi lấy hợp thể cảnh giới cái thùng rông sắp đổ, trở lại một gã phổ thông luyện hư viên mãn phía sau, đối thiên môn lặng càng không sức phản kháng. Thời gian trường hạ cọ giữa phía dưới, khuôn mặt nhanh chóng già yếu, sâu như khe danh nếp nhăn bỏ đầy toàn thân, thần sắc kinh hãi. Lại qua một ngày, da thịt nát bấy, bạch cốt tiêu thủy, một chút cũng không có tiếng động ngã xuống trên mặt đất. Thiên môn đã sớm tiêu tán. Nhưng Lâm Phong nhập thân và Nguyên Thần cùng nhau đi đến, suy kiệt mục nát đến mỗi căn lông tóc, môi đạo thần thức. Từng đến gần vô hạn hợp thể tu sĩ, cũng đánh không lại thời gian ăn mòn. Liên tính thật sự có thân ngoại hóa thân, chuyển thế hậu thủ, cũng đừng nghĩ phát huy tác dụng, hoặc là đồng thời thân vẫn, hoặc là thai chết thể cương. Dung hợp hàng tam thế kiếm quyết quang âm chân ý, chết ở chỗ này, chính là thật thật chết, đừng nghĩ còn có đời sau. Chỉ có Lâm Phong hiện hóa hậu thế, gọi đến chân thật giới động tiên tại sụp đổ quá trình bên trong, có mấy khối bị Thiếu hoa động tiên tiếp thu, cưỡng ép dung hợp đến cùng một chỗ. Chỉ nghe ầm ầm nổ mạnh, thiếu hoa động tiên khu vực tăng ba thành. Có vô số linh sơn tiên hồ tạo ra, nhiều ra đến không hết kỳ chân dị bảo đến động tiên linh cơ, đồng dạng là nghiêng trời lệch đất, so tấn thăng luyện hư trùng kỳ phản hồi muốn mạnh hơn rất nhiều. Chương 853, Chân tiên truyền thừa. Chương 853, Chân tiên truyền thừa. Từ bí cảnh đến động tiên, cho đến hợp thể sau đó thế giới chân thật, đều là tu sĩ bí ẩn nhất tồn tại. Cuối cùng kết cục, hoặc là thân thành chân tiên, tự thân động tiên tức là hoàn chỉnh thế giới. Có nhật nguyện lên xuống, đại đạo vận chuyển, sinh linh sinh sôi nảy nở. Không thành, thì quy về thái hư, chẳng có mục đích phiêu hướng phương xa. Thẳng đến hư không chi lực hao hết, từ thái hư bên trong ngã xuống tới chân thật giới trở lại thế nhân trong mắt Muốn từ động thiên bên trong đoạt bảo ngàn vạn khó khăn chỉ có số rất ít thần thông có thể làm đến dính đến hư không đại đạo cái này tạo thành mỗi tòa động thiên đều cung cấp một tòa bảo khố, chờ đợi người hưu duyên tới mở ra hoặc thân đều đại khí vận hoặc cùng động thiên chủ nhân đạo thống tương xứng hay là huyết mạch hô ứng trực tiếp cướp tới đối phương động tiên dung nhập tự thân tại quá khứ chưa bao giờ nghe qua như có bực này thủ đoạn địa tiên giới cấp tu ma đầu khẳng định muốn so hiện tại nhiều ra gấp mười lần sắt lục chi đạo đem trở thành thế gian nhuyền đạo không có bất luận cái gì một đạo có thể so sánh mới Một lần giết chóc cấp đoạt bên trong lệnh động thiên trưởng thành quyết trường, có thể chống ngàn năm khổ tu, ngẫm lại chính là đáng sợ. Ta đều không có chủ động cấp đấy, là nó nghiêng sập sau đó tự động dựa sắt vào qua tới, dung nhập tiểu hoa đầu tiên. Bạch tử thần thần sắc kinh ngạc, việc này bạo lộ ra ngoài chỉ sợ lập tức sẽ trở thành điệu tiên giới công địch. Theo tình hình này, chỉ cần giết chết ba, năm danh luyện hư liền có thể đến luyện hư viên mãn cảnh giới động tiên tương vực. Lại hướng lên, mỗi lớn một vòng đều không biết phải đầu nhập nhiều ít tiên tài địa bảo. Khách quan phía dưới, giết chết một gã đồng giai tu sĩ nhưng dễ dàng nhiều. Nhưng chợt lại nghĩ tới một điểm, chính mình phi thăng địa tiên giới phía sau kích sát tu sĩ nhưng không chỉ một vị hai vị sao phía trước không có bực này tình huống như ta không có đoán sai phải thỏa mãn chết tại thời gian trường hà cọ rửa cùng chủ động đem động tiên lộ ra tại chân thật giới hai cái điều kiện tiên quyết mới có thể xuất hiện loại này nuốt nghiền nát động tiên sự kiện bạch tử thần làm ra phỏng đoán nhìn đi lên cách chân tướng đã vô cùng tiếp cận bình thường mà nói chủ nhân thân vẫn chỉ là nhượng động tiên không có căn nguyên cách chân chính tan vỡ còn có thật xa đang gặp thời gian trường hà cọ rửa mới nhượng động tiên tan vỡ giờ khắc này sắp đến lại bởi vì chủ động lộ ra tại chân thật giới đem chọn cái oanh sập trảng diện bại lộ bên ngoài nếu không tại thái hư bên trong lạng yên không một tiếng động hoàn thành đủ loại nhân tố trưởng lên mới tạo thành loại này trước đó chưa từng có cảnh tượng Liên tính hắn đánh thôn vệ người khác động tiên chủ ý cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu ít nhất giảm đi mấy trăm năm đánh bóng động tiên thời gian còn thêm như thế nhiều linh vật thật lớn phong phú thiểu hoa động tiên đa giả tính ngoại trừ động tiên trực quan phía trên tiền lời chờ sau này đem mấy khối toái phiến triệt để luyện hóa chẳng phân biệt được kia sau đó còn có thể thể hiện đến trên tu vi xem chừng có thể một hơi để thăng đến luyện hư trung kỳ đỉnh phong đơn thuần tu vi tại luyện hư bên trong cũng không tính kẻ yếu nếu như nói động thiên dung hợp là ngoài ý muốn kinh hỉ như vậy chỉ qua kiếm lâm phong vật ngoài thân liền nhượng bạch tử thần mất hết hy vọng một thanh chỉ qua kiếm bên ngoài thân không vật dư thừa chỉ có một chuỗi len ken rung động ngọc giác rất nhiều kiếm tu đem toàn bộ tích xúc đều đầu nhập bản mệnh phi kiếm bên trong dẫn đến liền một ít cơ bản khí vật đều phân phối không nổi loại này tình huống thường có phát sinh càng là cao giai phi kiếm ngày thường bảo dưỡng cần thiết tinh túy để thăng uy có thể dùng tới linh tư tất cả đều là thiên văn con số một thanh phi kiếm mỗi năm ăn hết mấy trăm khối thiên tinh đó là hời hận trong địa tiên giới có nhiều mấy đời tiếp sức cung dưỡng một kiếm mới được phi kiếm đại thành cố sự, chỉ là lâm phong chỉ qua kiếm được từ cổ kiếm tiên di thuế cũng không phải là từ không đến có, không biết như thế nào hôn thành dạng này. thanh kiếm chỉ qua kiếm còn tại nhảy lên không ngớt, rốt cuộc cùng lâm phong làm bạn gần vạn năm, đã có thâm hậu cảm tình. dù là bạch tử thần tế ra vô thượng thanh vi kiếm hạng, đem chỉ qua kiếm chấn tại dưới thân, đều không thể nhượng nó đình chỉ phản kháng. đáng tiếc thái thượng kiếm cốt chưa thành, nếu không phối hợp vô thượng thanh vi kiếm hạng, nên có thể nhẹ nhõm áp đảo lục giai phi kiếm. bất quá không có quan hệ, có rất nhiều thời gian từ từ sẽ đến thu phục ngươi. cùng lắm thì ném vào thời gian trường hạ. đem kiếm linh xông thành một phiên chống dũng, ngây thơ vô chi nguyên thủy trạng thái. bạch tử thần cảm nhận được chỉ qua kiếm như giống như cục đá vô hại kiếm linh, không cho câu thông cơ hội, lạnh lùng nói ra. làm như thế, sẽ nhượng chỉ qua kiếm mấy ngàn năm bận dưỡng hết hiệu lực, trở lại một thanh phổ thông nhất lục giai phi kiếm, kiếm linh tựa như tân sinh anh nhi một dạng một lần nữa trưởng thành. nhưng có thể được một thanh lục giai phi kiếm hiệu lực, cũng là có thể tiếp nhận kết quả. chính là kiếm linh muốn lấy này đến áp chế chính mình, rõ ràng là suy nghĩ nhiều. chỉ qua kiếm linh không thể phát giác rung động một chút, hiển nhiên thân lịch này chiến phía sau. Biết rõ này không phải hư thoại nói bựa đối phương chân thật có thể làm được đến khi đó không có quá vãng ký ức tân sinh kiếm linh cùng nó còn còn mấy phân quan hệ liền muốn khác nói vô thượng thanh vi kiếm hạ bọc lấy chỉ qua kiếm đầu nhập tiểu hoa đầu tiên dựng thẳng thành một tòa che trời hiếm phong cái kia chối ngọc giác, là một loại so ngọc giản càng cao cấp ghi chép tái cụ. không chỉ có chịu tải nội dung là một khối ngọc giản trăm ngàn bội chi phía trên còn có thể bảo lưu chân ý nhượng xem người thân lâm kỳ cảnh những cái tiêu cao giai công pháp đỉnh cấp thần thông mượn này tu tập cùng với có tiền bối chân nhân dạy bảo một dạng nhập môn độ khó cùng đơn phần một cuốn điển tịch chính mình lục lọi là mây bùn có khác chỉ là loại này ngọc giác muốn dùng tinh khiết nhất vạn năm ngọc thủy đến chế tác liền một tiêu tạp chất đều không thể có nếu không liền không có cách nào hoàn mỹ chịu tại chân ý lên không đến lý tưởng hiệu quả thường thường một đầu kéo dài vạn rằm ngọc khoáng nhiều nhất khai thác ra hai ba khối thích hợp chế tác truyền thường ngọc giác vạn năm ngọc thủy ngoại trừ những cái tiêu đại tông môn đại thế lực bình thường tu sĩ khẳng định dùng không nổi chủ lưu còn là ngọc giản gia thú trúc sách một loại xem chân tiên luyện khí Nghiêm lý tập là cuốn luyện khí truyền thừa khẩu khí thật lớn Bạch tử thần đối ngọc giác bên trong nội dung ôm lấy rất lớn chờ đợi, có thể nhượng lâm phong tùy thân mang theo, liền động tiên bên trong đều không còn nhập. Nói không chừng trong đó giá trị còn tại chỉ qua kiếm phía trên. Nhìn thoáng qua, phát hiện là luyện khí truyền thừa, có chút hơi hơi thất vọng. Ngược lại không phải nói không tốt, chỉ cảm thấy có thể ghi chép lên ngọc giác bên trong truyền thừa, là có trợ đại đạo hoặc nhượng chiến lược rõ rệt để thăng. Trong địa tiên giới có thể xưng chân tiên giả, bất quá hai vị. Nhìn đến phía sau, mới phát hiện ghi chép người cũng không quyết đại, người này tự xưng đi theo qua nhân tộc vị thứ nhất đại thừa thái dịch đạo nhân, chấp phiến làm vạn năm thiêu hỏa đồng tử. làm vì địa tiên giới vị thứ nhất đại thừa trần tiên thái dịch đạo nhân bị gọi nhân tộc luyện khí đệ nhất trận pháp đệ nhất thôi diễn đệ nhất những này danh hào cũng không phải là hắn đột phá đại thừa sau đó mới có mà tại hợp thể giai đoạn liền được đến công nhận địa tiên giới nổi danh nhất vài tiện trí bảo đều ra từ tay hắn vị này cổ kiếm tiên may mắn đi theo dù chưa có sư đồ danh tiếng nhưng làm vì thiếp thân tiêu hòa đồng tử được thụ luyện khí kỹ nghệ có thể nói vượt bậc địa tiên luyện giới mưa rầm thấm đất phía dưới trở thành một ga thất giai luyện khí sư chỉ qua kiếm chính là tác phẩm của hắn lẽ thường mà nói địa tiên giới luyện khí sư cực hạn dừng ở thông linh Bảo. chỉ có người nổi bật mới có thể tại luyện chế bên trong dung nhập linh cơ. Một khi sinh ra liền nên đón pháp bảo thiên kiếp, lấy này tấn thăng lục giai. Mà thái dịch đạo nhân sáng chế tâm luyện pháp, có thể đột phá cực hạn, thành tựu thất giai pháp bảo. Mà thái dịch đạo nhân bản thân càng đoán tạo ra qua bát giai pháp bảo. Ngọc giác bên trong nội dung nhiều lấy một hỏi một đáp hình thức đến ghi lại, đều là vạn năm bên trong vị kia cổ kiếm tiên cùng thái dịch đạo nhân giao lưu. Mỗi câu nói ghi chép có trong hồ sơ, phía sau còn có mảng lớn chú thích. Thất giai pháp bảo bị gọi từ phủ kỳ chân, lại có tiên thiên hậu thiên chi phân, bình thiên địa khí vận được đại đạo tạo hóa, không cần tạo hình. tức là tiên thiên tử phủ kỳ chân đem những cái kia thiên địa kỳ vật, thế giới bản nguyên lấy huyền diệu thủ đoạn dung luyện phương có được pháp bảo liền là hậu thiên tử phủ kỳ chân người trước ít người sau tương đối khá nhiều cả hai uy năng cũng không có tuyệt đối cao thấp chi phần chỉ là tiên thiên tử phủ kỳ chân có khác một loại rượu dụng thôi lại hướng lên bắt giai pháp bảo bị gọi thiên phủ kỳ chân chỉ có đại thừa chân tiên mới có thể luyện chế nhưng liền tính đại thừa chân tiên đều muốn mấy vạn năm thời gian mới có thể thành phẩm một kiện thiên phủ kỳ chân ma địa tiên rơi tới đếm đều vạch lên đầu ngón tay đếm được qua tới thiên phủ kỳ chân nguyên lai là bát giai chí bảo khó trách Mạch tử thần ngắn ngủi thất thần, kỹ càng suy nghĩ sâu xa lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Vô thượng thanh vi kiếm hạc bị thiên kiếm các coi là trí bảo, có thể bỏ qua cấp bậc từ nhân gian giới đến địa tiên giới một mực phát huy tác dụng, thậm chí lục giai phi kiếm đều không ngoại lệ. Lại nó rõ ràng ở vào ngủ say không hoàn chỉnh trạng thái, có thể đoán được thất giai là hơn. Chỉ có bát giai chí bảo thân phận mới xứng với nó một đường thể hiện ra đến thần dị. Khi đó như thế nào đều không thể tưởng được, nhân gian giới bên trong một chỗ bí cảnh, lại địa tiên giới bên trong đều không có vài kiện tiên phủ kỳ chân. Nhưng dạng này vừa nhìn lại thành vô tâm kiếm tiên không xứng với kiếm hạ. Hắn năm đó bất quá luyện hư cảnh giới, có cái gì tư cách kiếm hạp tùy thân dẫn vào hạ giới, càng trực tiếp đem kiếm hạp lưu tại nhân gian giới. Chính mình xuất thân chập lòng giới, tràn ngập bí ẩn, tuyệt không phải một cái phổ thông hạ giới. Phía sau kỹ càng giới thiệu tâm luyện thủ pháp bí quyết, cùng với thái dịch chân nhân ngôn truyền thần giáo, luyện khí quá trình bên trong đề cập đến mọi mặt. Cổ kiếm tiên cá nhân chú thích, luyện khí giản giải, đều có ảnh âm tái hiện, thậm chí liền luyện khí quá trình bên trong hỏa lực biến hóa đều có thể cảm nhận được. Hết lần này tới lần khác thái dịch đạo nhân lời nói cũng chỉ có văn tự, liền thanh âm đều không thể vang lên. Đại thừa chân tiên, trường sinh bất tử, lấy thân hợp đạo. không thể tưởng không thể biết tất cả lẽ thường tại bọn hắn trên thân đều không thành lập tiểu liên nguyên âm đều lưu không xuống đến chỉ sợ sẽ đem khối này ngọc rắt trực tiếp no bạo bạch tử thần nhữ mày thư giải tìm đến đáp án phía sau còn có hai kiện hậu thiên tử phủ kỳ chân luyện chế chi pháp từ linh tài đến mỗi cái khâu tưởng tận vô cùng không có bất luận cái gì bảo lưu mà cuối cùng bộ phận thì là một thanh bát giai phi kiếm luyện chế sơ đồ phát thảo chưa lấy tên lấy một thanh thất giai chúng sinh kiếm muốn dung thiên hạ nhất chi chi công đức bình định tam giới chi thánh đức mở lại luân hồi tri âm nước giao hoa yêu ma chi đạo đức trừ họa giải ách chi phúc đức Luyện ra địa tiên giới thanh thứ nhất bắt dài phi kiếm đến chúng sinh kiếm cũng nghe nói qua ngũ đế thành một vị thành chủ bộ kiếm kiếm kiếm có chứa nhân đạo chúng vọng chỉ cần tại nhân tộc cương vực phía trên đối thủ lại là dị tộc uy năng liền có trên diện rộng để thăng này là thái dịch đạo nhân suy nghĩ quá mức hùng vĩ liền hắn đều không có làm đến thật có thể làm đến lời nói thậm chí không phải bắt giải có thể bài trừ quát địa tiên giới thanh thứ nhất bắt dài phi kiếm nên còn là thiên đế hợp đạo phía sau sinh ra thanh kia cái này vừa nhìn thô sơ giản lược đảo qua đều dùng dòng dã bảy ngày cùng thái dịch đạo nhân tương quan luyện khí truyền thừa. Phong tại toàn bộ trong địa tiên giới đều thuộc vượt qua nhất lưu, có lẽ không đủ hoàn chỉnh, nhưng nếu bàn về độ cao, những cái này lấy luyện khí chứ danh tông môn còn thật chưa hẳn bị kịp được. Khối thứ nhất ngọc giác liền mang đến như thế kinh hỉ, phía sau mấy khối cũng sẽ không nhượng ta thất vọng a. Hiện tại không có công phu phân tâm, chờ bạch tử thần hợp thể phía sau tổng muốn nhặt lên tu tiên bách nghệ. Cái kia truyền từ thái dịch đạo nhân luyện khí thuật chính là lựa chọn tốt nhất. Nói không chừng có thể luyện ra hai thanh thất giai phi kiếm, giảm đi đối hợp thể kỳ pháp bảo lo lắng. Này là lâm phong đại đạo tu hành tinh yếu, ghi chép một đường trưởng thành qua tới từng ly từng tí, phóng ra ngoài toàn bộ hóa thần. Chín thành chín luyện hư đều muốn cướp bề đầu, dù sao cũng là một gã hợp thể sắp tới kiếm tu cả đời tổng kết. Bạch tử thần có chút tiếp nuối phong xuống, cái này liền hắn núi chi thạch tác dụng đều không. Lấy quang âm đại đạo chi bá đạo, mà khác đại đạo sao có thể cho nó mang đến dẫn dắt, trái lại còn không sai biệt lắm. Thứ ba khối ngọc giác, nội dung gọi là ngọc chân bất muội linh đại pháp. Nguyên lai là một đạo chuyển sinh bí thuật, yêu cầu hợp thể cảnh giới mới có thể tu luyện, lại muốn phối đủ 99 dạng linh tư, mới có thể bảo đảm thành công. Hợp thể tu sĩ tại một nguyên chi thọ dùng hết phía sau. có thể bằng này pháp sống thêm nhất thế cũng có thể thành công phá giải thai bên trong chi mê mang theo kiếp trước ký ức bạch tử thần tại hạ giới lấy được cựu nguyên đạo thai ngọc tân thuật có rất nhiều hạn chế ví dụ như tu vi vô pháp vượt qua kiếp trước tất nhiên sẽ tạo thành cảnh giới một đời thấp qua một đời mỗi lần chuyển thế đều muốn chuẩn bị hảo tương khế đạo thai nếu không liền sẽ một giấc ngủ bất tỉnh trọng yếu nhất trung bi là người khác thể xác số lần nhiều liền sẽ xuất hiện thần hồn cùng nhục thân vô pháp tiếp hợp tình huống chỉ có thể coi là làm sinh tị từ thủ đoạn từ sáng tạo ra đến ngày thứ nhất bắt đầu sẽ không nghĩ tới lại tục đại đạo Ma Ngọc Trân bất muội linh đài pháp bất động, trọng đầu một lần anh nhi thân, cảnh giới đột phá phía trên không có bất luận cái gì trở ngại đệ nhất thế hợp thể sơ kỳ, đệ nhị thế tu hành đến hợp thể hậu kỳ có khối người. Bất quá chỉ có hai đời cơ hội, tựa hồ điệu tiên giới còn không có người tu thành đệ tam thế, liền hợp thể cảnh giới nguyên thần không chịu nổi lần thứ ba luân hồi. Sống thêm nhất thế, mỗi cái thọ tẫn hợp thể đại năng đều sẽ không tiếc hết thể thu thập linh tư, ai có thể ngăn trở loại này hấp dẫn? Cất ký khối này giác, mạch tử thần thật sâu cảm thán một tiếng đại thừa mù mị không manh mối. địa tiên giới từng vị kinh tại tuyệt diễm hợp thể chỉ có thể đem tâm tư dùng đến mặt khác phương diện ngọc chân bất muội linh đại pháp chính là tại loại này bối cảnh phía dưới sinh ra nay cũng tạo thành một loại tình hình hai vị nhìn như không liên quan nhau hợp thể đại năng khả năng là cùng một người chỉ là tầng dưới chót tu sĩ không biết còn cho rằng lại mới ra một vị thiên tài tu sĩ thành công leo lên tiên thê đi vào cuối cùng một khối ngọc giác bạch tử thần càng xem sắc mặt càng kém âm trầm như nước người này âm thầm đầu một nhà cấp tu tổ chức gọi là hồn điện bên trong liền hợp thể cấp tu đều có mấy vị địa tiên giới thiệt nhiều đại sự tất cả đều là bọn hắn chỗ làm. Lâm Phong khi đó đến bước đường cùng, gia nhập hồn điện phía sau mới được tu hành quân lương, thuận lợi đi vào nửa bước hợp thể cảnh giới. Những cái kia chân quý phá cảnh tiên đan, nguyên thủy khí thanh đều là sau lương tổ chức cung cấp. Nhưng thiên hạ nào có bữa trưa miễn phí, Lâm Phong cũng thành một gã cấp tu, mỗi cách một đoạn thời gian liền phải ra tay hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc giác bên trong rõ ràng ghi chép hắn mỗi lần ra tay mục tiêu cùng với thu hoạch hồn điểm, sau đó muốn hối đoái vật phẩm. Mà gần nhất một hàng, máu chảy đầm địa đỏ thấm chữ to chấn hãi hùng kết Tại Ly Hận Thiên bên ngoài giết chết nhất tâm kiếm tông truyền nhân thượng hành, ban thượng khai thiên linh vật một phần, chương 854. Kiếm quan Chương tám trăm quan. Huyết hồng chữ to bên cạnh, còn có một hàng chữ nhỏ. đệ nhất kích sát mục tiêu bà Sa Phật thổ đương đại Phật tử, thứ hai kích sát mục tiêu Tam Tiên đảo truyền nhân Lục Vân Cơ, thứ ba kích sát mục tiêu bá kiếm dòng chính hậu nhân bốn. Thường hành cư nhiên tại phục sát đối tượng bên trong không tiến trước bà, hôn điện đến cùng tại bên ngoài làm cái gì? Bạch Tử Thần trận mắt há hốc mồm, phát giác khe núi bên trong bế quan những năm này, bên ngoài phát sinh động trời kỳ biến. Cái này mấy vị nhân vật hắn đều tại ly hận thiên bên trong gặp qua, thân phận lai lịch hách, không phải đỉnh cấp thế lực người nối nghiệp, liền có hợp thể cường giả làm sư trưởng. nếu như toàn bộ chết ở thất bảo thiên vực, thiên kiếm các cũng không chịu được nổi. ma hôn điện làm như thế mục đích, hiển nhiên không phải đơn thuần bảo thủ, còn có càng thâm tầng nhu đồ. đỉnh cấp thế lực tranh chấp, hơi có xung đột rơi xuống bên dưới chính là cuồng phong mưa rào, thời cuộc hỗn loạn. cá nhân tại đại thế trước mặt gầy yếu vô lực, tiêu liền lâu đời tông môn tại trong đó cũng chính là một cái cường tráng chút sâu kiến thôi. những cái kêu lòng mang ma quỷ âm nụ ra, ở vào tầng dưới chót nhìn không tới hy vọng tu sĩ, trước mắt đại cục bên trong người hy sinh, sẽ hy vọng địa tiên giới dung chuyển lên tới. dạng này bọn hắn mới tốt luồn lên xuống, nhu cầu chỗ tốt, thậm chí sau lưng có yêu ma giới Cùng với những dị tộc khác thân hành tại thúc đẩy Bạch Tử Thần tuy nhiên tính toán không được đã được lợi ích người, nhưng cũng không hy vọng nhìn đến địa tiên giới loạn lên tới. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, có thể đứng lên luyện hư viên mãn, lại đi chậm rãi tìm kiếm nguyên thủy khí thanh địa tiên giới dung chuyển bất an, ngược lại tăng thêm hắn tìm kiếm an ổn thích hợp tu hành phúc địa độ khó. Hơn nữa ta vừa vận tại Ly Hận Thiên bên trong, lại cùng Tần Vũ Liệt giao thủ, có đầy đủ thực lực lại lai lịch thành bê, sẽ không muốn giúp đỡ hồn điện bối nổi, thành thiên kiếm các hỏi nghi đối tượng. Bạch Tử Thần trong lòng có loại bất tường dự cảm, một khi ly khai khen núi phúc địa, chờ chính mình không phải là thiên kiếm các đẳng đẳng sát khí kiếm vậy a. khối này ngọc giác tựa hồ không đơn giản, cũng không phải là đơn thuần ghi chép tin tức, còn có thể không ngừng tiếp thu hồn điện phát ra mới nhất chỉ lệnh. những cái kia đỏ thấm chữ to, giống là có sinh mệnh chậm rãi nhúc đích, cũng tại phía dưới mơ hồ có chữ viết dấu vết ngưng tụ, chỉ là còn phi thường cảm nhạt. dùng loại này phương thức tuyên bố chỉ lệnh, đầy đủ bí ẩn, đem bại lộ khả năng tính giảm đến thấp nhất. liền không biết là hay không đơn hướng, người nắm giữ có thể hay không thông qua nó liên hệ lên hồn điện. loại này giấu ở trong bóng tối thế lực, ta phi thăng thời gian quá ngắn còn chưa tới kịp hiểu rõ. bất quá từ có can đảm vu hoan thiên kiếm các loại thoáng một phát xuất động dạng này nhiều vị cường đại cấp tu đến xem thực lực sâu không lường được còn bảo tàng đảo loạn địa tiên giới gia tâm không rõ ràng hồn điện có hay không bản sự thông qua ngọc giác đến định vị đến thành viên dứt khoát đem nó ném vào động tiên lấy quang âm chân ý cùng vô thượng thanh vi kiếm hạm song trọng trấn áp nghĩ đến lại lớn bản sự cũng không có khả năng có tin tức chuyển ra đi ngược lại là sau này cùng hồn điện sinh ra xung đột lời nói có thể mượn ngọc giác tính kế đối phương một hồi sinh ra ngoài ý liệu tác dụng nguyên bản còn muốn ra ly hận thiên phía sau tìm cơ hội tại thất bảo tiên vực bên trong chờ một đoạn thời gian Nhìn xem có hay không Thái xích kiếm thảo, Thái Vi kiếm hạ lạc. Bây giờ nhìn tới, nhất định phải ẩn nấp tung tích, lấy tốc độ nhanh nhất ly khai mới là. Lạ. Đổi lại Bạch Tử thần đến đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cũng không tin cùng lúc xuất hiện tại Ly Hận Thiên bên trong thần bí kiếm tu cùng trận này cướp giết đại án không quan hệ. Chắc chắn nhượng tông môn bố xuống tiên la địa võng, đem hắn bắt cầm trở về. Húng chi, còn dính đến kim khuyết linh thụy, Tử Vi huyền lôi kiếm, cùng với trọng yếu nhất vô thượng thành vi kiếm hạ Bây giờ biết được Thiên phủ kỳ chân tức là bát giai pháp bảo, bảo vật này giá trị, chỉ sợ kinh động Thiên kiếm tử đều không kỳ quái. Duy nhất xin cơ, chính là ta không tại tính toán bên trong. Không ai có thể suy tính ra ta cụ thể phương vị. Khi vọng hợp thể đại năng thậm chí nhân tộc ngũ từ cấp tự phách cũng không ngoại lệ. Muốn rơi vào thiên kiếm cắt trong tay, lại đi giải thích chính mình cùng cấp tu không quan hệ, sinh tử toàn bộ thao tại đối phương nhất nghiệm chi gian. Lại không câu nệ tử vi nguyễn lôi kiếm, còn là vô thượng thanh vi kiếm hạ, hắn đều không có khả năng giao ra. Vì bảo đảm tính mệnh, chỉ có thể mai danh nhận tích chạy tới lục phúc tiên vực, mới tốt cá nhập đại hải. Còn có một tai họa, chịu lúc trước đại chiến ảnh hưởng, tiên thiên nguyên tử khoáng mạch có chút rời vị. Cái này ý vị, khe núi phúc địa không có cách nào lại trốn ở nguyên tử sơn bên trong. trở thành thế ngoại đảo nguyên giống như tồn tại bạch tử thần ngắm nhìn đỉnh đầu rõ ràng thấp một tầng mái vòm thầm nghĩ đáng tiếc cái này xu thế không thể người chuyển vốn định tại này tu luyện đến luyện hư viên mãn như vậy một chút nhiều nhất còn có ba năm liền sẽ bại lộ linh khí nồng đậm thêm có tự nhiên bình chướng dạng này tu luyện phúc điệp nhưng không dễ dàng tìm kiếm tăng thêm bạch tử thần lại không cần tu hành quân lương thật sự lại thích hợp bất quá tay áo vung lên quét sạch bụi bặm một lần nữa ngồi vào chỗ của mình mặc kệ ngoại giới như thế nào phân loạn còn là tự thân cảnh giới làm đầu như đến hợp thể kỳ Liên tính thiên kiếm các hoài nghi hắn cùng ngày đó cướp giết một chuyện tương quan tìm tới cửa cũng mảy may không sợ đối với chính mình phá cảnh có thể động thiên thăng hoa thời khắc đó thiên địa sẽ ban thưởng như thế nào đại đạo thần thông, hắn đồng dạng hiếu kỳ vô cùng năm hai mươi tái trôi qua tức thì ly hận thiên bên trong một chỗ sơn mạch trên không đột nhiên phong vân cuộn quận dị quang giao thoa. hồi mang khí trùng đấu lưu vạn dặm trong vòng không thấy một phiến đám mây vô số tinh quái điên tựa như khắp nơi tán loạn hoàng hốt chạy bừa phía dưới liền phương hướng đều không phân biệt đằng trước là vách núi vách đá như cũ phóng đi đụng xương sọ vỡ vụn ngã thành thịt nát một bãi mấy ngày ở giữa đã tại núi phía trước nhai phía dưới tích lên dày đặc thi thể mấy đạo thanh tịnh kiếm quan rơi xuống lựa chọn xa xa quan vọng không dám quá mức dựa gần chẳng lẽ có gì bảo xuất thế như thế nào biến thành lần này bộ dáng không có khả năng à chúng ta kết trận qua lại thay quyền bất luận cái gì dấu vết để lại đều giấu không được khả năng là đồng tông tiền bối lưu lại đạo phủ thời cơ đã đến mới tại hôm nay như thế mấy người đều là luyện hư cảnh giới tại ly hận thiên bên trong kiếm vệ bên trong đã tính toán trung kiên cốt cán nếu bàn về chiến lực dựa vào kiếm tu ưu thế cùng thiên kiếm các kiếm pháp huyền bí đều nhanh có thể cùng tiểu môn tiểu phái luyện hư hậu kỳ đánh cái ngang tay phần này dị tượng quá mức dễ làm người khác chú ý rất nhanh liền đem ly hận thiên bên trong tất cả kiếm vệ đều hấp dẫn qua tới dù cho kiếm đủ mấy trăm đồng môn cũng không dám mạo mọi tiến lên một bước thiên địa dị tượng bên trong rõ ràng ẩn chứa đại nguy cơ đại hung hiểm chỉ cần rời thoáng gần chút liền có kinh hoàng khiếp sợ cảm giác cả người hồn phách đều muốn bị thu vào trong đó chỉ sợ phải kiếm từ đến mới có thể cởi bỏ sương ngủ tại trong chàng người không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ này chỉ là tần vũ liệt hạng gì thân phận như thế nào tại ly hận thiên một chờ mấy chục năm sớm đã lao tới thiên nguyên đi chạm yêu trừ ma thối luyện kiếm pháp nghe tiểu đạo tin tức kiếm tử lần này tại khai thiên kiếm lô bên trong gặp khó khăn nghẹn một cổ khí muốn cầm yêu ma hai tộc luyện kiếm đem kiếm đạo lại hướng phía trước đẩy lên đầy. liền tại lúc này dị tượng trung tâm một tiếng vật nặng rơi xuống đất nổ mạnh chân tất cả mọi người tạm thời mất đi thính giác địa long trở mình thiên băng địa liệt đều so ra kém cái này âm thanh chợt có đáng sợ lực hút của tới những này kiếm vệ trong tay phi kiếm toàn bộ bay ra liều mạng thúc dục chân đều gọi không trở lại mấy trăm ngụm phi kiếm bay vào trong đó. liền cùng nên nhu nhập biển, đinh điểm động tinh đều không. tất cả mọi người đều đỏ mắt, tùy thân phi kiếm là chân quý nhất chi vật, không biết phí nhiều ít tâm huyết mới đến hôm nay. nhưng chỉ có thể hoảng loạn lùi về sau, lại rút khỏi và giảm, mới không cảm giác được lực hút. phần này lực hút chỉ nhằm vào phi kiếm, nhục thân không việc gì, là cái gì cổ quái bảo vật. nếu ta không có nhìn lầm, nhìn xem giống tiên thiên nguyên tử hóa mạch, một chính một phản, một âm một dương. chỉ cần lại đợi nửa canh giờ, nhìn xem truyền đến sức đẩy sẽ hay không nhượng chân nguyên hôn loạn tức có thể. mở miệng nói chuyện kiếm tu tướng mạo đôn hậu, tử nhãn như điện, sắc mặt ngưng trọng nói. mọi người đều lặng yên, lặng lặng chờ. nửa canh giờ vừa đến, có rất nhỏ sức đẩy chuyển đến, phụ giúp thảo một hướng thiên về một bên. cách dạng này xa xôi, thể nội chân nguyên đều một hồi sao động, rối loạn bình thường vận chuyển lộ tuyến. như thế, đã rõ ràng, thật sự có một đầu tiên thiên nguyên tử khoáng mạch tại cái kia. quá khứ nội liễm không hiện, bây giờ bại lộ bên ngoài, non nửa cái ly hận thiên đều sẽ dần dần chịu nó ảnh hưởng đầu lĩnh mấy người hai mặt nhìn nhau, biết được lần này liền tính tần vũ liệt trở về, một dạng giải quyết không được việc này. chỉ sợ từ nay về sau, ly hận thiên liền muốn từ thiên kiếm các đệ tử an toàn nhất du lịch nơi bên trong tắt đi. một hồi nguyên tử phong bạo. có thể nhẹ nhõm ngượng cuốn vào trong đó luyện hư hải cốt không còn. Nếu như tiên tiên nguyên từ khoáng mạnh phạm vi khá lớn, thậm chí có thể đem toàn bộ ly hận thiên đều biến thành tuyệt địa năm. Kiếm quang bay nhanh, vạch phá phía chân trời. Tại không cần dừng lại, toàn lực tiến lên tốc độ phía dưới, trong tầm mắt sông núi nhanh chóng rút lui. Một ngày thời gian, ngay tại trăm vạn giảm bên ngoài. Đến giờ phút này còn không có bị tiên kiếm các phát hiện, phong hiểm hẳn là đã rất nhỏ. Tên này ngự kiếm tu sĩ mắt phượng, thần sắc hung ác hiểm, kép mắt giống một đầu độc xà. Xem trên thân phục sức, là thất bảo tiên vực bên trong một nhà trung đẳng quy mô tông môn đại tuệ kiếm tông tu sĩ. Nhưng bề ngoài dưới ra bên chân thật thân phận nhưng là từ ly hận tiên bên trong lạng yên thoát ra bạch tử thần hắn đuổi tại tiên tiên nguyên tử tinh khí bạo phát nguyên tử sơn rời vị phía trước ly khai ly hận tiên bên trong người tự nhiên không có bản sự bắt đến hắn hành tung mấy ngày ly khai phía sau lại nhỏ bé cẩn thận đi ra thật xa đúng lúc gặp được một bộ hải cốt giúp hắn xuống mồ mai táng phía sau bạch tử thần lấy hoàn hảo pháp y và cốt bên trong một giọt tinh huyết giả trang làm người này thân phận hướng thất bảo tiên vực biên cương mà đi không biết vận thế đang tốt còn là thiên kiếm các đệ tử đều khác có an bài trên đường một gã kiếm vệ đều không có gặp vỡ nghĩ đến giờ phút này tiên thiên nguyên tử tinh khí dĩ nhiên bạo phát ly hận tiên khẳng định loạn làm một đoàn vừa vặn đem ta lưu lại tất cả vết tích toàn bộ tiêu tán diệt. bô lê thụ phía dưới cuối cùng hơn hai mươi năm bạch tử thần đem thôn vệ lâm phong động tiên thoái phiến chỗ tốt luyện hóa bảy tám phần lại có cái hai trăm năm luyện hư hậu kỳ ở trong tầm tay chỉ đáng tiếc hiện tại thất bảo tiên vực sẽ không cho hắn cái này cơ hội chỉ có thể thay được ra giữa đường đi ngang qua phường thị thời điểm hắn đều sẽ tiến đến nghe ngóng một ít thu thập mới nhất tình báo loại này tiểu địa phương tuy nhiên tin tức là hậu tổng tốt hơn thâm cư tiềm tu chính mình dùng mấy khối cực phẩm linh hạch, biết được Thiên Kiếm Tử ra tay giải trừ các phương hiểu lầm, Thiên Kiếm cắt càng là khởi sướng chiếu lệnh, đại quân mở hướng Thiên Nguyên. Tu sĩ bên trong thảo luận, cơ bản cảm thấy này là yêu ma hai tộc công yêu, vì khơi mào Thiên Kiếm cắt cùng những nhà khác đại chiến. Tam tộc chém giết duy trì liên tục mấy trăm vạn năm, thù sâu như biển, lẫn nhau phải ám tử nhìn mãi quấy mắt. Yêu tộc bên trong liền từng xuất hiện qua một cọc rẻ pha, phượng tộc một gã thánh nữ bị người mê thần hồn như nào cuối cùng mang theo một chi tộc nhân trực tiếp đầu địa tiên giới. Tiên kia dục công thần tiềm phục thiên yêu giới mấy ngàn năm, thật là Phật môn hộ pháp kim cương. Từ đó về sau. bà sa phật thổ bên trong liền nhiều một tôn phượng hoàng đại minh vương năm hành hành phục hành hành vừa đi chính là mấy năm sử dụng các nơi truyền thống trận muốn phân biệt chân thật thân phận bạch tử thần định không có cái kia tư cách chỉ có thể biến tướng lãnh hội một phen thất bảo tiên vực phong tỉnh kiến thức đến nơi đây tu sĩ có bao nhiêu nhu cầu danh lợi đấu pháp một lời không hợp hơi có tranh chấp liền thói quen lấy so kiếm đến định tranh luận khoáng mạch phân thành linh vật quy trúc phần lớn là như thế chính là bởi vì như thế thất bảo tiên vực kiếm đạo phát triển gọi người nghẹn họng nhìn chân chối có năm tám môn phân chi chỉ có không thể tưởng được không có làm không được nay tòa kiế quan Nguy nga hùng tráng càng hơn lúc đến tòa kia, niên đại phía trên cũng càng thêm đã lâu. Bạch Tử thần báo ra tại này cụ thân thể phát hiện lệnh bại phía trên danh tự tịch dị, giao nạp một khối cực phẩm linh thạch phía sau thuận lợi tiến vào kiếm quan nối lập phía dưới, này tòa hùng quan không đơn thuần ngăn ở tiệt tuyến, mà là hướng ra phía ngoài kéo dài, thành thật lớn một tòa tiên thành đoạn kiếm mọc lên san sát như rừng, chân chính túc sát kiếm quan chỉ có không đến một phần mười khu vực. Còn lại khu vực, đám người nối gót, phồn hoa trình độ không biết là lãng nguyện tiên thành gấp mấy lần. Muốn ly khai thất bảo tiên vực, nơi này chính là cuối cùng một đạo cửa khẩu. Hắn đương nhiên cũng có thể tinh chu đi đến thiên ngoại thế giới. nhưng không có chính xác tinh lộ ba năm năm đều chưa hẳn tới chỗ mục đích mà kiếm quan bên trong liền có một tòa siêu cấp truyền thống trận có thể thẳng tới bích hải thiên làm vì lục phúc tiên vực hạ hạt trung tiên thế giới bích hải thiên bên trong vô pháp thừa nhận hợp thể đại năng tiến vào nhưng hợp thể trở xuống liền không ước thúc lại từ bích hải thiên đi vòng lục phúc tiên vực nhiều nhất chỉ cần 3 năm không biết tiết kiệm nhiều ít thời gian siêu cấp truyền thống trận phóng tại bất luận cái gì một nhà đều là trọng yếu nhất người bên ngoài tuyệt không mượn cơ hội cũng may tòa này kiếm quan hình thành lịch sử rắc rối phức tạp không phải thiên kiếm các một nhà định đoạt mấy nhà cộng trị chỉ cần ra nổi đại giới Siêu cấp truyền tống trận cũng có thể đối ngoại mở ra. Bạch Tử Thần hướng kiếm quan chỗ sâu ngắm nhất nhãn, không có mạo muội tới cửa, lấy phù hợp một gã bản thổ rèn luyện kiếm tu thân phận hành vi, bắt đầu đi dạo lên tới đang tại mẫn cảm thiết điểm, đống dưng tới cửa cầu dùng siêu cấp truyền tống trận, như thế nào không làm cho người ta suy nghi. Chính mình mượn một dọan tinh huyết, biến hóa nhục thân sắm vai người khác bí thuật mặc kệ từ giọng nói và dáng điệu tướng mạo, lông tóc vụn ra, thậm chí huyết dịch khí tức đều thập toàn mỹ. Nhưng thần khách linh hồn không làm được giả, tại đối mặt hợp thể đại năng cùng thất giai trận pháp xem kỹ phía dưới, tuyệt không lừa dối quá quan khả năng. nay tòa kiếm quan phía trên có hay không thất giai đại trận không biết nhưng hợp thể kiếm tu hơn phân nữa là có muốn mượn siêu cấp truyền thống trận còn muốn tưởng cái càng ổn thỏa chú ý trong thời gian ngắn phải tại kiếm quan bên trong tạm ở lại đến cùng lắm thì liền cầu mua tinh đồ nhiều mấy chục lần thời gian hành độ từng cái thiên ngoại thế giới cũng có thể đến lục phúc tiên vực năm kiếm quan phân thành mấy trọng đâu chỉ ngàn vạn người cư trụ tại này từ ngoại vực chạy tới cùng từ vốn vực đến tu sĩ hội tụ tại này mỗi ngày mới tăng nhân khẩu đều muốn hơn vạn tại nơi này số lượng nhiều nhất đúng là kiếm quán Khai tông lập phái quá mức xa xôi, mở một gian kiếm quán đem tự thân kiếm pháp phát dương quan đại, lại có thể thu tiền học phí, xây dựng thế lực, là mỗi cái có chút thành tựu kiếm tu đều cân nhắc qua phương hướng. Kiếm quán thu đồ đệ tiêu chuẩn so kiếm tông thấp hơn rất nhiều, thân người ước thúc quan hệ cũng không có như vậy nghiêm khắc, tăng thêm không ít quán chủ đều có chân tài thực học, cho nên cái này như sau cơn mưa mang mùa xuân giống như kiếm quán xoáy khởi xoáy diệt, nhưng cũng sẽ không thiếu sinh nguyên đoạn bệnh sống không qua một năm nửa năm, lâu nhất có mấy vạn năm, so rất nhiều kiếm tông còn muốn lâu đời. Trong đó hiển hách nhất mấy nhà, thậm chí có thể làm kiếm quan ngoại thành vài phần chủ, cầm giữ vài hạng tiền lợi tương đối khá tài lộ. Tại kiếm quan bên trong nói nhất luôn cựu đỉnh có chút quá phận, chí ít là hết sức quan trọng. Bạch đạo trưởng, ta thanh này thải kim kiếm thông suốt một cái lỗ hổng, kính xin hỗ trợ trọng luyện một chút. Tên này thiếu niên còn mang theo một tia non lớt, chạy đến một gian đúc kiếm cửa hàng bên trong, trong tay sách theo thanh huyện thải lưu quan và kiếm. Này gian đầu cửa không hiện, bên trong có chút lờ mờ đúc kiếm cửa hàng bên trong, chỉ có một gã đạo nhân ngồi ở tủ phía trước, trong tay bưng lấy một cuốn cổ thư. chương 855. trăm ngũ giai luyện khí sư. chương Tám ngũ giai luyện khí sư. Tiểu hồi, cái này kiếm nhưng là ngươi mâu thân đi sớm về tối vì tiểu lâu làm linh thiện mới tích lũy đến. chớ muốn cùng người tranh ngoan hào đấu gậy thân kiếm. Đạo nhân phóng xuống quyển sách, tiếp nhận huyền thải đoàn kiếm, mang lên trước mắt dò xét một hai. Cái này kiếm chỉ có tam giai, nhưng bất luận dùng chất liệu mà còn là luyện chế thủ pháp đều đến tứ giai. Trái lại tốn công tốn sức, thông qua một đạo tinh diệu cấm chế, khiến cho phi kiếm dừng lại tại tam giai. Chỉ cần lấy tứ giai thuần dương linh hỏa xung lên, cấm chế tự giải, tức sẽ hiển lộ ra chân chính trình độ đến. Làm như thế, vì nhượng cảnh giới không đủ tu sĩ có thể sớm dùng lên, lại không có cần tới tấp thay thế phi kiếm. Luyện chế thành phẩm cùng thời gian, đều muốn so bình thường tứ giai phi kiếm nhiều ra gấp đôi. Bạch đạo trưởng yên tâm. Ta là cùng quán bên trong sư Minh đệ sói kiếm, chỉ là hôm nay lãnh sư huynh vừa mới đột phá, khống chế không hảo trên thân kiếm được đạo, mới nho nhỏ bị thương thân kiếm. Thiếu niên khỏe mạnh khó khỉnh, nhưng cử chỉ lưu lễ, tiến thôi có độ. Trong điệu tiên giới người người có thể bước vào tiên đồ, chỉ cần chịu tu luyện kết đan giữ gốc, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đem toàn bộ tinh lực phóng tại tu luyện phía trên. Như Phương Hồi cái này thiếu niên, phụ thân ra ngoài săn giết cổ thú trọng thương công trị, kéo vài năm đem trong nhà của nỗi hao hết, còn thiếu tuyệt bút nợ bên ngoài. Phương Mẫu lấy mỹ vị chế thiện tay nghề, một bên trả nợ một bên nuôi dưỡng Phương Hồi, chiếm đi tất cả thời gian. đồng đẳng với buông Tha tự thân đạo đồ. May mà Phương Hồi coi như không chịu thua kém, bái nhập phụ cận nổi danh kinh hoàng kiếm quán, 17-18 tuổi cũng đã chúc cơ hậu kỳ. Cùng những cái tia đại tông thiên tài không có cách nào so, nhưng tại ngoại thành tầng dưới chót thiếu niên bên trong tốc độ coi như có thể. chờ kết đan phía sau có thể có chút tiền thu, trong nhà thời gian sống khá giả không ít, bắt đầu chậm dai trả hết nợ nợ nần. Vị này bạch đạo nhân 3 năm trước chuyển đến này tòa phương thị, mở này gian đúc kiếm cửa hàng, ngẫu nhiên sẽ cầm ra một dạng thành phẩm phi kiếm tới bán ra. Ngày thường cũng làm chút tu bổ phi kiếm, mua bán tinh khoáng sinh ý đến giết thời gian. Theo kinh hoàng kiếm quán bên trong giáo tập nói, người này là hóa thần sơ kỳ tu vi. Tại ngoại thành đều không tính cái gì nhân vật đối phương hồi mà nói, hóa thần kỳ đã là khó lường đại tiền bối. Chớ nhìn hắn là kim hành thiên linh căn, tại nguyên anh phía trước tu luyện tốc độ nhanh vô cùng, nhưng kiếm quán bên trong liền có nhiều cái cùng thế hệ tư chất vượt qua hắn. Chỉ bằng vào linh căn, tại địa tiên giới bên trong khó xương đỉnh cấp, các loại đặc thủ thể chất cùng tiên thần huyết mạch mới có thể gọi đỉnh cấp thiên phú. Như có vị sư minh thân có canh kim thánh thể, không câu nghệ tu luyện hạng gì công pháp, pháp lực sắc bén vô song, mang theo phá cấm xuyên thấu đã tính. Cùng kiếm tu là ông trời tác cho. chỗ dùng kiếm quang so đồng giai tu sĩ muốn hung ba phần một mực đến luyện hư cảnh giới canh kim thánh thể còn có thể phát huy tác dụng còn có hôm nay vừa đánh bại hắn lãnh sư mình đồng dạng gia đạo xa sút so phương hồi không khá hơn bao nhiêu nhưng liền kiếm quán quán chủ đều tự mình ra mặt chiếu cố qua không gì khác bởi vì mới bị xác định là danh tiên duệ hướng phía trên mười đời trực hệ quan hệ huyết thống bên trong xuất hiện hợp thể đại năng mới có thể xưng là tiên duệ loại người này nhưng xa so cái gì yêu tố huyết mạch dị nhân di mạch chân quý nhiều tu hành quá trình bên trong phúc trạch thâm hậu gặp dự hóa lạnh tự liên phá cảnh thiên kiếp đều so thường nhân dễ dàng bại phần Bạch đạo nhân tiếp nhận thải kim kiếm, thở ra một thanh ánh hỏa, hướng trên thân kiếm thiêu cháy một vòng, lô thủng tự tiêu. Lại gắn đem kim phấn, hoàn hảo vô khuyết, toàn bộ quá trình chỉ dùng mấy tức. Ngài tay này luyện khí công phu vô cùng kỳ diệu, nếu là ta có thể học được liền hảo. Phương hồi xem dị sắc liên tục, không hổ là có thể thành công luyện ra tứ giai phi kiếm luyện kiếm sư. Một lần luyện kiếm thu hoạch, đầy đủ hắn thật nhiều năm tu hành quân lương. Lại cẩn thận chút, mẹ ngươi tích lũy điểm linh thạch không dễ dàng. Bạch đạo nhân đem thải kim kiếm đưa về, lần nữa ý vị thâm trường nói ra. Nếu như không phải thải kim kiếm bản chất đến tứ nên đón nó liền nên là cắt thành hai đoạn. mà không phải là nho nhỏ một điểm lỗ thủng so kiếm đối thủ nhưng không giống phương hồi trong miệng nói không chế không hào lực độ mà là tận lực vì đó dùng đủ pháp lực biết rõ thiếu nợ ngài tu sửa linh thạch ta tháng sau hái đủ bách khiếu thúy thạch đến trả phương hồi cung kính túi mình bay chào, hướng bản thân đi đến nhìn tới bạch đạo trưởng không có thu đồ đệ ý định là ta ý nghĩ háo huyền bực này luyện kiếm tài nghệ không phải ra học yên thâm chính là tông môn bi truyền, liền kiếm quán bên trong mấy bộ tinh diệu kiếm điện không có mười khối cực phẩm linh thạch dâng lên đều sẽ không truyền thụ không nói đến có thể chống lên một cái gia tộc tu tiên bách nghệ. nghe khổ sinh hoạt nhượng lòng hắn trí vô cùng trưởng thành sớm thường thường tới đây luyện kiếm cửa hàng nhiều ít có mấy phần là quẻ niệm luyện kiếm tài nghệ Kỳ thật phương hồi như thế nào nhìn không ra đến lãnh sư mình có ý tại so kiếm bên trong hủy chính mình phi kiếm chỉ là đối phương xác nhận tiên duệ thân phận phía sau xưa đâu bằng nay liên tính cầm việc này đi kiếm quán giáo tập trước mặt nói chuyện không người để ý xung đột nghiêm trọng lời nói thua thiệt chỉ hội là hắn phương hồi cần kinh hoàng kiếm quán đệ tử thân phận đến uy hiếp chủ nợ nhượng những người kia không dám làm ra cực đoan bạo lực hành vi không có khả năng mất đi cái này thân phận thiên linh căn tư chất chỉ ở nguyên anh phía trước rõ rệt, đến kết đan không có bình cảnh. không cần bất luận cái gì linh vật tương trợ, lại thêm luyện hóa linh khí hiệu suất xuất chúng, nhưng tiết kiệm rất nhiều tu hành con lương. Cái này tại nhân gian giới tự nhiên là hiếm có tu đạo hạt giống, mỗi nhà tông môn đều muốn cực lực tranh thủ, nhiều hơn một cái liền nhiều một phần tông môn nội tình. Nhưng địa tiên giới linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú, hóa thần trở xuống phá cảnh linh vật sương không được chân quý. Ngược lại là thiên linh căn tại trùng kích luyện hư thời điểm, muốn tốn nhiều một phen tay chân. So sánh với đạt được cái kia điểm chỗ tốt, có chút được không bù mất. Cho nên đơn thuần thiên linh căn tại địa tiên giới sẽ không chịu đến nhiều ít ưu đãi. Phương Hồi quay đầu ngắm nhìn. phát hiện đúc kiếm cửa hàng đã bề điểm vị này bạch đạo trưởng thẳng thắng mà không phải không câu nghệ tiểu tiết mở cửa tiệm bán vật toàn bộ bằng tâm tình, thường thường vừa đóng chính là mấy ngày liền luyện kiếm đều không phải vô cùng tích cực hắn thuê động phủ nhưng quý lạp thật không biết bạch đạo trưởng như thế nào duy trì sinh kế phương hồi lắc đầu chỉ cảm thấy tên này tiền bối tràn ngập cảm giác thần bí cùng mặt khắc hóa thần tu sĩ không tại một cái họa phong phía trên năm chỉ dùng phổ thông nhất tứ giai tài liệu luyện chế tứ giai kiếm đều có thăng giai tiềm lực nhìn tới ta cách ngũ giai luyện khí tiêu chuẩn đã không xa bạch tử thần có chút vui mừng đem xích thải ba lan đỏ tươi đến cực điểm tu lang ngũ sát kiếm phóng lên khay chứa đồ nếu như tại luyện chế quá trình bên trong thêm lên khác nhau ngũ dai tinh thoáng 8 phần nắm chắc tại kiếm thành trong nháy mắt sẽ đưa tới linh bảo thiên kiếp trực tiếp xông lên ngũ dai mai danh nhận tích tại kiếm quan trở đợi 3 năm lớn nhất thu hoạch chính là đem luyện khí thuật một lần nữa nhận lên chân tiên tương thụ luyện khí kỹ nghệ phóng không tu chẳng lẽ không phải phung phí của trời bình ổn tâm thần không đi niệm tưởng đắc tội mấy phương tử gia, không đi suy nghĩ nhằm vào thiên kiếm các cấp giết có gì tiến triển không đi giam tâm địa tiên giới đại cục biến hóa đem chính mình thật cho rằng dùng tên giả bạch ngọc tiềm chỉ là một gã tại đúc kiếm phía trên hơi có thành tựu hóa thần tu sĩ cất giấu một ít bí mật tại đại nhân vật trước mặt không đáng giá nhất tới luyện kiếm tài nghệ tại bực này tình hình phía dưới đột nhiên tăng mạnh chủ yếu nguồn gốc từ cảnh giới đủ cao lại quay đầu lại đi tu đương nhiên làm chơi ăn thật tăng thêm thái dịch đạo nhân truyền xuống tâm luyện chi pháp chỉ dùng đến luyện chế chút tứ giai ngũ giai phi kiếm đó là đại tài tiểu dụng nhiều nhất ba năm năm vu ta có thể trở thành hàng thật giá thật ngũ giai luyện khí sư nhưng mấu chốt nhất mượn siêu cấp truyền thống trận còn là không có chút nào đầu mối a. mạch tử thần nguyên bản ý định thăm dò kiếm quan chi tiết thử lại đi khác một đầu con đường nhìn xem có thể hay không phụ thuộc ở bình thường mượn siêu cấp truyền tống trận đội ngũ bên trong tốt xem nhẹ thân phận kiểm tra nghe nóng sau đó mới biết được sử dụng một lần siêu cấp truyền tống trận đại giới kinh người mỗi lần khởi động đều muốn đẩy vào hơn vạn khối tiên tinh mà truyền tống nhân số bất quá chính là 6 vị như vậy lãng phí còn muốn thiếu đối phương nhân tình hợp thể phía dưới không có mấy người có thể thừa nhận cũng có trách tại cái khác tiến hành cái này đều là hợp thể độc chiếm không phải chuyện quan trọng sẽ không mở ra tiên tinh bên trên lỗ hồng cũng có biện pháp khác giải quyết động thiên bên trong lại thành thục vài gốc linh thực trong đó thương lam tinh quả là luyện thể thánh dược có trợ ngũ dai rèn thể tu sĩ viên mãn vô ưu hàm hoàn hảo có thể trừ tâm ma, đối luyện hư trở xuống tu sĩ đều có kỳ hiệu thiếu hoa động thiên cái này sóng chỗ tốt tiêu hóa lại nhượng các loại kỳ dị cây có thành thục một lớp đến lúc đó tháo xuống bán ra cơ bản có thể gom góp đủ ngàn khối tiên tinh nhưng như thế nào thủ tín với người cầm đến sử dụng siêu cấp truyền thống trận tư cách mới là chỗ khó kiếm quan phía trên trừ thiên kiếm các bên ngoài còn có tùng lao nhân nhất mạnh cùng bạn kiếm minh có thể nói nói. lên lời nói. Tùng Lão Nhân là vị tư cách cực lao tán tu, thời gian trước Kiếm Quan không lập, chính là bọn hắn sư môn tại này bảy trận ngăn xuống trăm vạn cổ thú mới tránh cho sinh linh đồ hắn. Vì này, hắn mấy chục gã đồng môn chỉ sống sót ba bốn cái, bởi vậy uy vọng cực cao. Chờ Tùng Lao Nhân vừa thành hợp thể, một cách tự nhiên tại Kiếm Quan phía trên có một chỗ cắm rủi. Thêm với hắn cực thiện dạy bảo đệ tử, thu đồ đệ trăm người, hơn phân nửa luyện hư, trong đó đại đệ tử cùng mười bệ tử càng là vượt qua tiên thế, thành công tấn thăng hợp thể cảnh giới. Mà Vạn Kiếm Minh là Kiếm Quan trong ngoài tất cả Kiếm Quán liên minh, từ nhân số đi lên nói hơn xa mặt khác hai nhà hầu như bao gồm hơn phân nửa trung tầng tu sĩ nhưng tại trên mặt nổi không có một gã hợp thể đại năng toa chấn thường bị người dễ cợt không lên mặt bàn nhưng nếu như có thể ở kiếm quan kiếm một chấn canh, vạn kiếm minh thực lực hiển nhiên không chỉ trên mặt nổi điểm này sự hiện hữu của nó vốn liền đại biểu thất bảo tiên vực trừ thiên kiếm các bên ngoài tông môn lợi ích những cái kia lớn lớn nhỏ nhỏ kia bán miệt mài theo đuổi xuống dưới đều có thể tra được rất nhiều kiếm tông bóng dáng chi mạch tu sĩ ký danh đệ tử các loại thậm chí có đột phá thất bại tuổi già huyết suy chân chuyển trực tiếp ngày dù có chủ nhiều như vậy tông môn cùng nhau thêm tại cùng một chỗ dù là thiên kiếm các đều không thể bỏ qua Nguyên bản nghĩ đến từ kiếm quán vào tay, nhưng thực thử dung nhập mới phát hiện bên này cực kỳ bảnh ngoại. Nhất lưu kiếm quán gia nhập không khó, nhưng chỉ có thể là ngoại vi phá hôi. Muốn tiếp xúc đến hai tâm, không có mấy trăm năm tưởng đều tưởng Có cái này công phu, ta bằng một trương tinh đồ sớm có thể đến lục phúc tiên vực. Đúc kiếm phô bên trong, chỉ có trong lò ánh lửa lói lên, ánh mạnh tử thần trên mặt âm tình bất định. Trên thực tế, hắn tu Thái dịch đạo nhân tâm luyện pháp, không giống hỏa luyện cần mãnh liệt địa hỏa, cũng không cần thủy luyện phải có ổn định linh tuyển. Lấy tâm làm lô, có thể dung thế gian vật vật. Thân thức tạo hình, rất nhỏ chỗ thắng qua luyện khí thủ pháp gấp trăm ngàn lần. chính là như thế mới có thể đột phá truyền thống luyện khí thuật gông cùng xiềng xích mơ hồ cảm thấy cái này tâm luyện chi pháp ngoại trừ là vô thượng luyện khí truyền thừa còn là một môn công pháp nếu như có người coi đây là bản gốc phòng đoán phát họa giống như một bộ hợp thể thần công đương nhiên công pháp hết thể thần dị đều vì luyện khí phục vụ muốn tại đấu pháp phía trên có bao nhiêu tăng trưởng là không có khả năng cho nên cửa hàng bên trong nếp lò thuần túy vì che giấu hai mắt người tuy nói thời gian đứng ở ta bên này nhưng chỉ một cái kiếm quan phía trên liền có bốn năm vị có thể còn có thiên kiếm cấp cái này quái vật khổng lồ hai họa ngầm quá lớn vạn nhất thân phận bại lộ chỉ cần đem đại trận vừa mở hợp thể tới cửa liền chạy trốn cơ hội đều không có bạch tử thần bấm tay nhẹ gấu thấp giọng tự nói phải hiển lộ chút mũi nhọn thoáng nhanh hơn tiếp tấu mới có cơ hội tiếp xúc đến càng cao tầng thứ hướng tiểu hoa động thiên bên trong quét nhìn một vòng một khối trí thuần canh kim ba hạt thiên ngoại thân kim năm đoàn đại nhật thiên hỏa đồng thời bay ra đưa tay phất một cái hết thảy thu vào tay áo bên trong trong thức hải một cái bếp lò sáng lên thay thế nguyên bản thiên địa hồng lô vị trí càng thêm đẹp đẽ trở nên sâu xa có một thiên thiên kim khoa linh văn minh khắp lô thần Vượm đến mức tật cùng chờ mỗi cái kim khoa linh văn toàn bộ sáng tại trước người xuất hiện hư ảnh cái này là tâm luyện pháp huyền diệu chỗ liền đỉnh lô các loại luyện khí dung cụ đều giảm đi tất cả luyện kiếm linh tài rơi đi trong lò, chậm dãi chuyển động lên tới theo kiếm phôi thành hình lại thêm nhập từng dạng tài liệu phụ mắt thấy một luân đại nhập chậm rãi dâng lên nếu không phải trong phòng vi luyện khí bố trí chu toàn trận pháp quần quận nhiệt lãng sớm đem cửa hàng cho đốt lên năm mấy tháng sau đó nay tòa trong phường thị náo nhiệt lộ ra rất nhiều khuôn mặt mới xuất hiện thật sự có ngũ giai phi kiếm bán ra hàng thật giá thật đã công khai triển lãm vài ngày chỉ chờ cuối tháng liền muốn báo giá ám vách nước cạn ra giao long kỳ quái có cái này bản sự luyện kiếm sư, cư nhiên sẽ vui ở ngoại thành, nội thành tùy tiện nhà ai kiếm quán bao quát vạn kiếm minh đều sẽ cùng làm khách quý a. có lẽ là vừa nắm giữ ngũ giai luyện kiếm thủ đoạn, chưa kịp tìm tốt chỗ dựa. nghe nói nội thành đến vài vị đại nhân vật, không riêng gì vì thanh kia phi kiếm, còn muốn đem tên này luyện kiếm sư ôm nhập dưới trướng. thất bảo tiên vực bên trong, đối phi kiếm chú ý độ tại bất kỳ pháp bảo phía trên. bởi vì khắp nơi kiếm tu quan hệ, dù là nơi này chiếm được địa tiên giới nhiều nhất mới ra lọ phi kiếm, thành giao giá cả nhưng muốn so mặt khác tiên vực cao hơn ba bốn thành. sở trương đúc kiếm luyện khí sư, đi đến chỗ nào đều là khách. thượng thụ hậu đại nhất đãi ngộ không gì khác ngũ giai luyện khí sư không đại biểu có thể đúc thành ngũ giai phi kiếm càng hướng lên đối người luyện chế kiếm đạo cảnh giới yêu cầu càng cao đồng thời có được kiếm đạo luyện khí thiên phú lại có thể phân tâm hai đường đồng thời tại hai phương diện có chút thành tựu tu sĩ không phải không có nhưng tuyệt đại đa số đều thần tư cao vị ra từ những cái kia đỉnh tiêm nhất kiếm tông không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến tỷ như hiện giữ thiên kiếm tử chính là một gã thất giai luyện khí sư đương nhiên hắn duy nhất thất giai tác phẩm càng giống là chứng được đại đạo phía sau phản hồi không thể đại biểu chân chính luyện khí trình độ chủ yếu tác phẩm còn là những cái kia lục giai phi kiếm bạch đại sư chúng ta vạn kiếm minh cho ra điều kiện trường kỳ hữu hiệu trừ bình thường tiên tinh động lộc bên ngoài ngươi tu luyện đến hóa thần biên mãn cần thiết quân lương bổn mình đều cung cấp còn có đầy đủ an toàn độc phủ nhỏ hẹp đúc kiếm cửa hàng bên trong tướng mạo kỳ lạ lao giả trầm rãi nói ra đứng dậy ly khai phía trước lại nói một câu nếu có mặt khác yêu cầu có thể đến trong minh nói chuyện vạn sự đều có thể thương lượng ta nhớ kỹ đi thông thả bạch tử thần đưa đi những ngày thời gian bên trong thân phận cao nhất một gã thuyết khách gỡ xuống bày ở khung phía trên đại nhật tiên lô kiếm lâm vào tư. một gã phân công quản lý đăng ký phủ kiếm luyện hư trung kỳ trưởng lão đích thân tới mời chào vạn kiếm minh nhìn tới rất xem trọng tên này mới xuất hiện ngũ giai luyện khí sư chương tám trăm năm mươi sáu săn giết cổ thú chương tám trăm năm mươi sáu săn giết cổ thú siêu cấp truyền thống trận nắm giữ ở thiên kiếm Các, tùng lão nhân vạn kiếm minh ba nhà trong tay không có hợp thể tọa trận vạn kiếm minh thoạt nhìn đích thật là thích hợp nhất đối tượng bạch tử thần thần sắc thâm thúy nhìn không ra hỉ nộ biến hóa thiên kiếm các cùng tùng lão nhân nhất mạch không có người tới vạn kiếm minh cho ra điều kiện bất quá chỉ như vậy nhìn tới ngũ giai luyện khí sư thân phận còn không đủ dẫn lên quá nhiều coi trọng ất đẳng khách khanh, cái tiêu điểm tu hành quân lương đối vạn kiếm minh mà nói chín châu mất sợi lông. Nếu như thực nhìn chúng, nên gia nhập trùng kích luyện hư ngũ hành linh vật, càng giống cảm thấy có chút lôi kéo giá trị, tiện tay xái xuống điểm tài nguyên. Còn là triển lộ ra đến tu vi quá thấp, hóa thần tại hạ giới là một phương lão tổ, mỗi tiếng nói cử động rào động phong vân. Nhưng tại địa tiên giới, chỉ có thể nói miễn cưỡng có làm cao đẳng pháo hồi tư cách, không tới luận hư, liền lên bàn tư cách đều không có. Bất quá trở thành vạn kiếm minh một thành viên, có một cái bên ngoài hợp pháp thân phận, có thể thông qua bình thường con đường cầu mua tinh đồ. Chờ ở vạn kiếm minh bên trong lại phát triển mấy năm. nhưng không có cơ hội đúng tràm siêu cấp chuyển thống trận liền quyết đoán lục thân buôn ba biển sao hắn cuối cùng mục đích là tìm đến một cái an ổn tu hành hoàn cảnh tốt nhượng chính mình tu luyện đến luyện hư viên mãn cũng trùng kích hợp thể không phải vì đề thăng tại vạn kiếm minh bên trong địa vị thành thành thật thật tích lũy công vân trở thành chân chính hoạch tâm đến hợp thể cảnh giới địa tiên giới to lớn chỉ cần đừng đầu thiết hướng đại trận bên trong sông có thể lưu lại hắn địa phương đã không nhiều lắm Liên tính nhân tộc vũ tử đều có lòng tin đấu một trận cũng chỉ có khi đó mới là vạch trần bao phủ tại trên thân trùng trùng địa điểm sương ngủ làm rõ chập long giới cất giấu rất nhiều bí ẩn thời điểm nếu không liền lúc này điểm này thực lực cuốn vào trong đó chỉ hội giống nến tàn trong gió thổi tất diện mẫu chốt động huyền lục thần kiếm kinh bộ này thái bạch kiếm tông có một không hai kiếm điện chỉ có thể tu luyện đến hợp thể sơ kỳ Muốn tại hợp thể trên đường đi ra xa hơn nhất định phải đi mặt khác con đường rất rõ ràng không gì bằng từ đạo đình vào tay trường sinh thiên tôn tu luyện lộ kính nên là cực thích hợp ta chỉ là cái này quang âm đạo thể đến tột cùng có hay không thai hoàng ẩm thiên đế có hay không giấu xuống hậu thủ tất cả đều là ẩn số đã có mấy loại dấu hiệu chỉ hướng quan âm đại đạo tu luyện đến chỗ sâu nhất chắc chắn đi hướng bất tưởng không thể bỏ qua không thuận theo tiền nhân con đường học tự nhiên đi một đầu hoàn toàn mới con đường khẳng định là vô cùng tốt chỉ là trong đó chỗ hao tổn tâm lực thời gian hợp thể tính mệnh có thể hay không trèo chống được một nguyên tri thọ nhìn xem dài dằng dặc nhưng hợp thể cảnh giới mỗi tiến lên đoạn ngắn đều phải lấy ngàn năm tính toán còn muốn tự chế công pháp bất chi bất giác khả năng liền mấy vạn năm không có chờ thọ trung chính tầm phía trước nhìn xem rời hợp thể viên mãn còn kém hơn một đoạn đồ chi làm sao lời nói hối hận thì đã muộn những này thuộc về hợp thể sau đó phía não bạch tử thần chỉ là làm sơ dừng lại không có suy nghĩ sâu xa xuống dưới. việc cấp bách, còn là tìm được an toàn đi đến lục phúc tiên vực biện phát năm. phương hồi hít sâu một hơi, dù là trong đầu làm trăm ngàn lần diễn luyện, nhưng nhịn không được run rẩy chút. tại loại này có thể quyết định tiền đồ vận mệnh cửa khẩu lúc, có thể có mấy người lấy tâm bình tĩnh đối đãi. mỗi phùng đại sự có tính khí, liền sơ luân so tài đều không qua được, thực xin lỗi lao sư mấy năm này dốc lòng chỉ điểm. nhớ kỹ bạch ngọc thiềm xưa nay dạy bảo chính mình lời nói, phương hồi năm ngón trắng bệnh nữ lại chuôi kiếm, từng bước một đạp lên so kiếm này. thất bảo tiên vực bên trong nhiều nhất kiến trúc, chính là so kiếm này, chúng chi tại kiếm quán mọc lên san sát như rừng chi địa. mười ra một tòa. Trong rằng một đài đều là bảo thủ kinh hoàng kiếm quán mỗi năm năm một lần đại bị khảo sát kiếm pháp cao thấp nguyên anh trở xuống tất cả tu sĩ quy về một đài cảnh giới sẽ bị hạn chế tại trúc cơ viên mãn phi kiếm chỉ có thể dùng kiếm quán cung cấp chế thức phi kiếm bài trừ ngoại lực chỉ so với thuần túy kiếm pháp tinh diệu cuối cùng người thắng ngoại trừ tiên tinh ban thưởng bên ngoài càng trọng yếu là có cơ hội đi đến kiếm bia mô kiếm ý đối sau này kiếm đạo có nhiều chỗ tốt mấy năm này bên trong phương hồi không ít chạy bạch đạo trưởng nơi đó thường thường dày đòi hỏi phía dưới cuối cùng chịu dạy hắn hai chiêu nhưng đối mặt hắn quỳ xuống bái sư cũng không chấp nhận chỉ nhượng xưng hô lão sư mà không phải là sư phụ. Phương hồi đoán là bản thân không đủ tư cách. Dù sao luyện ra ngũ giai phi kiếm bạch đạo trưởng tuy nhiên không có truyền đi, nhưng ai không biết có vạn kiếm minh trưởng lão từng tự mình tới đón. Thực tế gần 2 năm bên trong, lại thành công luyện kiếm hai lần, chứng minh cũng không phải là đám mây dạy vừa hiện. Thực tế lần thứ hai, luyện gia tam tài nhất thể đầy đủ ngũ giai phi kiếm, dẫn lên qua không nhỏ hành động. Tiêu liên nhiều vị luyện hư cường giả đều mộ danh đến đây bái phỏng, muốn giao lưu luyện kiếm tài nghệ. Nhưng vương hồi cảm thấy bạch đạo trưởng không riêng luyện kiếm bản sự cao, kiếm pháp đồng dạng không tầm thường. chí ít từ chỉ điểm đi lên xem. Kinh Hoàng Kiếm quán vị kia đã luyện hư đại quán chủ nói còn không có bạch đạo trưởng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trực chỉ kiếm lý. Chỉ cần nghe bạch đạo trưởng giảng lên vài câu, liền có bừng tỉnh đại nộ cảm giác đương nhiên, cũng có khả năng là đại quán chủ cảnh giới quá cao, chính mình còn lý giải không được. Kinh Hoàng Kiếm quán phương hồi, xin chỉ giáo. Đứng ở so kiếm trên này phương hồi đã lòng yên tĩnh như nước, hướng đối diện trầm mặt lãnh đạo người trẻ tuổi hành một cái cổ lễ đối phương không nói một lời, động thân một kiếm chẳng xuống, cực điểm năng lễ ác liệt, nhanh đến liền kiếm minh đều không có đội kịp. Thất Bảo Tiên vực kiếm đạo vi tôn, chỉ có chứng minh tại kiếm đạo phía trên tư chất. mới có thể chịu đến quá mức đại ngộ năm. Một tòa dưới đất độc phủ, đã thông bang ngụm địa hỏa sát hố, ba đầu hỏa lòng trên dưới chui vào, hợp thành một phiến biển lửa. Này là kiểu âm sát hỏa, trên mặt đất hỏa bên trong thuộc về dễ nhất điều khiển một loại, hoặc hung hoặc trì hoãn, đều do ngự sử người tâm niệm biến hóa. Coi như đan hỏa, ngại sát khí quá nặng, ảnh hưởng thành đan phẩm chất. Dung đệ luyện khí, chính là thỏa đáng. Bất quá trong tràng hồng lô, tự có diễm hỏa lưu truyền, đem đã dung thành linh dịch từng đoàn từng đoàn tinh khoáng bóp tạo thành hình, lại có một mai ám quang long nha đứng ở trung tâm. Coi đây là hệ tâm, kiếm vôi đang tại dần dần thành hình. cử âm sát hỏa tại bên cạnh này động, tựa như chỉ đưa đến mối cảnh bản tác dụng. 3. Hơi không thể trang một đạo xé vải âm thanh, chỉ thấy kiếm phôi phía trên xuất hiện trước một đầu vân mảnh, chợt quyết tán thành trăm ngàn đạo, lại tới đầy người. Lục giai cùng ngũ giai, cách biệt một trời một vực, quả nhiên không có như vậy dễ dàng vượt qua, lại không công tổn thất một phần luyện kiếm tài liệu. Bạch tử thần than thở một tiếng, triệt hạ thân niệm, hồng lô biến mất, độ nóng hạ thấp, động phủ lại trở về bình thường. Tâm luyện chi pháp, không cần truyền thống luyện khí như vậy làm to chuyện, chuẩn bị thời gian ngắn hơn rất nhiều. Từ khi liên tiếp thành công luyện chế mấy thanh ngũ giai phi kiếm phía sau, Hắn luyện kiếm tài nghệ được đến vạn kiếm minh cao tầng tán hành, cung cấp đái ngộ lại tăng lên một cái tầng thứ. Tại hắn đưa ra muốn trùng kích lục giai luyện khí sư phía sau, cũng không lập tức tự tuyệt, trái lại tích cực thu nạp lục giai linh tài. Trên thực tế, phần này luyện kiếm tài liệu toàn bộ đến từ vạn kiếm minh, hắn bản thân một dạng không ra, còn là đem tâm luyện pháp tưởng đơn giản, liền tính ta cùng với cái này luyện khí pháp cực kỳ tương hợp, chỉ có mấy năm thời gian liền tưởng đến bực kia cảnh giới còn là thiên phương dạ đàm. Cái này nhưng là thái dịch đạo nhân thành tiên phía sau lưu lại, nếu thực như thế dễ dàng mới không đúng. bạch tử thần đứng dậy tay nó vung lên cái tiêu điểm ngưng khối cặn toàn bộ thu vào đầu tiên không biết bị vùi sâu vào nào tòa dưới núi tại thời gian chi lực tác dụng phía dưới chỉ cần mấy trăm năm thời gian có thể phục hồi như cũ thành có thể chịu được sử dụng tinh khoáng thân thiết lại qua mấy trăm năm không cần tế luyện thành tinh thuần vô cùng thậm chí có thể hướng càng cao dai đi ra chỉ là nguyên bản ý định hao vạn kiếm minh lông dê đến vì chính mình luyện lục giai phi kiếm ý tưởng rơi vào khoảng không đương nhiên có thể được chút luyện kiếm kinh nghiệm đã đầy đủ trật quý Dựa hắn chính mình không có trăm năm thời gian hối hả ngược xuôi lẫn nhau giao dịch trao đổi căn bản tấu không đủ dù sao ta danh tiếng đã đánh ra ngoài vạn kiếm minh bên trong không ít người đều biết rõ ta thân hoạn lận tật phải đi lục phúc tiên vực bên trong ăn sống ngân long ngạc mới có thể cởi bỏ nếu không liền vô vọng liền hư ngân long ngạc là lục phúc tiên vực một loại đặc sản sinh hoạt tại ngũ hải lạnh nóng hải lưu chỗ giao nhau rời nước ba khắp chết ngay lập tức nó thể nội yếu ớt đến mức tận cùng một tia long huyết thần dị cũng sẽ theo ngân long ngư chết đi biến mất vô tung vô ảnh cho nên bất luận bạch tử thần biểu hiện ra đối lục phúc tiên vực như thế nào hiếu kỷ đều có nói được đi qua lý do vượt qua biển sao xuyên qua từng cái thiên ngoại thế giới. Cuối cùng đến Lục Phúc Tiên vực tinh đổ lộ tuyến hắn đã thông qua vạn kiếm minh con đường mua sắm, chỉ là nửa bước liên tục, giữa đường không phát sinh ngoại ý muốn đều muốn 130 năm lưu trình nhượng người chủ nước, không phải mặt khác đường toàn bộ ngăn chặn, không ai sẽ dạng này lựa chọn. Hôm nay giống như là phương hồi lên đài so kiếm thời gian, không biết tiểu tử có thể được để mấy. Như thế nào đều là đi qua bản thân chỉ điểm, lại nhượng Cửu Dương thần hỏa dám một lần nữa trải vớt một lần kiếm pháp mạch lạc, tháng cái ba trận tóm lại là có a nếu không phải trên tu vi kéo chân sau, nên có trùng kích đệ nhất hy vọng. Trên đài hạn chế tu vi, nhưng cao giai tu sĩ kinh nghiệm nhãn lực vô pháp ngăn cách, vẫn có thiên đại ưu thế tại mấy năm này bên trong phương hồi mỗi cách mấy ngày liền muốn tới cửa cũng không có việc gì trò chuyện lên hai câu mỗi lần qua tới đều muốn mang lên hai bản phương mẫu làm bánh ngọn lại thay hắn quét dọn cửa hàng Bạch tử thần thương kia thân thế bản thân lại không cam lòng bị phạm, không lay động muốn dùng trong tay kiếm đi ra một đầu con đường đến đã không hoảng sợ tự ti tâm tính lại không có thành cực đoàn cao ngạo căm thủ tâm lý bất luận đối mặt như thế nào đã kích đều không ngừng vươn lên vĩnh viên không dập tắt hướng đạo chi tâm cực kỳ giống hạ giới một vị cố nhân mới nguyện ý chỉ điểm mười hai bất quá sư đồ quan hệ nhân quả trọng đại hắn cũng không có thu đồ đệ ý định cho nên không nhượng đối phương hô chính mình sư tôn chỉ lấy lao sư tương xứng năm kiếm quan nội thành thanh bình hải vương vương trái phải tăng trưởng ba bước lũy tới 7 tầng mỗi tầng treo một thanh phi kiếm tại cửa chính các đối bất đồng phương vị dẫn nhật nguyện ánh sao rêu rao Chư vị này là khó được cơ hội nếu không phải lão phu thọ nguyên sắp tới muốn chém này yêu vì gia tộc lưu chút nội tình đều sẽ không vận dụng quan hệ đem cái này nhiệm vụ giấu xuống thượng thủ lão giả sắc mặt hồng nhuận trung ký mười phần song nô lên chính là vạn kiếm minh bên trong phụ trách đan khí vụ kiếm đường trưởng lão luyện hư hậu kỳ cảnh giới đường lão mời hết sức vinh hạnh bất quá nguyên ngoan là lục giai cổ thú bên trong người nổi bật chiến lực có thể so với luyện hư viên mãn chỉ bằng chúng ta mấy người chỉ sợ muốn không công mà lui chỗ ngồi phía dưới ngồi mấy người hai vị luyện hư sơ kỳ còn lại đều là hóa thần nhìn ra vị này đường trưởng lão tận lực chọn lựa qua giúp đỡ nếu không lấy vạn kiếm minh trưởng lão tiến tuổi kéo một chi hai vị số luyện hư đội ngũ dễ dàng lấy đang ngồi người tu vi hắn đầy đủ khống chế toàn trường cụ bị tuyệt đối quyền chủ đạo chỉ là trưởng không lực đủ rồi chỉnh thể thực lực lên không được đối phó nguyên ngoan vô cùng có khả năng lật xe đến lúc đó trừ yêu không thành ngược lại đội ngũ tử thương vô cùng nghiêm trọng thậm chí muốn toàn quân bị diệt. Đàm đạo hưu chớ lo lão phu đã tổ chức trận này vây săn liền có 10 phần nắm chắc bất quá dựa vào là cao độ cơ mật không thể tiết ra ngoài chờ chư vị đồng ý gia nhập phía sau tự sẽ đem kế hoạch toàn bộ bày ra đường trưởng lão hơi hơi ho khan mở miệng hỏi tu sĩ sắc mặt thoáng tái nhợt như một ma ốm bệnh liên tục nhưng là dưới chẳng chỉ có hai gã luyện hư một trong đón lấy bờ môi khẽ nhúc đích không có đinh điểm thanh âm truyền ra hiện nhiên tại dùng thần thức truyền âm câu thông như thế ta không có ý kiến chỉ cần kế hoạch có thể thực hiện ta liền gia nhập. Hơi lúc, đàn họ tu sĩ khẽ gật đầu, không biết đạt thành cái gì hiệp nghị đường trưởng Lao phân biệt cùng mỗi danh tu sĩ ngầm giao lưu, có vui vẻ đáp ứng, có do dự xoắn suýt, cuối cùng toàn bộ lựa chọn gia nhập Liệp Yêu đội ngũ Bạch Tiểu Hữu. Lao Phu biết ngươi cần hướng Lục Phúc Tiên vực một chuyến, mới có thể giải trên thân bệnh trầm kha, tục lên đại đạo. Vạn kiếm minh năm nay siêu cấp truyền thống trận sử dụng danh mạch còn trống không, chỉ cần ngươi trừ yêu thành công, lão phu làm chủ nhượng ngươi dùng lên một hồi, bất quá chỗ phí tiên tinh phải ngươi cá nhân gánh chịu. Giang mua thanh em đột ngột vang lên, Bạch Tử thần trên mặt biểu lộ không thay đổi, mở miệng nói: nguyện vì Liệp yêu đại kế là một chút mỏng chi lực điều kiện này nhượng hắn căn bản không có cự tuyệt lý do Về phần vì sao đường trưởng lão sẽ tìm tới cái bên ngoài chỉ có hóa thần trung kỳ lấy chú kiếm thuật nghe danh khách thanh, cũng chỉ có hắn bản thân biết được bất quá liền tính sau lưng có khác nhu đồ tính kế đến hắn trên đầu chỉ hội trộm gà không thành lại mất năm tóc một trận bí ẩn giao lưu xuống tới đường trưởng lão hứa ra các loại điều kiện tất cả mọi người đều đáp ứng không một người lùi bước hành động định tại bảy ngày sau đó thanh bình đài phía trên tụ hợp đến lúc đó tự sẽ hướng các vị thông chuyển cụ thể phương án Kính "Xin các vị thủ tín, cần phải bảo thủ bí mật, không nên hướng ra phía ngoài lộ ra bất luận cái gì tin tức." Đường Trường Lao có chút mừng rỡ vỗ tay hai cái, chính mình kế hoạch hướng phía trước nhảy ra kiên cố bước thứ nhất. Chờ tất cả mọi người tan cuộc ly khai, lão giả tính toán chủ vị hình như có rất khó lựa chọn sự tỉnh tại suy nghĩ sâu xa. Như là một tòa pho tượng, thẳng đến sau lưng chuyển đến nhàn nhạt lời nói âm thanh. "Thúc công, hà tất tìm chút hóa thần tiểu tu, trong tộc tùy tiện gẩy mấy người không thể so với bọn hắn dùng tốt." Từ đường phía sau đi ra một gã cương mạnh uy vũ trung niên nhân đến, ngũ quan như đến dao gọt dịu đục, góc cạnh rõ ràng. Xem tu vi đồng dạng là luyện hư chu kỳ lão phu chỉ cần bọn hắn bảy trận ngăn chặn cổ thú chủ lực còn là ngươi ta hai người đầu kia nguyên văn không dễ chọc bảy trận tu sĩ mạo hiểm thật lớn chỉ sợ sẽ bị lâm trung phản công giết chết nhiều cái trong tàu sinh lực quân không nhiều lắm có thể tỉnh một cái là một cái thúng chi trên mặt các nơi không thể thiếu người miễn cho dẫn lên trong minh những nhà khác hoài nghi đường trưởng lão cũng không quay đầu lại đầu rõ ràng biết rõ đến gần đặt câu hỏi chính là ai sáu người này ai cũng có sở trường riêng lại trên thân không có bối cảnh chết ở bên ngoài không người sẽ vì bọn hắn xuất đầu lão phu vì lấy ra thích hợp nhân tuyển đã đối với danh sách phát sổ mấy ngày dùng tóc lại thêm mấy căn thúc công vì gia tộc lo lắng hết lòng giao ra da quá lớn lần trước không phải nói lên bạch ngọc thiềm người này thân phận thành nghi như thế nào cũng nhượng hắn tiến đến đường ngũ là đường thị tu đạo hạt giống từ nhỏ dưỡng tại trong tộc không nhượng hắn tham dự bên ngoài thứ chuyện những năm gần đây tu luyện phía trên gặp được bình cảnh mới ra tới làm chuyện tiếp nhận trong tộc rất nhiều trọng yếu quyền hành đường trưởng lao tọa hóa phía sau gia tộc liền muốn dựa hắn đến trèo trống chương tám liệt quyết bí ma chương tám liệt quyết bí ma ôi đại tuệ kiếm tông tự cho rằng biến hóa chi thuật có thể giấu giếm được người bên ngoài, lại không biết vạn kiếm minh đối kiếm quan trưởng không được độ. chỉ cần tưởng tra, từ hắn bước vào cửa quan mỗi một cọc việc nhỏ đều có thể lật ra đến. đường trường lao sắc mặt cổ quái, đắp, người này cùng thái nhạc kiếm tông trưởng giáo đích tử tranh giành tình nhân, vì đoạt danh vũ cơ đem người thất thủ đánh chết, đang bị thái nhạc kiếm tông khắp thiên hạ truy tìm đâu, khó trách trăm phương ngàn ngân kế muốn chạy trốn đi lục phúc tiên vực. chỉ là không có nghĩ đến, hắn cư nhiên còn giấu một tay qua ngạnh luyện khí nếu như không phải có người ở ngoài thành gặp được tịch dị gương mặt, lại cùng hắn đặt chân nơi đối ứng lên, thực không thể tưởng được bạch ngọc thiểm tức là hắn. Nguyên lai đều ở thúc công nắm giữ, không biết người này là cái gì tu vi. Đường ngũ bừng tỉnh đại ngộ, nói ra. Luận hư sơ kỳ thôi, đại tuệ kiếm tông nói là trí tuệ chi kiếm, nhưng trừ năm năm trước xuất hiện một vị đáng giá khen ngợi kiếm tu, liền không một người có thể ở tiên vực bên trong sông ra trò. Đến lúc đó trận pháp vừa thành, hắn có dị tâm cũng trốn không thoát lao phu lòng bàn tay. Đường trưởng lão vì săn giết cổ thú làm đủ chuẩn bị, không riêng gì đối phó nguyên oan, liền mỗi danh người tham dự đều tiến hành thâm nhập điều tra. Cái kia hứa ra dạng này nhiều hứa hẹn, thúc công sau đó thực chuẩn bị thực hiện, hầu như muốn đem kích sát nguyên oan tiền lời cầm ra chín thành. không công vì người khác làm áo cưới, nhưng như không cho, Đường Thị cắm dễ kiếm quan vạn năm xây dựng lên tới danh dự liền muốn chịu thật lớn ảnh hưởng. Đối mặt Đường Ngũ nghi vấn, Đường trưởng lão lắc đầu, trầm giọng nói, đều nói nguyên ngoan trọng thường, nhưng thần thông vẫn còn, lao phu tỏa chấn trận nhãn, có thể sống mấy người xuống tới còn không phải xem lâm trạng chiến cuộc. Lưu một hai người thực hiện hứa hẹn, gọi tầng dưới chót tu sĩ biết rõ Đường Thị nhân đức, chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên? Quả nhiên muốn thuốc công chỉ điểm sai lầm. Đường Ngũ bừng tỉnh đại ngộ, gừng càng già càng tay, chính mình tưởng quá mức hạ xuống vết tích. Cái này bảy ngày bên trong, người ta nằm chặt tham ngộ hồng trần luyện ngục thiên la Này pháp vốn nên luyện hư viên mãn mới có thể thi triển, nhưng lấy đồng tộc tinh huyết thúc dục, nhưng giảm xuống tu vi yêu cầu, như thế nào cũng có 7-8 thành bí năng. mấy cái luyện hư sơ kỳ không lấy chiến lược sở trường dễ dàng đối phó, nguyên oan thôn phệ thần thông có thể nhượng người đỉnh nổi, nhưng muốn cách rời cổ thú cường đại thân thể không phải một chốc có thể làm đến. như kéo lâu, đưa tới mặt khác cổ thú liền công lao đổ biển. cái kia khoảng nguyên oan nội đan có thể giúp ta diên thọ ngàn năm, đầy đủ lão phu đem trong minh sự vụ chuyển tới người trên tay, một lần nữa cho gia tộc đổi dưỡng một gã tân sinh luyện hư đến, không thể sai sót. cổ tú nguyên oan lớn nhất đặc điểm chính là trưởng thành trầm trạm, thọ lâu không chết có rất ít người biết nó nội đan phối hợp một hạng bí thuật có thể nhượng luyện hư tu sĩ thọ nguyên đột phá hạn mức cao nhất cũng không phải là luyện đan chế dược mà là đem nó luyện thành ngoại đan tựa như một kiện bảo vật và nguyên oan nội đan tràn đầy sinh mệnh lực ngạnh sinh sinh kéo lại vốn nên thọ trung tu sĩ thẳng đến ngoại đan kiệt quệ nghiền ác này pháp hạn chế rất nhiều đầu tiên nội đan có được lại đối với luyện hư cảnh giới có hiệu lực cao thấp đều không thành diễn thọ trong lúc tu vi không có khả năng tiến thêm được nữa cuối cùng tới tấp ra tay còn có thể rút ngắn cái này thời gian thường thường mấy trăm năm liền đến trung điểm thiện nhân tình kết giao quản lý tộc vụ không phải kia sở trường nhưng đường ngũ là gia tộc bên trong tu hành thiên phú cao nhất cái kia hồng chân luyện ngục thiên la kiếm võng lại là khó tu cũng so cùng người giao tiếp đấu đá với nhau đến dễ dàng nhiều năm trăm tuổi một thôn ngàn năm một vòng chọn vẹn muốn mấy vạn năm nguyên oan mới có thể trưởng thành một thân dày sắc có thể xưng hùng lục dai bình thường thủ đoạn liền ra đều không phá được lại có thôn vệ thần thông phát động thành công đồng dai tồn tại bỏ qua phòng ngự một ngụm nước vào xem như lục dai cổ thú bên trong khó khăn nhất đối phó nhiều loại bạch tử thần chuyên môn mua vốn giới thiệu thất bảo tiên vực cổ thú toàn tập quyển sách giới thiệu thập phần tỉ mỉ sát thực trong địa tiên giới thiên nguyên rời phổ thông tu sĩ quá xa cổ thú mới là trực tiếp nhất uy hiếp sớm nhất thời điểm cổ thú tràn lan nhân tộc liên hợp tự bảo vệ trở thành sớm nhất tông môn đầu nguồn chờ thái dịch các đạo có đại thừa chân tiên che trở nhân tộc tình huống mới hơi hảo một ít không đến mức khắp nơi kêu rên toàn thành máu hơi một tí nhất địa nhân tộc liền bị cổ thú đổ tẫn nhưng nhân tộc chân chính đứng lên thành địa tiên giới thể còn là phải đợi thiên đế xuất thế chém hết tiên thiên thần linh lại diệt bảy đại cổ thú vực xây dựng đạo đình mới đặt cổ thú chỉ có thể đỗ lại hoang vực hiện trạng. chỉ là địa tiên giới thật sự quá lớn quá lớn mấy chục vạn năm đi qua, hoang vực bên trong lại có cổ thú đi ra, cùng nhân tộc phát sinh mới xung đột. dạng này nhìn tới, nếu như không cân nhắc ta cái này biên số, cái này chi săn thú tiểu đội căn bản cầm không xuống nguyên ngoan. nhưng như thế trịnh trọng chuyện lạ, chu đáo chặt chẽ an bài, đường sâm không có khả năng trò đùa hành sự, không có gì hơn hạ độc, trận pháp các loại ngoại vật. liền không biết rõ, hắn như thế nào tuyển đến một cái chưa bao giờ ra tay qua hóa thần trung kỳ chú kiếm sư chiến đầu. nếu như vì thuận tiện xoa bóp nắm lại cục trong tay, rõ ràng có càng thích hợp nhân tuyển. Lại nhân thủ khẩn trương, cũng không tới phiên một cái đến kiếm quan không đến 10 năm, thân phận khó khảo, không, có ra tay kỷ lục hóa thần. Trừ phi, Đường Sâm biết rõ ta Bạch Ngọc Tiềm cái này mã giáp phía dưới, khác một tầng thân phận. Bạch Tử thần ngồi nghiêm chỉnh, lưới biếng tư thái quét sạch sành xanh, xanh. Ta tại Thất Bảo Tiên vực chỉ cùng Tần Vũ Liệt giao thủ qua, muốn chân thật thân phận bại lộ, sớm bị Thiên kiếm các hợp thể thi triển vô thượng thần thông cầm xuống, cái nào cho phép một cái vạn kiếm minh trưởng lão làm yêu. Cái kia liền là nói, Đường Sâm phát hiện chính là ta Bạch Ngọc Tiềm mã giáp phía dưới tịch dị cái này thân phận, tự cho rằng nắm giữ trợ tướng. Mặc cho ai đều không thể tưởng được. một cái mã giác bên dưới còn có cái khác mã giác. Cầm tịch dị thực lực đến nước định, chỉ hội hô hắn chính mình. lẫn nhau hợp tác, theo như nhu cầu cũng liền tính, thực ôm lợi dụng một thanh liền ném ý tưởng, nhưng muốn thật tốt cho hắn một kinh hỉ. Đường sâm đảm nhiệm vạn kiếm minh trưởng lão mấy ngàn năm, thường có ra tay cơ hội, thực lực vô cùng trong suốt đồng cấp tu vi bên trong có lẽ có thể tính toán hảo thủ, nhưng muốn cùng có thể chém giết nửa bất hợp thể bạch tử thần khách quan, đó là trời và đất có khác. Chỉ chuẩn bị đối phó tịch dị át chủ bài, phóng đến hắn trước mặt, nhưng không đủ dùng. Dù là tối cường áp chủ bài thanh đế trưởng sinh kiếm còn kém hơn 10 năm mới ẩn dưỡng hoàn tất, nhưng bất luận đối phó nguyên ngoan còn là đường sầm, Bạch Tử thần đều có đầy đủ tự tin đi trước trở lại đầu tiên. Đối cái kia gốc hồ lô tiên đằng thổi ra ngụm, kia tiên tiên thiều hoa chi khí, nhượng cái này tiên tiên linh tăn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trưởng thành biến hóa. Nguyên bản phải mấy ngàn năm mới có thể thời cơ chín mùi hoàng tuyển hồ lô, lúc này ở một tràn trà thời gian bên trong hoàn thành khai kết quả, một cái nho nhỏ da vàng hồ lô mọc ra quá trình. Khỏe mạnh hưng thịnh tiên đằng, đồng dạng tại một cái chớp mắt chi gian hệ ngoại khô héo 2 phần 3. gạt ra chất dinh dưỡng nhượng ra vàng hồ lô đón gió nhoáng một cái liền phát triển lớn một vòng không bao lâu liền có bàn tay lớn nhỏ cả tòa sơn phong ánh sáng đều bị cái này chỉ ra vàng hồ lô hấp thu đi giống có loại đặc thù ma lực kéo theo động thiên bên trong khí cơ tiên thiên linh căn mặc dù tại địa tiên giới đồng dạng là thế gian trí bảo loại này quan hệ đến thế giới bản nguyên lực lượng được thiên địa tạo hóa linh thực vĩnh viễn là số ít bên trong số ít khác nhau chỉ ở tại tiên thiên linh căn tại nhân gian giới ngũ giai tức muốn hóa hình tại địa tiên giới có thể đem hạn mức cao nhất cấp cao đến lục giai như thế trưởng thành hạn mức cao nhất càng cao bất quá bởi vì cực cao lợi dụng giá trị liên hợp thể đại năng đều có thể dùng tới hầu như mỗi gốc đều sớm có chủ nhìn tới không cần chờ đến hợp thể chỉ cần lại đến lần tiên tiên tiểu hoa nhất khí có thể chứng kiến hoàng tuyển hồ lô thành thục rơi xuống đất trên đời này hoàn mỹ nhất thân ngoại hóa thân vật dẫn hết lần này tới lần khác hóa thân công pháp còn liền bóng dáng đều không bảy ngày chỉnh đốn nhoáng một cái tức qua bạch tử thần ly khai cửa hàng mới khác phương hồi liền hào hứng chạy tới ý đồ hướng lao sư báo cáo chính mình đại bị bên trong xâm nhập trước 10 vui sướng bởi vì tu vi trên lệnh kiến thức cùng cao thâm trên kiếm pháp ánh mắt khẳng định không bằng những cái này kết đan viên mãn cái này không phải đem mặt ngoài tu vi kéo đến đồng nhất tiêu chuẩn tuyến có thể giải quyết vấn đề. tại gặp gỡ một vị cuối cùng xâm nhập tam giáp tiền bối trước mặt, lấy kiếm pháp biến hóa gượng chống trăm chiêu phía sau, còn là cờ kém một tour trận so tài, nhưng đã là đại bị trước mười bên trong tu vi thấp nhất một người, cho kinh hoàng kiếm quán kiếm thể diện, chờ kết đan sau đó liền muốn truyền hắn nhất thức thập nhị kinh hoàng thần kiếm. mà khác vạn kiếm minh thưởng xuống tiên tinh, đầy đủ hắn thuận thuận lợi lợi tu hành đến kết đan viên mãn cũng thêm một phần hóa anh quân lương. lấy điệu tiên giới linh khí bối cảnh, đi đến hoa anh toàn bộ hành trình không tính quá khó, chính là thiên kiếp vì thế tùy theo để thăng. nhiều lắm chuẩn bị vài kiện hộ thân độ kiếp pháp bảo. mới đủ bảo hiểm. Lão sư nhất định là một vị khó lường kiếm tu, thuận miệng chỉ điểm ta vài câu so kiếm quán bên trong giáo tập có ích trên dưới 100 lần, nói không chừng là những cái kia kiếm đạo đại tông chân truyền. Phương hồi đi vào đúc kiếm cửa hàng phía trước, mới phát hiện cửa tiệm đóng chặt, không thấy bóng dáng, chỉ có thể tiếp nối phóng xuống một khối lưu hành phụ, lại chuyển tới kinh hoàng kiếm quán. Mượn lần này đại bị bên trong xây dựng lên tới khí thế trùng kích kết đan, kết đan đối thiên linh căn tư chất mà nói một phiến đường bằng thẳng, không cần bất luận cái gì trợ lực có thể đến, chỉ là chịu bạch tử thần ảnh hưởng, phương hồi ôm hoàn mỹ kết đan ý tưởng, một mực tại suy tư tự thân đan luận. trên thực tế địa tiên giới tu sĩ bởi vì tu luyện quá nhanh tại chúc cơ kỳ dừng lại thời gian quá ngắn không có mấy người sẽ đi cân nhắc đại đạo phương hướng rồi giao thiên địa linh khí là trợ lực trái lại cũng phóng rộng tu sĩ đối đại đạo thăng ngộ thời gian không phải đại đạo chân ý cũng có thể kết đan hóa anh phía sau lại kiếm đại đạo chi lộ đều tới kịp từng trang thuần túy nhất kiếm pháp so tài bên trong kết hợp nhân sinh kinh lịch dần dần sở đến đan luận mạch lạc. cảm giác đến cái này chung quanh không người đi làm lộ ra có chút dư thừa công tác đối chính mình tương lai có lớn lao chỗ tốt tự cứu người thiên cứu tự trợ người thiên trợ Trong lồng ngực ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, bước chân càng chạy càng nhanh, đan điện khí hải một tiếng vui sướng kiếm mình, tựa như sau một khắc tức có kim đan lập thành năm. Kiếm quan hướng tây nghìn dặm, quần sơn hiểm trở, ngàn nham và khe, một phiến mênh mang man hoàng cảnh tượng. Trong thiên địa linh khí táo động tán loạn, tựa như tùy thời đều sẽ nổ tung. Cái này là hoang vực, ngoại trừ cổ thú bên ngoài, bản thân cũng không thích hợp nhân tộc tu hành. Trừ phi trước chém hết cổ thú, lại rời núi điền sông, điều dưỡng linh mạch, chậm dãi cải biến. Vạn năm tuyến nguyệt, nên có thể đem hoang vực hóa thành linh sơn phúc địa. Đường lão, đã đến nơi đây, tổng có thể cùng chúng ta nói một chút kế hoạch ra. nếu muốn phục vụ quên mình đi điển Thù lao lại phong phú cũng cầm phòng tay đang công vọng là mời đến bảy tên giúp đỡ trong tay duy nhị luận hư tổ tiên khai sáng qua một nhà đệ tử hơn vạn kiếp quán phía sau gia tổ chết ở so kiếm trên này thất bại thẳng hại bắt đầu ra đạo xa suốt mấy lời người thời gian liền thành nhân khẩu đơn bạc hàn môn thằng đến gia đàm công vọng tên này hậu nhân mới lại có khôi phục gia tộc xu thế trải qua lớn nhỏ trận trượng mấy trăm trận thắng nhiều thua ít kiếm pháp chung dùng không nghiêng không lệ thuộc về một đường thực chiến đi lên kiếm tu đường xâm âm thầm ưng thuận Thù lao chính là một khối lục giai thiên quang lưu ly tinh bản thân vô pháp làm vì luyện khí tài liệu chính nhưng là nhất đẳng tài liệu phụ, chỉ cần trộn lẫn vào một phần, luyện chế ra đến pháp bảo liền sẽ nhiều hơn thiên biến văn hóa, hóa hư vị thật sự đặc tính đây đối với đang tìm kiếm đem bản mệnh phi kiếm thằng trai, không tiếc lấy ra tổ tiên truyền xuống mấy thứ tinh vắng, chỉ câu thập phần thập mỹ đảm công vọng mà nói, chính là hoàn mỹ xứng đôi. Nhưng hắn nguyên bản kém cỏi biến hóa kiếm pháp, bổ lên lớn nhất và bản, bản. Chư vị đừng nội Cái kia nguyên ngoan cùng mặt khác cổ thú chiến giết, thân chịu trọng thương, nhiều nhất chỉ còn bảy thành thực lực. Lão phu lại từ trong minh mượn tới liệt khuyết bí ma trận kỳ, có thể hóa đá vi kim, truyền chuyển địa lực, đem đầu kia nguyên ngoan từng điểm mà chết. Đã tới hóa Đường trưởng lao rốt cục chịu thổ lộ tình hình thực tế cái này tình báo là vạn kiếm minh bên trong cao độ cơ mật hắn làm vì trưởng lao trước tiên nhìn thấy phía sau không có báo cáo ngược lại đem nhét vào vô giá trị loại trong mắt chờ những người khác phát hiện phải là mấy năm sau đó tại cái này thời gian đoạn bên trong đường thị thừa cơ đem nguyên ngoan cầm xuống có thể thu hoạch lớn nhất chỗ tốt Liên quyết bí ma nghe nói bộ này cổ bảo từng có qua vây giết hợp thể đại năng hành động vĩ đại không có nghĩ đến hôm nay hữu duyên dùng một lát đang công vọng thần sắc phấn khởi nóng lòng muốn thử nói bị thương nguyên ngoan tăng thêm cổ bảo trật kỳ có trách đường trưởng lao dám chỉ thỉnh điểm này giúp đỡ liền làm săn giết lục giai cổ thú mưu đồ giúp đỡ thực lực thấp liền không ai có lực lượng cùng đường trưởng lao chia sẻ nguyên ngoan thú khu có thể một nhà được hưởng mấy lần chuyển biến với vị đường trưởng lao tựa hồ tại dùng một loại ngoại nhân vô pháp lý giải định vị bí thuật tiếp nhận mới nhất tin tức mấy ngày sau đó cùng một gã cương manh uy vũ trung niên tu sĩ tụ hợp nguyên lai là đường ngũ đạo hình có đường ra bảo thụ tham dự việc này thành vậy đang công vọng vốn là cả kinh chật chắp tay hành lễ hai người số tuổi tương tự một mực bị đối phương áp qua một đầu từ nguyên anh đến hóa thần cho đến luyện hư bắt đầu chỉ là một chiếc một sau. đến hiện nay phá cảnh thời gian kém là năm ta đã sai xuống đế lưu tương nguyên ngoan thích nhất vật đấy, bây giờ bị thương nuốt trưởng càng có thể trị chữa thương thế nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta mai phục tại này chờ nó xuất hiện toàn lực ra tay tranh thủ một kích có thể trọng thương đường ngũ chỉ chính là đan núi ở giữa vạn đạo kim ti lui lui quan xuyến một đường phố sai ra đi mỗi cái giáp thái âm tinh canh thân đêm bạo phát lúc đều sẽ có đế lưu tương rủ xuống thảo một yêu vật chịu kia tinh khí đều có thể linh trí tiến nhanh mà nhân tộc tu sĩ thu thập lên tới thông qua chân nguyên xúc tác liền thành dịch thể hình linh vật phổ biến nhất công dụng là dùng đến luyện chế linh thú hoàn trợ tu sĩ nuôi dưỡng linh thú nhanh chóng tăng tiến thực lực xem đường ngũ trải rộng ra pha bi thật không biết dùng nhiều ít nhân lực nhiều ít cái giáp mới tiến đến cái này phân lượng gây chết lạc đà so ngựa lớn đường thị lại chán nản triệu tập loại này dựa nhân số có thể đền bù tài nguyên không nói chơi nhìn như không sơ hở tí nào mọi mặt đều cân nhắc chu toàn hai gã luyện hư trung kỳ hai vị luyện hư sơ kỳ liền tính không có trận pháp tương trợ đối phó một đầu bị thương lục giai cổ thú liền không sai bị lắm bạch tử thần không nói một lời thật phần đê đi theo đội ngũ phía sau tiếp qua phân phối qua tới một mặt kỳ. Chương 858, huyết mạch thất tỉnh. Chương 858, huyết mạch thất tỉnh. Liệt quyết bí bảo là một gã cổ tiên lưu lại, tự xưng liệt huyết. Hai thiên địa ngũ kim chi khí tối luyện ngàn vạn lượt phía sau, lại lấy bí thuật phong vào trận kỳ. Chỉ cần ấn đặc biệt khẩu quyết, có hóa thần tu vi có thể thúc dụng. Bởi vì ngự sử người chân nguyên chỉ đưa đến một cái kiếp nổ tác dụng. Chân chính hao tổn chính là phong tại kỳ bên trong ngũ kim chi khí, có thể biến ảo thành các loại ngũ kim cổ bảo, rất nhiều diệu dụng. Cho nên trận kỳ mỗi trăm năm nhiều nhất dùng lên một lần, trong ngày thường còn muốn dùng cao giai khoáng mạch đến công vụ mới có thể bảo đảm bí bảo sẽ không tổn hại bản nguyên. bạch tử thần đem trong tay trận kỳ nhoáng một cái có chỉ kim hoàn bay ra bất quá cánh tay kích thước có thể cảm nhận được chỉ cần tâm niệm vừa động tức có thể phát triển tới trăm trượng đã có thể hộ thân cũng có thể tấn công địch kim hoàn uy năng miễn cưỡng có thể coi là một gã luyện hư chỉ là đâu ra đấy không đủ linh hoạt mà tất cả cổ bảo thế ra mơ hồ có khí cơ tương liên có thể ghép thành một kiện kim hành trí bảo phát huy ra tiếp cận từ phủ kỳ chân lực sát thương bất quá một kích sau đó liệt quyết bí bảo bên trong ngũ kim bản nguyên liền muốn hầu như không còn tối thiểu mấy ngàn năm không thể khải dụng đường trường lão lại không phải chủ nhân chỉ là từ vạn kiếm minh bên trong cho mượn. nhưng không có quyền hạn dùng đến trình độ kia hơn nữa vài tên tạm dùng tu sĩ không trải qua phối hợp cũng không có khả năng có cái kia ăn ý khiến cho cổ bảo y năng dung hợp chồng lên lợi mấy cái canh giờ nguyên ngoan không có hiện thân ngược lại đưa tới vài đầu ngũ dai cổ thú liếm lắp lên trên mặt đất kim tuyến hiển nhiên cũng bị đế lưu tương chỗ dụ không biết được bước chân vào vòng đây mấy người đều là không hề bận tâm mặc cho vài đầu gò núi giống như cổ thú qua lại lắc lư kim tuyến rất nhiều cử tán mấy ngày thời gian đều liếm không hết những cái kia cổ thú linh trí không cao dần dần buông lòng cảnh giác lại hơn phân nửa canh giờ Sát trời bỗng dưng tối sầm lại nương theo một tiếng nổ mạnh trên sân cổ thú thiếu đi một đầu ngầm đầu nhìn lên có tỏa dài chân thành trì bước đến mỗi bước nhảy ra đều như sấm rền chấn lại địa lắc lư đi tới gần mới phát hiện cũng không phải là thành trì mà là một đầu miệng đầy răng nanh lưng đeo lăng thứ cửa thú trong miệng đang nhai nuốt lấy đầu kia gò núi cổ thú tiên huyết từ miệng răng ở giữa chạy xuống như là bắt đầu rơi một hồi huyết vũ chính là chuyến này mục tiêu lục giai cổ thú nguyên oan còn thừa cổ thú toàn bộ đều đứng thẳng không được nằm dạp xuống trên mặt đất run run rẩy rẩy, như cái sảng giống như lay động Cổ thú bên trong, thượng vị giả đối hạ vị giả áp chế so tu sĩ ở giữa cảnh giới trên lệnh càng thêm rõ ràng đều không cần động thủ, chỉ dựa vào khí thế liền lượng đê giai cổ miệng thú nhà ra bờ mép, hoàn toàn đánh mất chiến lực Nguyên ngoan như cùng một gã quân vương, do xét chính mình cương vực, mỗi một bước đạp đến đều khiến cho đại địa chấn động. Tuyệt không phải đơn thuần sức lực lớn dẫm đạp, mà là động liên tục địa mạch, mang theo cả khối địa xác từ địa tâm chỗ sâu chuyển lại đến chấn động. Mai phục lên tới mọi người, Tu Vi hơi thấp mấy cái đã là sắc mặt trắng bệnh, huyết dịch chân nguyên đều theo chấn động của quận. cũng may đường ngũ sớm bố trí liêm tức trận pháp cực kỳ bất phàm, lấy cổ thú linh giác phát hiện không được. chờ đến nguyên ngoan mở ra núi đào tựa như miệng động đem trên mặt đất đế lưu tương khẽ hấp chính là một phiến mới nghe đến một tiếng hét to động thủ đường ngũ tại thất bảo tiên vực thuộc về dị loại không tu kiếm đạo ngược lại trầm mê vân hà loại pháp thuật không câu nệ vân độn diệu pháp còn là sương mù huyết thuật hào quang thần thông đều cực kỳ tinh thông có thể xương đạo này chuyên lên ra lúc này toàn lực ra tay song trưởng đều cầm một mặt gương đồng trăm ngàn đạo hào quang đồng thời bắn ra đánh vào nguyên văn đỉnh đầu bất quá nguyên ngoan chỉ là cơ cơ đầu lưu lại điểm điểm cháy đen điểm này thương thế đối cổ thú khổng lộ thân thể mà nói quả thực dọn nước trong biển cả nhưng coi đây là hảo, bảy tên tay cầm liệt khuyết bí bảo trận tu sĩ đồng thời thuốc dục trận kỳ, liền gặp được bảy dạng kim quang chói mắt pháp bảo bay lên không trung, chiếu dọi ra ánh sáng sáng qua đại nhật. Kim hoàn, kim bình, kim lao, kim kiếm, kim chu, kim tán, kim thứ bốn, thất bảo đầy trời bay loạn, trước tiên nhằm vào không phải nguyên oan, mà là nó dưới chân đại địa, bùn đất nhanh chóng chuyển hóa thành kim cương thạch giống như mặt đất, liên quan đến khu vực đâu chỉ trăm dặm, ngàn dặm. Nay cử, không riêng vì ngăn chặn nguyên hoàn thổ đội thần thông, càng là muốn đem cái này đầu cổ thú cùng đại địa ngăn cách ra đến. Nếu không làm vì hành thổ cổ thú. có thể quần quận không dứt từ đại địa chỗ sâu thu hoạch lực lượng lại nặng thương thế đều có thể bay nhanh khôi phục qua tới Nghiên xúc hôm nay chính là ngươi túi đầu thời điểm đường sâm dâu tóc đều dựng phun ra một mai kiếm hoàn kiếm quang phát lệnh thẳng tắp chẳng xuống thuần tí nhất sắc bén nhất kiếm ý tại quy bồi phía trên chém ra một đầu thật dài ơn ký hỏa tinh vang khắp nơi từ nhập thất bảo tiên vực đến nay kiến thức vô số kiếm tu nhưng còn tại đi loại này truyền thống nhất con đường tu sĩ thật sự là không nhiều lắm thường thường là lấy mặt khác đại đạo chân ý cùng kiếm pháp tương dùng để càng cao hạn mức cao nhất càng nhanh phát triển cảnh ngộ chạm sát nguyên văn đối đường xâm mà nói vượt qua hết thể sự việc cần giải quyết đã có thể sắp chết gặp xuân xuống thêm là năm lại có thể nâng đỡ gia tộc chống được tân sinh luyện hư sinh ra thời gian cam đoan đường thị tại vạn kiếm minh bên trong địa vị nguyên văn bị đau đông nhiên chuyển động thân thể mới bị nhìn đến quy giáp phía sau bộ phận hầu như bể thành hai nửa thật không biết như thế nào thủ đoạn mới có thể gọi phòng ngự tăng trưởng lục giai cổ thú thiếu chút nữa cắt thành hai đoạn lại cách dạng này lâu đều không thể khép lại liệt quyết bí bảo thúc dục phía sau không cần quá nhiều chiều cố tự sẽ bị ngũ kim tinh khí khu hướng phía trước đương nhiên ngoại trừ cái kia hai gã luyện hư những người khác có thể nhìn hào trước mắt một khối liền tính không sai không cần nhiều hao tổn chân nguyên có thể hóa thần chi thân tham dự định tiêm lục giai cổ thú vây rết bên trong tâm lực phía trên tinh thần phía trên gánh vác sao mà nặng Bạch tử thần chỉ bày tỏ hiện ra phù hợp tự thân cảnh giới thực lực điều khiển kim hoàn đối với nguyên văn bạc nhược chỗ máy nệ tại đám người bên trong cũng không xuống ra bất quá nguyên văn bạc nhược chỗ phòng ngự lực chỉ là tương đối với quy giáp mà nói cho dù là hai mắt vị trí đem vừa nhắm mắt phi kiếm chém ở bên trên chỉ có kim cách thanh âm như thế từ ba ngày đấu đến đêm tối chịu liệt huyết bí bảo ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn Quần sơn ở giữa đều hiện lên màu bạch kim trạch, hồ nước đầm nước ngưng làm trầm trọng như thể, như thủy ngân giống như ngân, khó mà lưu chuyển. Nguyên văn trên thân vết thương mới thêm mấy trăm chỗ, liền phần lưng lăng thứ đều đoạn thiệt nhiều căn, mấy lần sông tới phá vòng vây đều bị ngăn xuống. Dù chưa thương đến căn bản, có thể khiến nó càng thêm nóng nảy bạo ngược. Hống! Một tiếng động trời thu giống, che kín răng nanh miệng rộng lại bỗng nhiên phát triển lớn gấp mấy trăm lần, nuốt thiên vệ ngày, đem kim quang nuốt vào vô số. Nguyên bản mỗi cái xó xỉnh bên trong đều bị kim mang hà thải lấp đầy, tự nhiên xuất hiện một vòng trống rỗng, u âm hà dám. Có họ hóa thần viên mãn ngồi ở phía sau. đông dương đi vào nguyên ngoan trong miệng, trên thân pháp bảo như vỏ trứng giống như yêu ớt, răng rắc răng rắc vài tiếng nhai nát bấy, cái kia miệng kim đao vỡ thành mấy thối, vẩy xuống nơi đất, chỉ còn một mặt trận kỳ rào rà phiêu xuống. thôn thiên đại thần thông, đường sâm cùng đường ngũ đối mặt nhất nhãn, đã khiếp sợ lại nhẹ nhàng thở ra. nguyên ngoan cái này huyết mạch thần thông đại danh đỉnh đỉnh, có thể bỏ qua khoảng cách, bỏ qua phòng ngự, trực tiếp đem mục tiêu nuốt vào. tương truyền mấy trăm vạn năm từng có qua một đầu thất giai nguyên ngoan, ghé vào chân trời, há miệng nuốt vào nghiêm chỉnh cái tiểu thiên thế giới. như vậy lớn thần thông, không có khả năng không hạn chế liên tục thi triển. một người bỏ mình. vốn là trong kế hoạch phá hôi, có thể lãng phí nguyên hoan một lần ra tay cơ hội đó là kiếm lớn đặc biệt kiếm. chư vị hợp lực gáp chế nghiệt xúc, chờ lão phu nguyên thần ngự kiếm chảm nó đầu. đường xâm ánh mắt từ mỗi người trên thân thiết qua, tại đi qua bạch tử thần lúc thoáng dừng lại, không chờ đáp lời, tại chỗ ngồi xuống vừa đỡ các quan, sau hót có một luân trăng sáng dâng lên, đứng tại trong đó nguyên thần tiểu nhân biểu lộ nghiêm túc, bóc thủ quyết hướng kiếm hoàn phía trên bổ nhào về phía trước, liền lượng lệnh kiếm quang trở nên linh động thánh lãnh. nguyên thần ngự kiếm tại hạ giới đã sớm lạc hậu cổ kiếm thuật, tại địa tiên giới lại lớn đi một con đường riêng, cùng chân nguyên ngự kiếm tu sĩ tỷ lệ. chí ít có thể làm đến chia 37. không phải địa tiên giới khai sáng cái gì hoàn toàn mới con đường chủ yếu còn là cảnh giới phía trên trích lệnh tại nguyên anh đều khó như lên trời hạ giới làm cái gì nguyên thần ngự kiếm đó là ý nghĩ sao vậy chỉ có phía trên luyện hư thậm chí hợp thể nguyên thần cường độ để thắng mới có thể nhượng này phát hiện lộ tài năng lại cũng không phải chỉ có thể một kích tức đi mà là quang minh đường hoàng chính diện đối chiến nguyên thần gia chỉ phía dưới, phi kiếm sát thương càng thêm thuần túy càng thêm sắc nhọn không thể cản luận trong thời gian ngắn bạo phát chân nguyên ngự kiếm rất khó đánh đồng cái kia mai kiếm hoàn đồng dạng có lục dai, được nguyên thần gia chỉ phía sau mới xem như đem tối cường trạng thái bày ra. Phất một tiếng, có một khối cự thạch rơi xuống. Cũng không phải là thân núi bị kiếm quang chém bỡ, mà là từ nguyên ngoan trên thân mang phía dưới chém đứt một đoạn làm thứ. Mấy cái hiệp quy giáp phía trên nhiều da bảy vượt qua tám tung thiệt nhiều vết dứt đến, lượng nguyên ngoan thê thảm gạo rú lên tới. Thực tế vốn là vỡ ra phần đuôi, lại thêm mới tổn thương, thiên huyết chảy xuôi đem nửa bên thân hình nhuộn thành màu đỏ. Ngoài có liệt quyết bí bảo một mực cất chế, bên trong có đường xâm kiếm hoàn sát thương, thêm với đường ngũ hào quang thần thông cha thiếu bổ lậu, nhìn xem đã ổn cư thượng phong. Lại có mấy cái canh giờ có thể đem này thu triệt để chăm sát. Mọi người trên mặt đều lộ ra nhẹ nhõm thần sắc, vừa nghĩ đến đường trưởng lao hưng thuận tiền thù lao, liền vui mừng nhướng mày đường sâm ngày đó kéo người, cho ra điều kiện liền hướng về phía mỗi người nhu cầu cấp bách đi, mới có thể nhượng tất cả mọi người đều vui vẻ đáp ứng. Thắng lợi trong tầm mắt, lại muốn cẩn thận đường ra sẽ hay không qua sông đo cầu. Thiên quang lưu ly tinh mỗi danh luyện hư kiếm tu đều mớn, vạn kiếm minh mỗi trăm năm sinh ra liền mười khối trái phải, họ đường thật sự có dạng này hảo tâm, sẽ sảng khoái giao cho ta trong tay. Đang họ đạo nhân nghĩ đến điểm này, trong tay kim tán khó tránh khỏi hơi chậm lại, nhìn hướng trong trạng khác một bên. Nhưng liền tại lúc này, bầu trời như mực. Như bị một cái vô biên bắt ngắt cái túi rót vào bên trong, hắn trong lòng hiện hiện đại sợ hãi, thân hình nhoáng một cái, liền có một đạo thân hình nan tảng, màu đồng, cổ ra thịt đại hán đi ra tới. Nhưng sau một khắc, cổ đồng tráng hắn liền bị vô hình miệng rộng ngấm đi, không thấy tung tích đàm họ đạo nhân kêu rên một tiếng, trong thức hải truyền đến tạc liệt kịch liệt đau nhức, minh bạch chính mình này cụ hóa thân đã vỡ lạc, chuyên vì đền bù bản tôn lục thân gầy yếu, trồng chất vô số có lương, thậm chí ảnh hưởng đến kiếm đạo tu vi, mới đi đến lục giai sơ kỳ đoán thể cảnh giới hóa thân, liền dạng này chết không minh bạch, cái này nhưng là hắn lớn nhất dựa vào. thân mật nhất đều chỉ biết hắn có cụ rèn thể hóa thân nhưng lộ ra trên mặt nội bất quá chuẩn lục dài thôi nhưng chỉ ít vì chính mình ngăn cản xuống một kiếp vì sao lại có dạng này thần thông huyết mạch thức tỉnh nhìn xem từ phía bờ bãi thiếu đi vài người đội ngũ làm họ đạo nhân sống lưng phát lạnh, gần như gen gì nói Bảy tên trợ bề người chỉ còn hai người còn là hoàn chính thân hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng tại nguyên chỗ tiêu liên đều là luyện hư sơ kỳ trước kia cùng hắn âm thầm đặt thành hiệp định muốn lẫn nhau chiếu cố bách rượu tiền cô đều tiêu hương mà vẫn chỉ chưa một kiện tàn phá lụa trắng tại nguyên chỗ chương 859 Chia cắt thu khu. chương tám trăm năm mươi chín chia cắt thu khu cái tiêu cụ rèn thể hóa thân đàm đạo nhân ký thác kỳ vọng thậm chí không tiếc tham ô bản tôn tu hành tài nguyên thích hợp rèn thể tu sĩ sử dụng pháp bảo bí thuật một dạng không thiếu đổi vị sử chi liền tính bản tôn chống lại dạng này một vị nhân vật ai thắng ai bại đều chưa thể biết nhưng ở nguyên văn thức tình huyết mạch thần thông phía dưới kết cục không có so những cái tiêu hóa thần tiểu bối tốt hơn nhiều ít ưu liên đường thị hai người đều thân hình chật vật không còn lúc trước nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng hai người liên thủ chống lên một chương lời lớn có một cái song sắc ghép lại bình ngọc nổi giữa không chúng phun ra nuốt vào hà quang ảo mê ly luyện ngục hồng chân bình đường ra người sớm có chuẩn bị lại đem bực này ra chuyển trí bảo mang ra ngoài đàm đạo nhân lập tức minh bạch qua tới đường thị lúc trước còn có ý che giấu nguyên thực lực có thể nhìn phía sau không chỉ không có dựa sát vào ngược lại càng rời xa vài phần về phần trong chàng một gã khác sống sót trợ trận tu sĩ hắn kinh ngạc với hóa thần cảnh giới tiểu bối có thể số mệnh cũng chỉ đương một thân mang theo hộ thân bí bảo từ hóa thân tao ngộ đến xem nguyên ngoan huyết mạch thần thông là có thể thôn phệ vật vật nhưng đối với mỗi cái mục tiêu chỉ có thể phát động một lần chỉ cần có cấp bậc đủ cao chết thay tránh cước bảo vật ngăn cản xuống công kích hoàn toàn chính xác có sống sót cơ hội. hai vị đạo hưu chớ lại dấu rốt, lại không toàn lực ứng phó. Hôm nay hết thể muốn táng thân nơi này. Đường Sâm nhìn xem nhiều mấy chỗ miệng vết thương, hung diễm không giảm nguyên vẹn, minh bạch đến dốc sức liệu mạng thời khắc mấu chốt. cái này huyết mạch đại thần thông dĩ nhiên tiến hóa đến cái này trình độ, thật to vượt qua hắn dự tính, bị đánh trở tay không kịp. nguyên bản chuẩn bị đòn sát thủ hồng chân luyện ngục thiên la kiếm võng, chỉ có thể sớm tế ra, dùng để ngăn trở cái tia tựa hồ vô pháp ngăn trở một bước. nhưng luyện ngục hồng chân bình bên trong, chín mươi chín đạo hồng trần khí, ba trăm sáu mươi lăm tia luyện ngục kiếm khí đã không còn tồn tại đường thị gia truyền thần thông, còn lại uy năng đã không đủ để nhọt lục giai cổ thú trực tiếp bao mạng. này không phải là thiên kiếm quán chuyện xưa vậy đảng đạo nhân kỳ quái đường trưởng lão vì sao còn nâng lên bạch ngọc tiềm một cái hóa thần liền tính nhận dấu át chủ bài tại dạng này trường hợp có thể tự bảo vệ đều rất không tầm thường trong tay khấu trừ một mai bảo châu dương cung mà không bán đưa ra trong lòng bát văn ngàn năm trước kia la thiên kiếm quán có thể ở tất cả kiếm quán bên trong danh liệt trước mười chính phó quán chủ thủ tịch giáo tập thủ tịch đại đệ tử đều là luyện hư cảnh giới lại bởi vì một cái hư vô lúc cần lúc hiện thất giai linh địa hứa hẹn đón lấy khai hoang nhiệm vụ trước sau mấy vạn đệ tử dẫn thân vào hoang vực cùng cổ thú chém giết phơi dã. thi thể không được về đệ tử, vô số kể, liền luyện hư cao tầng đều liên tiếp hao tổn. Có thể nói ngàn năm trước trận kia khai hoang chiến tranh xuất lực lớn nhất, bất kể hồi báo kiếm quán, đối bạn kiếm minh mệnh lệnh không đánh một điểm chiết khấu chấp hành. Cuối cùng khai hoang chiến tranh kết thúc, luận công hành thường lúc, chỉ còn lại ngàn người thời kỳ giáp hạt la thiên kiếm quán đừng nói thất giai linh địa, liền cơ sở nhất công hân hồi đoái ưu tiên cấp đều xếp tới cuối cùng. Không gì khác, chỉ vì la thiên kiếm quán đã không có giá trị phải lợi dụng địa phương, mà lúc trước làm ra hứa hẹn vạn kiếm minh đại trưởng lão tại khai hoang chiến tranh giữa đường văn hóa, người kế nhiệm trực tiếp bỏ qua xếp nhẹ, nâng đỡ mới kiếm quán vị. la thiên kiếm quán chuyện lúc ấy liền như vậy đi qua nhưng đến tiếp sau ảnh hưởng thật lớn nhượng nguyên bản liền rời dạc vạn kiếm minh xuất hiện không thể điều hòa kẽ hở đem nội bộ tranh quyền vào thế lẫn nhau chọc dao nhỏ cục diện trần trụi hiện ra ở thế nhân trước mặt lão phu lấy đường thị liệt vị tiên tổ gia tộc miên tổ muôn đời phúc báo thể chảm sát nguyên văn phía sau nhất định thực hiện hứa hẹn cộng hưởng săn thú thu hoạch đường sâm không thể chờ đợi được nói vì nay chi kế chỉ có bốn người liên thủ mới có thần toán tất các hạ chớ quên hôm nay chi thể đàm đạo nhân gào khét một tiếng trong tay bảo châu bốc nát lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ tự liền xương ngón tay đều vỡ thành một phấn. Có sắc bén cương khí đem bàn tay đâm thành tổ ống, uống tiên huyết, biến thành trở nên nốt mắt chói mắt, một cái cự trưởng từ không trung đập xuống. Ngàn vạn đạo kim quang tổ hợp cùng một chỗ, lại đem Nguyên Ngoan hướng phía dưới áp mấy thước, giống có tòa kim sơn áp thân. Canh kim phá sát cầm ná thủ. Nay thần thông cần luyện hư viên mãn mới có thể thi triển, đàm đạo nhân tu vi không đủ, chỉ có thể dựa vào tổ tiên truyền xuống bảo châu miễn cưỡng hành động. Nhưng một khi thi triển, hiệu quả kinh người. Quy sắc bảo hộ Nguyên Ngoan không có chịu đến nhiều ít tổn thương, nhưng ở canh kim cự trưởng thi áp xuống, tứ chi lâm vào mặt đất đương nhiên, này cũng có Nguyên Ngoan tiêu đốt bản nguyên. Tinh huyết thua thiệt lớn duyên cớ đường ngũ đem hai mặt gương đồng ném ra ngoài, từ mặt kính bên trong liên tiếp đi ra sáu người, đều là bản thân gương mặt, mà bất đồng màu sắc pháp y ghi bảy người đồng thời thúc giục hào quang pháp thuật, một hơi ở giữa liền có mấy trăm đạo tạo ra. Như là một hồi hào quang pháp thuật biểu thị đại hội, từ đây dai gây hào ánh pháp thuật, đến có thể so với đại nhật lâm thiên cao dài pháp thuật, bao quát lấy mọi thứ. Nhiều lần trồng lên, như là một đầu to thêm lại to thêm xứng xích. đem cổ thú càng trói càng lao đường sâm một thanh bắt lấy ảm đạm xuống tới kiếm hoàn đang muốn hạ quyết tâm lấy tâm đầu huyết thối luyện dù là nhượng kiếm hoàn hàng giai cũng muốn lại bạo phát tối cường một kích đáy mắt có một vệt lượng sắp dâng lên từ nhỏ bé ánh mình quang đến trước mắt hàn tinh bất quá một cái sắt na. trong chàng lại thêm một cổ luyện hư khí tức sắp bén đến xung quanh ra người ra đau nhức rõ ràng chém về phía nó no phương lại giống có đao kiếm ra thân không cần đi nhìn liền biết rõ là vị cường đại kiếm tu suy nguyên oan khổng lồ đầu rơi xuống tới chỉ thấy một vòng bóng loáng vết cắt tại trên mặt đất lăn hai vòng tinh phách bị phong ấn tại thể nội. đầu đoạn không chết, cự thành giống như yêu khu sông ra mấy trăm trượng, ẩm ẩm ngã xuống. một cái mini nguyên ngoan bám vào yêu đan phía trên, như là lưu tinh kích xả mà ra, tốc độ so lúc đến không biết nhanh gấp bao nhiêu lần đường thị hướng về phía nguyên ngoan yêu đan mà đến. đối với thu giam cầm như thế nào không có chuẩn bị. hai người đồng thời đem hồng chân luyện ngục bình ném, mãnh liệt lực hút hóa định yêu đan, lại thần kỳ rút lui trở về. vạn vật tương sinh tương khắc, cổ thú bản sự chín thành tại nhục thân phía trên, nhưng tinh phách bất diệt, yêu đan còn tồn, lại tìm đồng tộc phụ thể, cũng có trùng tu trở về cơ hội. hết lần này tới lần khác tại hồng chân luyện ngục bình phía trước. không có chút nào phản kháng bản sự đại tuệ kiếm tông bộ nào kiếm quyết như vậy lăng lệ ác liệt đều nhanh có thể cùng lao phu gặp qua thiên kiếm các chân truyền so sánh với đường xâm đồng tử co dù lại cái này mai danh nhận tích tịch dị thực lực vượt qua tưởng tượng nguyên văn bị thương lại lần nữa nhục thân bày ở chỗ này muốn một kiếm sạch sẽ lưu loát chặt đứt quy đầu nói dễ vậy sao đối mặt dạng này kiếm pháp liền tính tự thân trạng thái hoàn hảo cũng chỉ dám nói một cái chia năm năm cục diện tuyệt không tất thắng năm chắc khó trách có thể từ thái nhạc kiếm tông truy sát phía dưới một đường chạy trốn đến kiếm quan nghĩ đến điểm này liền mở miệng nói. đạo hữu hảo kiếm pháp lúc trước chỗ hứa hứa hẹn sẽ không thất tín nguyên văn yêu khu tiền lời cũng sẽ tương đương hậu tiến đi phân phối hắn không có vạch trần tịch dị thân phận nói không chừng sau này còn có hợp tác cơ hội về phần trước đó ưng thuận chỗ tốt khẳng định sẽ không bị nợ chết mất nhiều người như vậy chỉ còn hai vị cần thực hiện như thế nào đều là kiếm lớn đặc biệt kiếm giống như có mặt khác cổ thú bị kinh động lấy yêu khu lập tức ly khai à đàm đạo nhân ánh mắt tại mấy người chi gian qua lại di động hoài nghi đường thị sớm liền biết rõ bệnh ngọc tiềm giấu giếm thực lực có ăn ý bất quá lòng bản chân truyền đến một chút chấn động được hắn hiểu được này không phải miệt theo đổi thời điểm. Lục giai cổ thú nhưng không phải tùy ý có thể thấy, đều là một phương bá chủ, bình thường mà nói phương viên vạn rằng bên trong không có đầu thứ hai. Như thế mới có thể thừa nhận lục giai cổ thú hàng ngày tiêu hao. Lại đến một đầu lục giai cổ thú, lấy mấy người trước mắt trả thái, chỉ hội lành ít giữ nhiều. Các vị cùng nhau ra tay, có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít. Đường sông ngón tay khép lại sẽ qua, một khối trăm vạn cân thị thú vật biến mất không thấy gì nữa, nhưng đối toàn bộ nguyên ngoan mà nói mới là chân trước phía trên một khối. Bốn người cùng thi triển thần thông, điên cuồng đem nguyên ngoan yêu khu hướng động thiên bên trong chuyện chủ yếu cái này đầu cổ thú thân thể thật sự cường đại dù là sau khi chết đều rất khó tách rời muốn không nhỏ khí lực Bạch tử thần tay háo hất lên kinh hấp giống như đem nguyên văn trái tim tâm huyết thu hồi đều nhanh lung thành một đầu sông nhỏ còn lại huyết nhục ngược lại trước mắt chỉ có cái kia khối thành tổ ong thừa nhận không biết nhiều ít công kích quy sắc có thể vào hắn mắt chân nguyên bàn tay một chảo quy sắc chỉ là lung lay nhoáng một cái lại chưa thoát thể ly khai mặc nghiệm một tiếng hóa thành vạn trượng cự nhân hai tay sẽ mở yêu khu đem quy sắc kéo xuống ném vào tiểu hòa đầu tiên chính là có vô tận thần lực vô tận chân nguyên gia chỉ tịnh minh pháp thể hắn rất tốt không chế ra tay độ chỉ dùng phù hợp luyện hư sơ kỳ cảnh giới thực lực nhiều một phần đều không có Về phần quang âm chân ý càng mảy may sẽ không tiết lộ sử dụng phi kiếm là cực không chớp mắt thái thanh thủy tinh kiếm không có một điểm thần dị không mang theo bất luận cái gì kiếm ý chừng một đầu đầy đủ sắc bén chính là ỷ vào điểm này do xét phá trọng thương nguyên ngoan bạc được nhất vị trí theo hoa văn một kiếm chém đầu dứt bỏ quang âm chân ý có thể tính toán hắn lớn nhất đại biểu tính một kiếm kiếm đạo lĩnh ngộ tận tại trong đó đi đường xâm liếp nhất nhãn cái gì đều không có nhiều lời quay người liền đi trừ da yêu đang tinh phách Nguyên Hoan trên thân quý trọng nhất bộ vị chính là cái kia trường quy sát, đã có thể lấy coi như luyện chế lục giai pháp bảo tài liệu chính. Một phút đồng hồ phía sau, nương theo diễm hỏa xuất hiện chỉ kim tông sư, thân hình bất quá mấy trượng, nhưng mang đến uy áp mảy may không thua với Nguyên Hoan. Hoa lệ lông bẩm, tựa như quần quần hỏa lãng, mang theo cực nóng khí tức đem không khí đều nội dung chín đốt. Chỗ đến, liền không khí đều vặn vẹo lên tới. Hai hạt hổ phách giống như con mắt, lộ ra cổ lao thâm thúy trí tuệ hào quang, giống có thể xuyên thủng đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật. Kim tông sư đi qua đi lại, tại trên mặt đất lưu lại thật sâu vết cháy năm. Cổ thú cùng yêu thú lớn nhất khác nhau. chính là bất luận trưởng thành đến loại nào tình trạng đều không có hóa hình khả năng. Tựa hồ là tiên tiên gông cùng xiên xích, thiên đạo hạt định, liền tính những cái kia thất giai cổ thú cũng như thế. Bạch tử thần cải biến tiểu hoa động thiên địa thế, tạo ra một cái hố to, rót đầy nguyên ngoan trái tim tâm huyết, xen xệ trầm trọng, ẩn chứa tràn đầy lực lượng. Mặc kệ cuồn cồn còn là ngọc thỏ, thường thương âm, đối với chúng có nhiều chỗ tốt. Thực tế liền ngũ giai đều không tới ngọc thỏ, chỉ cần luyện hóa một hồi, liền có thể trực tiếp tiến giai. Về phần cái kia khối quy giáp, dùng tâm hỏa thối luyện một lần, liền lượng hắn tâm thần cốt kiệt, thật sự quá lớn. Chờ có lại hảo hảo tế luyện, tối thiểu phải mấy năm. sau việc sau đó có thể thu nhỏ đến một phần mười bộ dạng. Thái dịch chân tiên luyện khí đắc vấn bản chép tay phía trên có kiện lục giai phòng ngự pháp bảo liền có thể dùng đến chỗ này vật, chờ ta luyện khí kỹ nghệ lại tiến một tầng lầu lúc, có thể cân nhắc vận dụng. đang tại kiểm kê thu hoạch bạch tử thần trong lòng khẽ động, phát hiện có người đi vào điểm phô bên ngoài, sau một khắc liền ly khai tiểu hòa đầu tiên. chương 860 ký danh đệ tử. chương 860 ký danh đệ tử. phương hồi túi đầu nghiêm túc, rõ ràng trên thân tu vi đã kết đan sơ kỳ, lại không có may mừng rỡ, ngược lại một bộ tâm hồn đi đâu mất, tiến thôi lượng nan thần sắc. chờ đúc kiếm cửa hàng chi một tiếng mở ra, không còn xoắn suýt, nhanh đi hai bước đệ thấp giọng mở miệng, lao sư, hoa mực cổ thú bạo động ảnh hưởng đến thương lộ, ba nhà đã thương thảo tốt muốn thu thập đại quân bình định thú loạn, không có thân phận bối cảnh tán tu sắp bị an bài đến đám đầu tiên pháo hôi binh sĩ trực diện thú triều, một tháng sau liền muốn cưỡng chế trinh triều, ngài cái này vạn kiếm minh khách khanh tính toán không phải chính mình người, tốt nhất có thể đắp lên một nhà cỡ lớn kiếm quán hoặc cùng khô lão nhân đệ tử nhất lên quan hệ mới là ổn thỏa, một hơi đem đáy lòng nói cho hết lời, phương hồi trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, không có lo được lo mất tâm tính, loại này sự tình nguyên một cái tiểu bối. từ nơi nào nghe được bạch tử thần không có ngờ tới phương hồi tới cửa là mật báo ấy nhỉ chẳng lẽ là một đoàn người kích sát nguyên hoan sinh ra phản ứng dây chuyền trở lại kiếm quan mấy ngày nay nghĩ đến xuất hiện hắn không biết được biến hóa lần trước so kiếm bên trong biểu hiện bị trong minh đại nhân vật nhìn chúng gọi ta đi cảm nộ kiếm địa phía trên kia bí lúc rời đi đang có hai gã trưởng lão tại tương đàm chi tiết đoán chừng là cảm thấy không có tránh đi cần phải nghe cái đại khái như là đã mở miệng phương hồi không có cố kỵ một mạch toàn bộ thổ lộ ra đến ngài đến kiếm quan không lâu chớ muốn không làm hồi sự mỗi lần cổ thú bạo loạn đều muốn góp đi vào vài nhà cỡ lớn kiếm quan. đầu phê lên chiến trường tu sĩ càng cựu tử nhất sinh bị chọc giận cổ thú nhất là côn bạo sẽ không cân nhắc lợi hại gặp người liền muốn liều cái người chết ta sống loại này mật báo hành vi bị vạn kiếm minh ngồi vững không nói nghiêm trị tối thiểu sẽ ảnh hưởng hắn sau này tiền đồ phương hồi trên đường tới chủ trừ rất lâu còn là quyết định tuân theo bản tâm báo đáp sư ân. ngươi đã kết đan nhưng tuyển định tu hành công pháp bạch tử thần cười mỉm đánh giá trước mắt thiếu niên kết đan phía sau phương hồi đứng cái kia không động liền có một cổ không ngừng vươn lên tân hỏa tương truyền sức mạnh khí độ tao nhã không thể giống nhau mà nói đường sâm đã đáp ứng chính mình chờ thương thế hơi ổn, liền thân thỉnh sử dụng siêu cấp truyền tống trận. Kiếm quan bên trong náo lật trời, đều ảnh hưởng không đến hắn. Nhưng tiện tay chỉ điểm qua thiếu niên có thể có phần này tâm ý, nhượng hắn có chút vui mừng. Một cuốn mai xương tinh quyết, chỉ có thể tu đến hóa thần sơ kỳ. Minh bên trong nói nhượng ta dùng cái này công pháp quá độ, có thể tiêu tâm mà, còn có thể tu ra một đạo thiên thủy linh căn đến. Tương lai thật sự có luyện hư ngày đó có thể nhẹ nhõm chút. Phương hồi nói một câu, phát hiện chính mình bị mang lệ chính đề, vội vàng lại nói: lão sư, cổ thú trước mặt nhưng sẽ không quản ngươi luyện kiếm tài nghệ có bao nhiêu tinh diệu, chỉ nhìn thực lực cao thấp. Thiên kiếm các, tùng nhân. Vạn Kiếm Minh nhất trí quyết định, muốn lâm trận đào thoát đều đã chậm. Nếu không tin tức chuyển ra chắc chắn có rất nhiều tán tu ly khai. Hóa Thần phía sau lại thay đổi công pháp, có nguyên nếm mùi đau khổ. Thôi, ta trên tay lúc này cũng không có càng hảo. Bạch Tử Thần hơi hơi như mày, Vạn Kiếm Minh loại này cách làm rõ ràng là có hạn xem trọng, phải loại phương hồi sau này biểu hiện lại đến quyết định đầu nhập tài nguyên. Như trăm phần trăm nhìn chúng, nên một bước đúng chỗ, lựa chọn trực chỉ hợp thể thần công kỳ điện. Về phần luyện hư bình cảnh, thiếu thốn linh căn vấn đề, chỉ cần có đầy đủ tiên tinh, rất dễ dàng giải quyết. Trong địa tiên giới có quá nhiều ngũ hành linh vật có thể đưa đến hậu thiên linh căn hiệu quả. giống như bạch tử thần đã dùng quang ngũ sắc chân linh thanh này đại nhật thiên lâu kiếm là ta nhặt lại luyện kiếm thuật phía sau kiện thứ nhất chính thức tác phẩm phong năm đoàn thiên hỏa tại trong đó lấy hỏa nung kim nhuộm thân kiếm vô thời vô khắc thối luyện trong đó trừ ra có thể khống hỏa hành chân ý còn có thể không ngừng nuốt tinh thiết khoáng thạch để thăng thân kiếm phẩm chất bạch tử thần thò tay một chiêu, bay ở không đang triển lãm phía trên phi kiếm hóa thành một đạo lưu diễm rơi vào trong tay nay kiếm cùng nhân gian giới từng qua được thanh kia đại nhật thiên lâu kiếm ngoại trừ tên tuổi một dạng bản chất đã khác nhau một trời một vực tại được thái dịch chân tiên tâm luyện chi pháp phía sau. lại có rất nhiều tiên gia linh tài dung nhập kiếm thành thời khắc đó tuyên cáo hắn bước vào ngũ giai luyện khí sư hàng ngũ lại đi trên thân kiếm phong ba đạo chân nguyên mắt thường có thể thấy từ ngũ giai phi kiếm khí thế xuống đến tam giai phi kiếm diễm quang đều mất linh động Người cái này thân thể cầm lấy ngũ giai phi kiếm như tiểu nhi chất kim ta đem nó tạm thời phong ấn chờ ngươi hóa anh sau đó tự có thể giải mở trên thân kiếm chân nguyên tại gặp được nguy nan tình hình đặc biệt lúc ấy tự hành kích phát có thể cứu ngươi một mạng từ hôm nay bắt đầu ngươi liền tính ta tỏa hạ một vị ký danh đệ tử chờ hóa thần phía sau liền tới lục phúc tiên vực tìm ta lại truyền trường sinh pháp. bạch tử thần nghĩ nghĩ lấy thiên cơ cấm pháp tại thanh niên trên thân lưu lại một tia thần niệm, chờ hắn đi vào lục phúc tiên vực chính mình mới tốt cảm ứng lao sư không sư tôn này phải trăng quá mức quý trọng phương hồi cuống quýt quý xuống bưng lấy đại nhật thiên lô kiếm tay chân luôn cuống hạ tại lần này đại bị bên trong biểu hiện bị vạn kiếm minh cao tầng nhìn chúng muốn tìm một gã hóa thần sư tôn lại đơn giản bất quá chỉ là một thân hành sự rất có cổ phong tại trong lòng nhận định thụ nghiệp tri ân phía sau sẽ không lại bái sư ý nghĩ cho dù là ký danh đệ tử đều đã tâm nguyện được đền ngủ không có đoán trách tâm tính công pháp không thể truyền cho ngươi, kiếm quyết nhưng là không sao. bộ này nội chân kiếm điển dung hội ta luyện hư phía trước kiếm thuật tinh hoa, đầy đủ ngươi chậm rãi tu tập. bạch tử thần lập ra một khối trống giông ngọc giác, đầu ngón tay để vướng, có từng sợi lưu quang rót vào. nội chân kiếm điển muốn làm mênh mông như khói, theo hắn kiếm đạo tinh tiến lại không ngừng bổ sung nội dung. lấy phổ thông ngọc giản ghi chép, không có bảy tám chục khối đường nghị ghi lại hoàn chỉnh. mỗi thu một gã đệ tử, liên nhiều một đoạn nhân quả. hắn lại không giống những người khác, cần môn nhân sung tráng thanh thế, hạ giới mấy cái đệ tử ngoại trừ tống đỉnh đều không có đại đạo hy vọng. nhận lấy phương hồi, thứ nhất cảm giác kia đạo tâm kiên định, bất khuất. khác một phương diện thì là phương hồi biểu hiện cùng làm ra lựa chọn đều đứng ở chính xác một mặt dù vậy bạch tử thần cũng chỉ cho ra ký danh đệ tử danh phận còn thiết chí hà khắc điều kiện muốn phương hồi đạt tới hóa thần cảnh giới mới có tư cách làm trên mặt nổi mới là hóa thần bạch ngọc Tiềm thân truyền đệ tử nếu như mấy trăm năm sau phương hồi còn thật nhớ rõ hôm nay trí ngôn có thể vượt qua tiên vực tới tìm sư tự sẽ đem hắn thu làm thân truyền nếu không sư đồ duyên phận vẹn vẹn dừng lại tại này cũng sẽ không còn có đến tiếp sau tạ sư tôn ban thượng pháp phương hồi cung kính tiếp nhận ngọc giác lấy hắn vị trí còn cảm giác không đến bạch tử thần tất cả hành động cùng một ga hóa thần tu sĩ không có nhiều phụ. nào có hóa thần kiếm tu bỏ được đem ngũ giai phi kiếm đơn giản bán thưởng lại có vị nào hóa thần tu sĩ dám đối với thiên kiếm các báo lấy như thế khinh thường thái độ bạch tử thần lại giao đái vài câu cáo chi phương hồi sau này không cần tới đây sắp thông qua siêu cấp truyền tống trận đi đến lục phúc tiên vực đưa đi vị này lưu luyến không rời ký danh đệ tử phía sau mới bắt đầu suy tính lên kiếm quan bên trong biến hóa đối chính mình ảnh hưởng nhìn tới phải thúc một chút đường sâm hắn hai ngày này an bài hảo thời gian lâu khó tránh khỏi sẽ có biến số nói không chính xác thiên kiếm các liền hạ lệnh cấm tu sĩ ly khai kiếm quan liền truyền thống trận đều vô pháp mở ra nghĩ đến điểm này bạch tử thần trực tiếp hướng đường thị tộc điểm mà đi đúc kiếm cửa hàng vốn là vì bảo hộ không có thu thập cần phải năm siêu cấp truyền thống trận bực này chiến lược trọng bảo vốn cho rằng bố trí tại kiếm quan hệ tâm nhất chỗ vị tiêu thiên kiếm các trưởng lão cùng tùng lao nhân mỹ mắt phía dưới bạch tử thần còn lo lắng rất lâu chỉ sợ rời hợp thể đại năng quá gần bị phát hiện mánh khỏe ai biết đường xâm tại nghe hắn ý đổ đến trên dưới liên hệ lại đợi hai ngày sau dẫn hắn ra kiếm quan ngoại thành vài tòa hoang sơn trung tâm tầng tầng trận pháp vây quanh phía dưới có một tòa thanh ngọc tế đàn biên giới chấn mười thanh đồng thủ giống có ly vẫn thanh loan thiên phượng các loại đều là hư không đại đạo sủng nhi trung ương thì là 36 căn bản long trụ trụ trên thân khảm đầy tinh thần thần xa lúc ẩn lúc hiện tựa hồ đồng thời tồn tại ở chân thật giới cùng thái hư trong đó từ đường xâm trong miệng mới biết được siêu cấp truyền tống trận là thiên đế thời kỳ sản vật ngược lại không phải thiên đế sáng tạo mà là đệ nhất nhậm ngọc hoàng thiên tôn thiết kế cũng hoàn thiện có thể nhượng xa không thể thành chín đại tiên vực biến thành gần trong găng tấc xây dựng siêu cấp truyền tống trận điện tịch bị thiên cung mang đi nhưng làm vì hư không đại đạo cao nhất rơi xuống đất thành mỗi một tòa siêu cấp truyền thống trận đều cần nhiều vị thất giai trận pháp sư hợp lực, cũng đầu nhập đại lượng hư không linh vận. Chỉ có đã từng đạo đỉnh, mới có cái tia nhân lực vật lực. Chờ phân thành thủy hỏa bất dung, lẫn nhau thù hận hai nhà, địa tiên giới liền lại không có quá nhiều một tòa siêu cấp truyền thống trận. Tuy có điển tịch truyền lưu, nhưng cùng thất truyền không có khác nhau. Không câu nệ đạo đỉnh còn là thiên cung, đều không có độc lập xây dựng bố trí bản sự. Siêu cấp truyền thống trận đối phương vị yêu cầu cực cao, đã đối với ứng với hư không tiết điểm, lại muốn phù hợp linh mạch hướng đi, cần cao giai địa sư nhiều lần thăm dò tính toán, mới có thể đạt được thích hợp nhất vị trí. lúc này vị trí hiển nhiên chính là năm đó đạo đỉnh nhận định thích hợp nhất phương vị phung minh nguyên lai like hôm nay là người trị thủ lão phu mang vị đạo hưu đến dùng truyền thống trận đã hướng trong minh thân thỉnh lần này danh lạch tính xin xem qua đường sâm nhìn thấy tế đàn phía trước vũ ý sao quan trung niên nam tử sắp mặt mực khổ, âm thầm truyền âm nói tiểu hữu người này là khô lão nhân tọa hạ vô cùng có hy vọng trùng kích hợp thể một gã đệ tử lại tham ái tài vật đoán chừng sẽ cố ý khó xử ngươi đến đòi lấy chỗ tốt hết thể giao cho lão phu đến ứng phó bạch tử thần âm thầm đầu đi theo phía sau nhanh chóng quét mắt siêu cấp truyền thống trận đã có 3 gã tu sĩ đợi tại phụ cận nghĩ đến cũng là muốn mượn dùng siêu cấp truyền thống trận đường lão mà ngược lại là khách quý ít gặp nghe nói ngươi đoạn trước thời gian xuất quan săn giết cổ thú đi nhưng có thu hoạch ngược lại là vận khí tốt đuổi tại cổ thú bạo động phía trước trở về họ vùng tu sĩ tiếp nhận vạn kiếm minh nhắn tin cùng trước mặt người đối chiếu một chút tin tức ngũ giai luyện khí sư hóa thần trung kỳ cảnh giới rời đi kiếm quan sáu năm dạng này bối cảnh muốn dùng siêu cấp truyền thống trận nhưng có chút miễn cưỡng đường sâm cười ha hả đến gần hai bước lại đưa chỉ hộp ngọc quá khứ nói ra này là bổ sung tài liệu. Phùng huynh không bằng nhìn kỹ một chút, khẳng định sẽ không nhượng ngươi khó làm. Mở ra hộp ngọc, họ Phùng Tu sĩ nhặt lên trên mặt hai tờ giấy mỏng, nói tất cả đều là Bạch Ngọc thiền luyện kiếm tài nghệ như thế nào tính xảo, rộng rãi chịu hoan nghênh, tiền đồ vô lượng, lại tuân thủ kỳ pháp, chưa từng cùng người lên qua xung đột, xúc phạm kiếm quan điều lệ, đã có đường lão mà cùng vạn kiếm minh đảm bảo, nghĩ đến không có gì vấn đề, giao nộp truyền thống phí tổn, còn có năm ngày đám người đủ phía sau liền mở ra truyền thống trận. Họ Phùng Tu sĩ nhéo mắt lại, đem hộp ngọc cất kỹ, sảng khoái đáp ứng, còn có năm ngày, ta có thể ly khai thất bảo tiên vực. Bạch tử thần có chút cảm khái, lúc đến nhưng không có nghĩ đến sẽ tao nổ bực này tình hình. Thu hoạch tương đối khá ngoài, cong xuống một thanh thật to hoa nước, đem thiên kiếm cắt cho đắc tội thâm. Chương 861, người chết cũng có thể suy tính. Chương 861, người chết cũng có thể suy tính. Khởi động một lần siêu cấp truyền tống trận, ngoại trừ đại lượng tiên tinh, còn muốn dùng đi 36 kiện không gian linh vật. Sau đó đối truyền tống trận tu sửa, lại là một bút kinh người lại duy trì liên tục chi tiêu. Tăng thêm thất bảo tiên vực đối siêu cấp truyền thống trận hiểu rõ có hạn, sử dụng thành phẩm là đạo đỉnh cùng thiên cung gấp mấy lần. cho nên muốn sáu gã người sử dụng chi phó một vạn khối tiên tinh còn thật không phải công phu sư tử vạn, chỉ đủ kiếm chút cho cao giai trận pháp sư bồng lộc thôi. Trên thực tế, nếu như siêu cấp truyền thống trận có thể trèo chống tới tấp thúc dục lời nói, tương đương có thể nhượng bảy đại tiên vực linh vật bù đắp nhau, không còn cực hạn với nhất địa. Tích cực nhất nên là những cái kia đỉnh cấp thế lực, chỉ có chúng nó mới có thể cướp lấy lớn nhất chỗ tốt. Sáu người chưa đều, một lần liền muốn 1.700 khối tiên tinh, nhiều ít luyện hư góp nhặt cả đời, đều không đạt tới cái số này. Bạch tử thần đem nguyên vang trái tim tâm huyết luyện thành ba giọt đỏ tươi linh thủy, có thể làm rèn thể đại yêu, chuyển giao cho đường thị. lại thêm một thanh dùng hạ giới các loại đỉnh cấp linh tài đoán tạo đi ra tam đức hoàng ly kiếm thêm vào còn lại ba căn ngũ hành chân linh thành triệu ngũ giai phi kiếm dựa vào hai thứ này bà bối đào không bản thân tích xúc mới gom góp đủ tiền tinh đã đợi ở chỗ này chờ chờ truyền tống trận mở ra ba người đều là luyện hư tu sĩ xem tướng mạo đều không tuổi trẻ hai nam một nữ mọi người đều phối hợp tinh tu không ai đi để ý tới mới tới người đồng hành chọn thông qua siêu cấp truyền tống trận ly khai thất bảo tiên vực, đi đến bích hải thiên tu sĩ ngoại trừ giống bạch tử thần loại này tình huống đặc thù không có gì hơn hai loại người thứ nhất đại tông đại tộc sứ giả trên thân gánh vác trọng yếu nhiệm vụ thứ hai tại cố thổ hôn không xuống dưới đáp lên hết thể muốn đổi lại địa phương bắt đầu lại từ đầu hơn nữa tương đối cấp bách bằng không thì rơi tiên tinh đủ để tại bất kỳ một chỗ sinh hoạt rất tốt không phải mỗi người đều cùng bạch tử thần một dạng thời gian tức là hết thể đem mấy chục trên trăm năm tại trên đường chẳng khác nào chỉ hoang ngang nhau tu hành thời gian lại qua một ngày đến một gã mặt như băng xương đạo cô dung mạo xinh đẹp nhưng không nói cười tùy tiện cùng họ phùng đạo nhân đánh cái chắp tay đưa qua một mai chỉ hoàn tìm trương thạch đài ngồi xuống người lạ chớ gần hương vị vô cùng rõ ràng luyện hư hậu kỳ tại kiếm quan nữ tu bên trong nên tính được là nhất hảo chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ đến ở lâu đều không có thâm nhập hiểu rõ qua nếu không không đến mức cô lậu quả văn đến không biết người này bạch tử thần từ còn lại mấy người biểu lộ có thể nhìn ra đạo cô tại kiếm quan bên trong có không nhỏ danh khí sớm đang chờ vị tia trước ngực vĩ ngạn váy tươi đẹp mỹ nữ tu chủ động tiến lên vấn an chào hỏi được cái mặt lạnh, chỉ có thể tự chuốc đục nhã ngồi trở lại nguyên vị kỳ quái rõ ràng chưa từng nhận thức lại cho ta một loại quen thuộc cảm giác là tại nơi nào gặp qua sợ dẫn phát hiểu lầm bạch tử thần không tốt nhìn chằm nhìn nhiều càng không thể lấy thần thức thăm dò chỉ cảm thấy thanh lãnh đạo cô tù vì cao thơ ngoài khí tức chợt cao chợt thấp lơ lửng không chừng không giống bị trọng thương không chế không hảo khí tức mà là công pháp đặc thù cho người cảm giác thập phần huyền bí người này rõ ràng ngay tại trước mắt lại có loại xa xăm chống trải cảm giác thôi chỉ cần cùng ta không có xung đột bất kể nàng cái gì lai lịch có hay không cất dấu bí mật gì nếu bàn về trên thân bí mật nhiều địa tiên giới lại có mấy người có thể cùng ta tương đối quang âm đạo thể thiên phủ kỳ chân tùy tiện lộ ra một cái đều sẽ nhắc lên cuồng phong bạo sóng bạch tử thần thu hồi hiếu kỳ tâm lặng lặng chờ đợi siêu cấp truyền tống trận khởi động thời gian đến nói hảo ngày thứ năm. bay tới một đoạn xanh đen đám mây từ bên trong bước gia vị đạo nhân và áo bị bụng nạm chống đỡ kéo căng cầm trong tay chuông đồng cùng phai màu phất trần trên đầu méo mó cắm căn đảo một châm thấm ra bao tương ô vàng trên mặt một điệp một điệp thì mỡ cười lên tới đem ngũ quan đều chen đến cùng một chỗ lại cứ khảm đôi trong trèo mắt vượng, làm cho người cảm thấy đây đối với con ngươi liền không nên xuất hiện tại cái này khuôn mặt phía trên sư minh không có đến muộn a ta nhưng là bóp thời gian đến béo đạo nhân quen thuộc dán đi lên chào hỏi lại đồng dạng là tùng lao nhân nhất mạch lại thua của cái gì bà bối muốn đi lục phúc tiên vực trốn một trốn vòng này miễn phí sử dụng truyền thống trận cơ hội sư môn bên trong nên đến phiên tam thập tam sư đệ a họ phùng đạo nhân trong mắt lộ ra một kia phẫn nộ kia không tranh đối tên này sư đệ cực kỳ ghét bỏ phùng sư minh chớ muốn ô người trong sạch ta chu thủ tuyết không phải người như vậy béo đạo nhân ồ nào lên tới bất quá rõ ràng có chút lực lượng chưa đủ tam thập tam sư đệ thiên phú dị bẩm chỉ cần làm từng bước tu luyện tức có thể đi đến luyện hư viên mãn đại sư huynh như thế nào yên tâm hắn ly khai kiều quan phóng cũng lãng phí đang thật tiện nghi ta hướng lục phúc tiên vực đi một chuyến vơ vét chút trên biển linh vật trở về tốt đem chất áp ra ngoài Pháp bảo về đến cút sang một bên. còn có nửa ngày mới đến tiên cơ tinh chuyển thái hư động rơi tiết điểm đừng ảnh hưởng ta suy tính canh giờ họ phùng đạo nhân tức giận nổi giận nói nhắm mắt không lại để ý tới chu thủ chuyết không thấy sinh khí ngu ngơ cười cười hướng còn lại 5 người từng cái hàn huyên vị này tiểu hữu nhìn xem rất là mắt không biết quê quán ở đâu chu thủ chuyết hơi hơi sững sở thuần một sắc luyện hư tu sĩ trong đó toát ra cái hóa thần tiểu bối tự nhiên chói mắt húng chi hóa thần đi lục phúc tiên vực phải làm chút gì đó mới có thể thu hồi sử dụng siêu cấp truyền thống trận thành vốn mạnh ngọc Thiểm, vì cầu kiếm đạo từ ngoại vực tới đây chỉ cần không động thủ Bạch Tử Thần liễm tức pháp thuật đồng giai tu sĩ đừng nghĩ nhìn ra mánh khỏe, nhàn nhạt trả lời một câu. Hẳn là chính là lục phúc tiên vực nhân sĩ. Thất bảo tiên vực lại không phải đất lành, đi cũng tốt, đi cũng tốt. Đợi nửa ngày không có hồi phục, Bạch Tử Thần bày ra nhắm mắt tính tu tư thế, tại hóa thần hậu bối cho ấy ăn cái bế môn canh chu thủ quyết cũng không thấy phiền muộn, cười ha hả chuyển đi một bên. Sắp sửa sử dụng siêu cấp truyền tống trận sáu người tẩy tụ, chỉ đợi cuối cùng thời khắc, lâm vào một phiến yên tĩnh. Chỉ còn lại gào thét gió núi cùng xa xa bay tới vài tiếng thú giống năm. Một thất xích luyện, dương hướng phương xa. Rõ ràng tại cực xa bên, nhiên đến trước mắt kế tiếp sát na lại đi bên kia phía chân trời, dạng này độn quang tốc độ cực kỳ hiếm thấy, luyện hư viên mãn ngự sử trong truyền thuyết thất giai phi kiếm đều xa xa không kịp. nhưng hợp thể gấp rút lên đường, xuyên toa thái hư, vượt qua thiết điểm, trong nháy mắt ngay tại trăm vạn dặm bên ngoài. này cũng là vì sao chân thật giới bên trong rất ít thấy hợp thể lại năng, đã cùng bình thường tu sĩ không tại một cái cấp độ. cái này được hợp thể tu sĩ bỏ dễ dàng lấy khó, không chê phiền thoái tại chân thật giới bên trong ngự kiếm phi hành mới có thể nhìn thấy cảnh tượng. tiểu sư thúc, khả năng lại nhanh chút. xích luyện bên trong đứng vững một vị người khoác hắc y tiên quân, bên cạnh thân đi theo chính là vũ liệt. Viên đồng tiên quân là thiên kiếm tử nhất mạch nhỏ nhất sư đệ trên thực tế bái nhập tông môn thời điểm sư tôn đã nửa bước chân bước vào phần mộ từ khải linh trúc cơ giảng dạy đại đạo đều là đợi này thiên kiếm tử thay sư hoàn thành nói là sư huynh đệ thực ra cùng sư đồ không có khác nhau cho nên trên mặt nội chuẩn bối sự thật hắn đem tần vũ liệt trở thành sư đệ đối đãi lúc này mới sẽ ở tần vũ liệt thu được một phong lập lở nước đôi thần toán kết quả phía sau vừa đưa ra tượng quay về thất bảo tiên được xem xét đến cuối cùng liền mang theo kia Tử thiên Nguyên chạy về đường, đường hợp thể tôn sư cho tiểu bối làm lên gấp rút lên đường xa phu Hôm nay Thái Hư động rơi, chỉ có thể dùng đần phương pháp gấp rút lên đường. Không phải hư không đại đạo chấp trưởng giả xuyên toa Thái Hư quá mức nguy hiểm, khả năng một bước bước ra liền đến tiên ngoại tuyệt địa hay là yêu ma giới lối ra. Ngươi lại thoải mái, vung lòng tinh thần, suy tính bên trong tiên kia cấp tu đã chết rất lâu. Nếu như người nọ có chút phòng bị sớm liền không tại kiếp quan, như định cư chỗ ấy, lại càng không kém cái này nhất thời nửa năm. Huyền đồng Tiên Quân còn có công phu khai đạo tần vũ liệt, miễn cho vị này kiếm tử chui vào ngõ cụt, tự tại khai thiên kiếm lô bên trong thua ở hư, hư thực, thực vô tâm truyền nhân thần bí kiếm tu phía sau, tần vũ liệt tinh thần trạng thái liền có chút không đúng. thực tế là đối phương đảo ra vô thượng thanh vi kiếm hạt, nhượng hắn không khỏi dao động lên tới. chính thống nhất thiên kiếm cấp kiếm tử lại thua bởi vị này sư thừa bất tưởng thần bí kiếm tu, còn là thua ở tông môn trí bảo trên tay. mới đi đến thiên nguyên, ý đồ tại vô cùng thê thảm chém giết bên trong lần nữa nhận rõ chính mình kiếm. thằng đến mấy ngày trước, sơn môn gửi đến một phong mật tín, là diêu trưởng lão mới nhất một lần suy tính kết quả. cướp giết một chuyện thiên kiếm cấp tuy nhiên tẩy thoát hiểm nghi, nhưng tại cửa nhà bị người làm xuống bực này đại sự, đối danh dự ảnh hưởng còn là thật lớn. dù là quá khứ nhiều như vậy năm, cũng không có bông tha tìm kiếm phía sau màn chân chính số dùng người. lần này tính toán. thình lình phát hiện theo đi qua một đoàn sương ngủ, sương ngủ bên trong tìm cảm giác bất động mệnh số che lấp đã tản đi chín thành chín Diêu trưởng lao đoán dù là từ đại năng hoặc thiên phủ kỳ chân phía trên mượn tới mệnh số lẫn lộn thiên cơ thời gian cũng có hạn bây giờ tản đi tự nhiên tại hắn thần toán phía dưới nhìn một cái không sót gì còn lại mấy người trước không đi nói ngạc nhiên chính là ra tay chạm sát nhất tâm kiếm tông chuyển nhân cướp tu nguyên lai là chỉ qua kiếm lâm phòng hơn nữa đã mệnh vẫn tại ly hận tiên theo đầu này con đường đi tính toán mới phát hiện giết chết chỉ qua kiếm tu sĩ mới là chân chính nhận tảng tại sương mù phía dưới còn lại cấp tu khi đó suy tính lúc chỉ là tầng tầng sương ngủ, có vô số thật thật giả giả mệnh số gốc mắc vô pháp làm ra chuẩn xác phán đoán mà người này căn bản nhìn không thấy mệnh số quy tích một phiến trống rỗng sạch sẽ như là vừa sinh ra anh nhi bị người bôi trắng tinh diêu trưởng lão chỉ có thể mở ra lối riêng từ chết đi lâm phong bắt tay vào làm ngược suy đoán ra hắn sau khi chết một luồng oan hồn nên đi kiếm quan phương hướng lại muốn xem cẩn thận bị mệnh số cắn trả thức hải đột nhiên chấn động thất khiếu chảy máu thiếu chút nữa lắc lư căn cơ chỉ có thể đem việc này ghi chép xuống tới đưa hướng thiên uyên chờ đợi thiên kiếm tử trở về lại làm quyết định chính mình đã đi bế quan điều tức Tần vũ liệt tại xem qua sau đó tại chỗ chắc chắn giết chết lâm phong đúng là tại khai thiên kiếm lô bên trong cùng chính mình đại chiến thần bí kiếm tu chứ người nọ bên ngoài thế gian sao có thể sẽ có người có thể ở ly hận thiên bên trong nhượng nửa bước hợp thể chỉ qua kiếm thân vẫn nhưng thiên kiếm cấp tại thiên uyên bên trong chiến sự đang tiến vào sốt ruột căn bản đều không ra nhân thủ chỉ có huyền đồng tiên quân nghe xong không chút do dự cùng tần vũ liệt đi đến một chuyến mặc kệ việc này hợp không hợp với tình lý có hay không ẩn tàng hung hiểm ngươi cứ yên tâm nếu như người nọ thực tại kế quan, dù có thông thiên chi năng cũng cho cầm xuống. đừng nhìn thiết trưởng lão tàn trúc chi niên, ngàn năm không có ra tay, nhưng một phút đồng hồ bên trong đầy đủ cam đoan hợp thể chiến lực, còn có khô lão nhân và hắn đệ tử, tại loại này trái phải rõ ràng vấn đề phía trên không đến mức ngồi yên đứng ngoài quan sát. Huyền đồng tiên quân nghe tần vũ liệt nói qua thần bí kiếm tiên đáng sợ, nhưng mấy vị hợp thể ra tay, đối phó một cái luật hư, dù là lại nịch tiên nhân vật cũng chỉ có thể thúc thủ chịu chói. Chương 862, trời đất đưa đẩy làm sao mà? Chương 862, trời đất đưa đẩy làm sao mà? tiểu sư thúc. năm đó vô tâm tiền bối cùng tông môn đến cùng phát sinh tình huống gì mới có thể nhượng hắn mang theo bảo chống đi làm như thế dứt khoát ta nhập muôn muộn khi đó hắn đã tại trạm tiên đài phía dưới liền tội đợi trước các chủ bản năng lại kiên trì một lần chuyển thế cũng sớm thoảng hóa đoán chừng cùng với việc này có quan hệ lúc này mới có chúng ta cái này mạch quật khởi cụ thể nội tình phải hỏi ngươi sư phụ mới có thể biết được huyền đồng tiên quân lâm vào trầm tư tên từng là che ở tất cả thiên kiếm các đệ tử trên đầu nhượng người theo không kịp tồn tại dù là hắn bây giờ cũng thành hợp thể cũng không cho rằng chính mình có thể có năm đó vô tâm kiếm tiền thực lực nếu không phải như vậy chói mắt vô thượng thanh vi kiếm hạp như thế nào đến vô tâm trên thân chết tại trạm tiên đài chẳng lẽ là đắc tội đạo đỉnh? trạm tiên đài đại danh địa tiên giới mỗi người như sấm bên hai đã thâm nhập có tủy người bình thường còn chưa đủ tư cách đi trạm tiên đài phía trên đi một hồi khó mà nói trong các mấy vị tiền bối đối chuyện này đều giữ kín như bưng nhưng đạo đỉnh phía sau cũng không cầm việc này đến chất vấn coi như không có phát sinh qua huyền đồng tiên quân biết rõ trong này khẳng định có đại bí mật liền thiên kiếm các đều đơn giản gánh chịu không xuống cái loại này nếu không sẽ không tại vô thượng thanh vi kiếm hạp lưu lạc phía sau từ chối cho ý kiến thái độ sớm coi như cùng vô tâm cùng một chỗ trầm luân tại trạm tiên đài phía dưới mặt khác ngược lại tôi liền sợ chuyện liên quan bị kia địa tiên rồi quấn vào trong đó bởi vậy té ngã đỉnh cấp thế lực đều không chỉ một nhà hai nhà huyền đồng tiên quân lấy tay chỉ thiên muốn nói lại thôi chẳng lẽ thiên thật sự không có ly khai này giới cùng trong truyền thuyết như vậy lấy chuyển thế thân lực tiếp chờ đợi tích xúc viên mãn chính thức siêu thoát tân vũ liệt trận to hai mắt tựa hồ sinh ra cái gì liên tưởng trên phố cuối hẻm lời nói quyển tiểu thuyết bên trong thiên đế thường thường làm vai chính lấy bất đồng thân phận du lịch thế gian. có rất nhiều người biên tạo ra đủ loại cố sự cái gì phát hiện thiên đế di bảo chính mình làm thiên đế truyền nhân thậm chí chính là truyền thế thân thiết lập âm lưu cảm bẫy đừng nói còn thật có rất nhiều người tin tưởng cả người cả của hai mất cấp độ kia tồn tại không thể tưởng vô pháp tính toán miệt mài theo đuổi xuống dưới người không có một cái có kết cục tốt nhân tộc vũ tử tại bất hủ chân tiên trước mặt lại tính được cái gì đâu huyền đồng tiên quân nói xong trầm mặt xuống đến tần vũ liệt nhịn không được muốn nói không như thế thì phải làm thế nào đây không thành chân tiên cuối cùng hư vọng dù là căn cơ lại dày bản nguyên sâu hơn truyền thế hai lần cũng muốn hao hết tiềm lực không nhìn chằm chằm cái kia hai vị đã đắc đạo chân tiên đi tìm kiếm manh mối lại đi đâu mở ra đi về phía trước con đường đâu sinh luyện co du ơi, mấy cái canh giờ phía sau kiếm quan đã xuất hiện tại trong tầm mắt huyền đồng tiên quân nghiêng thai ngay xong quay người nói ra cùng thiết trưởng lão liên hệ lên vừa vặn muốn đối phó bạo loạn cổ thú đã phong cấm kiếm quan từ giờ phút này lên chỉ cho vào không cho ra cái kia liền hảo ta luôn có loại cảm giác người nọ liền tại nơi này tân vũ liệt nhẹ nhàng thở ra hắn tổng cảm thấy chính mình thua không minh mạch lại đến một lần không nên là cái kia kết quả nhưng biết được liền chỉ qua kiếm lâm phong đều chết tại người kia trên tay, lại đối chính mình phán đoán sinh ra hoài nghi. bất kể thế nào nói, lâm phong đã đem hợp thể tiên thê bay qua một nửa, chỉ bằng vào cảnh giới phía trên ưu thế, đối đại đạo không chế, có thể nghiền ép luyện hư. cái này có thể chiến thắng thậm chí chém sát, chỉ so với luyện hương lịch phản hợp thể hơn một chút. tại khai thiên kiếm lâu cùng hắn giao thủ lúc, tên kia thần bí kiếm tu nhưng mới chỉ có luyện hư trung kỳ. ồ, oh, còn có chỗ siêu cấp truyền thống trận là ở ngoài quan, mấy ngày nay chính là khởi động thời gian. huyền đồng tiên quân nắm lên tần vũ liệt, xích quang lóe lên, người đã đến thanh ngọc tế đàn trên không. mười thanh đồng thú giống đã sáng lên đồng tử miệng đều bị rực quang tràn ngập mà 36 căn bản long trụ đang chuyển động không nớt thâm nhập thái hư cùng bạo không gian chi lực hàng lâm tế đản rất nhiều bộ kiện sinh ra liệt phùng lung lay sắp đổ bộ dạng nhanh chóng dừng tay cho ta dừng lại huyền đồng tiên quân nhận ra này là siêu cấp truyền thống trận đã ở khởi động biểu hiện hét to một tiếng tựa như sấm sét khai hỏa đồng thời đem một chương lụa đỏ ném ra ngoài thiên kiếm các người ngồi ở trận tâm đầu mối then chốt họ phùng đạo nhân nghe thấy a dừng lại trên tay động tác không chậm ngược lại lại tăng thêm đem lực nhận định là không tranh khí chu sư đệ lừa gạt thiên kiếm các đệ tử nhân ra mời đến tông môn trưởng bối đòi hỏi thuyết pháp đến cái này tại quá khứ không phải không có phát sinh qua nhìn tới lần này lên nào khá lớn liền hợp thể đại năng đều dẫn động không phải là lừa phần khai thiên linh vật ta cái này cái nào tốt bị cầm xuống ngay mặt đối chất đến chết không có đối chứng lại có thể đem chính mình như thế nào một môn ba hợp thể có tiếng vọng lại có đại công đức bên người thiên kiếm các cũng không thể đem bọn hắn cái này mạch như thế nào lụa đỏ rơi xuống chỉ bao lại sáu cái hư ảnh như bọn biển giống như vỡ ra cái này sáu gã tu sĩ giờ phút này đã đến phụ thuộc lục phúc tiên vực bích hải thiên Ta nhượng ngươi dừng tay, vì sao không làm theo?" Huyền Đồng Tiên quân sắc mặt khó coi, hợp thể nhãn lực như thế nào nhìn không ra đến đối phương tiểu động tác, thật không thể một bàn tay chụp chết người này. Chỉ là người này quanh thân hiện hiện khí thức, rõ ràng đi qua âm dương điều hòa, có chút không được tự nhiên bên trong cân đối cảm giác. Tại thất bảo tiên vực bên trong này đại biểu sau lưng nội dung, nhượng hắn sợ ném chuột vỡ bình, không tốt thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Bẩm báo đại nhân, nơi đây truyền thống trận lâu năm thiếu tu sửa, một khi khởi động liền vô pháp ngăn chặn, chỉ có thể thuận theo trật thế. Họ vùng đạo nhân một mực cung kính lấy chán chạm đất, tại cấp bậc lễ nghĩa bên trên chọn không ra một điểm tật xấu đến. Chính là người này, chính là người này. Tân Vũ Liệt đối với truyền tống trận một góc cánh tay run rẩy, nơi đó đã không có một bóng người. Nhưng tên kia thần bí kiếm tu đã thành hắn đắc động, chỉ là truyền tống biến mất phía trước kinh hồng thoáng nhìn chắc nhan, trong nháy mắt liền nhận ra tới. Siêu cấp truyền tống trận khởi động, gần trong gang tấc hai người lại cách nhau hai phe, phân tại bất đồng tiên vực bên trong. Thật sự là người nọ. Huyền đồng Tiên Quân thần sắc lập tức ngưng trọng lên tới, bất chấp trong trận người thân phận mất cảm, trực tiếp thò tay đi bắt. Nhưng giữa đường cánh tay không thể tưởng tượng nổi một cái biến hóa, đem trái phải hai đạo không hiểu xuất hiện âm dương kiếm quang đẩy ra, cho họ phùng đạo nhân lưu đảo không gian. thập thất công tử, huyền đồng tiên quân không đi nhìn họ phùng đạo nhân, mà là nhìn về phía kiếm quan, chỗ ấy có cái điểm đèn đang từng điểm mở rộng. huyền đồng tiên quân cùng tần kiếm tử đường xa mà đến, không có đón chào, thật sự là bắt chuyện không chu toàn. nhưng đã nghe nói tu sĩ ly khai, lại vì sao đằng đằng sát khí vọt tới tế đàn, muốn đối ta vị này sư đệ ra tay. cái thanh âm này không nóng không lạnh, nam nữ chớ phân biệt, tựa như một đầu độc xài cho người ấm lãnh, trắng non buồn nôn cảm giác. thập thất công tử hiểu lầm, là có gã thiên kiếm các truy nã tu sĩ vào siêu cấp truyền thống trận, muốn mời quý môn đệ tử giúp đỡ một hai, hiểu rõ rõ ràng tình huống cụ thể. Huyền Đồng Tiên Quân nhịn trụ tính tình, mặt đối bất đồng phẩm giai người tự nhiên muốn dùng bất đồng thái độ. Vị này thập thất công tử chính là Tùng Lão Nhân 17 đệ tử, 3.000 năm trước vừa mới hợp thể, tính tình nội danh quái gở tà mộng, lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Một tay âm dương vô cùng kiếm am hiệu nhất lấy yếu nên cường, liền tính thắng không được cũng rất khó là bại. Lại liên tính có thể thắng qua thập thất công tử lại như thế nào? Kiếm quan bên trong còn có đại đệ tử Thái Hòa Sơn nhân công tôn khác, cùng với Tùng Lão Nhân bản thân. Thiên Kiếm các tại bên này thực lực trên thực tế là không bằng Tùng Lão Nhân nhất mạch. Hiểu lầm. Ta xem nhưng không giống như là hiểu lầm. Muốn biết nội tình. đi tìm ta đại sư huynh tức có thể hắn toàn quyền phụ trách tìm một cái luyện hư văn bối tính toán cái gì thành chủ kính xin dừng bước chuyện liên quan cấp tu vì bản cắt trên giới đệ nhất sự việc cần giải quyết kính xin thẳng thắn thành khẩn tương đãi cướp không cấp tu kỳ thật không trọng yếu mấu chốt vô thượng thanh vi kiếm hạp nhất định muốn thu hồi lại các thời kỳ thiên kiếm tử chỉ cần tu luyện đến hợp thể viên mãn mặc kệ có hay không qua ngạnh chiến tích đều sẽ bị liệt vào nhân tộc ngũ tử nhưng chỉ có bọn hắn cao tầng mới biết được tay nâng vô thượng thanh vi kiếm hạp các chủ mới xứng với không có chút nào tranh luận ngũ tử thân phận có thể đứng vào địa tiên giới một trường bên trong. Cấp tu. Thập thất công tử nhìn về phía sư đệ, sao cùng cái kia cái có cướp rất nhất lên quan hệ. Thủ chuyết sư đệ cùng người đánh cuộc, đem bản mệnh pháp bảo đều áp ra ngoài, ta hoài nghi hắn dùng thủ đoạn lừa thiên kiếm các đệ tử, cho nên nắm chặt đem người đưa đi. Họ phùng đạo nhân vội vàng đấy lòng mặc nghiệm, giải thích cho tướng, tăng thêm chính mình náo bộ nội dung. Thị phi đúng sai, quay về kiếm quan phân biệt, ta cái này sư đệ còn có thể chạy không thành. Cái kia điểm đen ngừng tại nguyên chỗ, chỉ có âm dương kiếm quang bạch phá lửa đỏ, bọc lấy họ phùng đạo nhân dịch chuyển quay về kiếm quan. Tiểu sư thúc, Huyền Đồng Tiên quân ánh mắt băng lãnh, ngừng lại muốn nói chuyện Vũ đi trước tìm Thiết cùng bàn bạc đối sách. Thái Hòa Sơn nhân tại Âm Dương Điều hòa phía trên đi ra chính mình con đường, ngàn năm trước chính là hợp thể trung kỳ, khó đối phó. Tùng lão nhân nhất mạch nếu thật liên quan đến trong đó, chỉ sợ muốn mời sư huynh trở về. 4. Sóng xanh bao la băng ác, cương phong phần Phật cuốn lên 3000 triệu bạch lãng. Chiếu âm bên trong mơ hồ truyền đến giọng âm, tiếp thiên bạch lãng đầu nhọn có điều điều giao long nhẹ lên, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Từ 10 triệu đến ngàn triệu lớn nhỏ, đều có ẩn hiện. Sáu ga tu sĩ ngự kiếm lãng sóng, y bí quyết tung bay, từ Thái hư bên trong rơi ra đến. Hoặc phóng Đang Phong Lưu, hoặc tiên phong đạo cốt, hoặc sụp sôi khởi mở. Hoặc thanh lanh đẹp đẽ, không thấy tục loại. Cái này là Bích Hải Thiên, ha ha. Từ này biển rộng mặt ta bơi. Chư vị, sau này còn gặp lại. Có vị quần áo rộng mở, trên thân đều là vết rượu ngang tảng tu sĩ ngửa đầu đổ miệng rượu, ném xuống đỏ thâm hồ lô, chúng thành phong nước rộng tiểu phiêu hướng phương xa. Truyền tống trận khởi động lúc giống như có vị hợp thể đại nhân đến, chân trời đều bị một vệ hồng vân bao lại, không biết ra cái gì biến cố. Tưởng nhiều như vậy làm gì, dù sao đến Bích Hải Thiên, thất bảo tiên vực bên trong lật trời cũng không quan hệ. Trước thu thập chút đặc sắc linh thụy, liền tìm đường tự đi đến Lục Phúc Tiên Vực. Dù sao ta lấy tộc địa chống đỡ mấy ngàn thiên tinh. cũng không chuẩn bị lấy lại trở về cuối cùng mới đến thanh lãnh đạo cô không nói một lời tay áo bên trong bay ra một chiếc thập nhị liên hoàng ngọc ly chu nghiền nát thao thiên cự lãng không biết đi phương nào tiên tia dáng người kinh người đẹp đẽ nữ tu thấy vậy thở phào một cái cả người lòng xuống tới tiểu tiên tử nhà ngươi cùng bạch thủy đạo cô tách ra đã có mấy và năm còn như vậy tính trọng với nàng trên mặt đi qua liền được không cần khắp nơi nhẫn nhượng trong chàng còn lại bốn người chu thủ triết từ thái hư bên trong đi ra phía sau sững sờ ngầm người còn có vị hóa thần tiểu đối dù bận ung dung nhìn quanh bốn phía Khổ trúc thượng nhân nhìn về phía đẹp đẽ nữ tu ánh mắt có chút lửa nóng, dựa gần một chút lấy lòng nói ra. Phân tông không ngừng pháp, tố nữ đạo chung là thượng tông. Tiêu tiên tử thu thập tâm tình, trên mặt có loại nhu nhược nghiền nát mỹ cảm, tăng thêm ba phần hấp dẫn. Tiểu nữ tử lần đầu ly khai thất bảo tiên vực, tính xin hai vị đạo huynh chiếu cố nhiều hơn. Chương 863, cái này mới là ta thói quen địa tiên giới. Chương 863, cái này mới là ta thói quen địa tiên giới, ta liền lấy gốc giả bảo tiên thiên linh căn rỗ dành thiên kiếm cắt chân truyền hai nghìn tinh, không đến mức gọi hợp thể đại nhân tự mình chạy một lần a. Chu Thủ truyết trong lòng lo sợ bất an, còn ngược lại là chính mình sự phát. Biết rõ này chút sự tình ảnh hưởng không đến sư môn, chỉ sợ Phùng Sư Minh bị giận chó đánh mẹo, bị thương thể diện tôi thôi. Nhiều nhất nghĩ cách tại Lục Phúc Tiên Vực lấy một kiện trí âm tiên tư, quay đầu lại cho Phùng Sư Minh bồi tội. Tùng Lão Nhân nhất mạch, đi đều là âm dương điều hòa con đường, chỉ ấn mỗi người thiên tư có riêng thiên vệ. Muốn chấp trưởng âm dương đại đạo, bay qua tiên thế, trừ đi khai thiên linh vật cùng nguyên thủy khí thành, tốt nhất còn muốn có chi dương cực âm tiên tư tới làm thần dược. Hai vị sư minh đều mượn này pháp, tấn thăng độ khó so bình thường tu sĩ thấp ba thành. bất quá như vậy nhiều vạn năm xuống tới sư môn nội tình dung hết phía sau đệ tử chỉ có thể chính mình cố gắng liếc mắt đánh cho lửa nóng khổ chúc thượng nhân cùng tiêu tiên tử chu thủ triết khinh thường rời đi hạ tại kiếm quan bên trong tự có con đường được biết vị này tiêu tiên tử trai ba hơn trăm từ hợp thể đại lão cho tới tuấn kiệt tiên mẩm ai đến cũng không có cự tuyệt lựa chọn ly khai thất bảo tiên vực thật sự là làm quá mức đem nổi danh hợp thể tán tu cùng kiếm đích tôn đòi lấy tới chết đoạn nhân ra huyết mạch dòng dõi lúc này mới giá tiền rất lớn hốt hoảng trốn đi ngược lại là tên kia hóa thần tiểu bối ngược hắn có chút nhìn không đấu chỉ có thể khẳng định tuyệt không phải mặt ngoài nhìn xem như vậy đơn giản. Chu Đạo Hưu, Bích Hải Thiên không có một thốn lục địa, là trong biển yêu thú thiên đường. Quanh năm không được nghỉ ngơi, khó tránh khỏi mất cảnh giác, cái này địa phương nhưng có không ít bị lưu đầy yêu thú, lục gia yêu thánh tiêu chuẩn số lượng cũng không ít. Khẩu trúc thượng nhân quay người phát ra mời, Bích Hải Thiên loại này địa phương nhân tộc tu sĩ chỉ có ôm đoàn mới có thể thuận lợi sinh tồn. Không bằng ba người chúng ta liên thủ, lấy đi lại bên trong cái kia mấy thứ thủy hành linh vật, lại đi tìm thông thiên thủy nhãn, đi đến lục phúc tiên vực. Như thế tốt lắm, ta đang muốn luyện một thanh bách linh Hàn ly kiếm đến xứng trong tay thanh này thiên diễm chu Tức kiếm. một trăm đầu lục giai hàn ly tinh phách khoa chứng chút nhưng gom góp cái thập phần tóm lại là muốn khác một thanh phi kiếm có thể là kiếm đủ trăm đoàn thiên hỏa cậu tôn một đoá nam minh ly hỏa chân diễm mới cấu thành như mới kiếm quá yếu cũng nên không đến âm dương điều hòa hiệu quả chu thủ thuyết vui vẻ đáp ứng bích hải thiên nghiêm khắc mà nói là hải thú thiên hạ liền một hòn đảo đều không căn bản không có nhân tộc đặt chân tri địa chỉ có giao nhân xích đu các loại bán yêu trùng tộc mới có thể tại này sinh tồn xây dựng không nhỏ quy mô tộc quần về phần nhân tộc chỉ có số ít cao giai tu sĩ đến phía sau. chế tạo từng tòa có thể so với thành trì khổng lồ chiến hạm không ngừng nghỉ phiêu bạn tại trên mặt biển nhưng dạng này cự thuyền một khi người tâm phúc tạo hóa liền duy trì không được bao lâu một vị yêu thánh hy sóng đủ để là tốt cự thuyền trừ phi mời chào mới luyện hư tu sĩ hoặc đầu nhập mặt khác cường giả dưới trướng mới có thể nhượng trên thuyền mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn nhân tộc sống sót ta chỉ cần hàn ly tinh khách, mặt khác huyết đủ, cốt cách yêu đan bọn ngươi tự lấy Tốt, liền theo chu đạo huynh nói đến phân phối tiêu tiên tử hai ta thay phiên chọn lựa nhượng ngươi đi đầu như thế nào khổ trúc thượng nhân một thanh đáp ứng loại này phân phối phương pháp từ trên mặt thoạt nhìn chu thủ chuyên khẳng định thua thiệt chỉ là tinh phách khẳng định chống đỡ không được cả đầu hàn ly một phần ba giá trị bất quá vừa vặn đối kia luyện kiếm coi trọng dụng lại liên quan đến âm dương đại đạo không thể như vậy đơn giản tính toán tại nhìn thấy tiêu tiên tử khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành phía sau khổ trúc thượng nhân tâm tư càng bành trướng một phần ngột tiểu tử kia nghe nói ngươi sẽ luyện kiếm vừa vặn đi theo phía sau xử lý yêu thú tài liệu làm việc cần cù cũng có thể phân chút đầu thừa đuôi thèm cho ngươi ta có một đạo thực tâm chú ngươi ngoan ngoãn bị không chỉ không có chỗ xấu còn có thể lớn mạnh thần niệm nhưng nếu dám vi phạm mệnh lệnh sẽ thể nghiệm so ngươi trong tưởng tượng đáng sợ nhất cấm chế còn muốn vượt qua gấp trăm lần thống khổ có thể giao nổi siêu cấp truyền tống trận phí tổn còn có thể tìm đến phương pháp hóa thần tu sĩ hoặc là sau lưng có người nâng đỡ hoặc là thân phụ kỳ ngộ càng lớn khả năng là cả hai kiêm có khổ trúc thượng nhân không phải không minh bạch điểm này nhưng tại bích hải thiên bên trong tại ba gã luyện hư trước mặt người này cất giấu lại nhiều át chủ bài cũng là hưởng phí sớm chút đâm phá không ổn định nhân tố chu thủ triết cùng tiêu tiên tử không nói gì mắt lạnh đối đãi biểu diễn của hắn cho ta hạ thực tâm chú. bạch tử thần con mắt từ ầm ầm sóng dậy 3.000 nghìn trượng bạch lãng dịch chuyển khỏi như là vừa lấy lại tinh thần đến lại lặp lại một lần cũng đúng lạ lâm tiên vực tố không che mặt tiểu bối, ép khô hết thể các loại không có lợi dụng giá trị lại giống như bột phấn một dạng vứt bỏ mới là bình thường hành vi ta tại kiếm quan bên trong bình bình ổn ổn qua mấy năm đều nhanh quên cái này thiên hạ đến tuột cùng lại như thế nào một cái thế đạo cái gì thần thần thao thao nếu như không muốn vậy cầm xuống lại chậm rãi bảo chế khổ trúc thượng nhân suy nghĩ ra một tia không đúng một gã hóa thần lại nhiều thủ đoạn cũng không nên tại bực này tình hình phía dưới chấn định tự nhiên hai cái rộng thùng thình tay háo hất lên dần dạp chẳng chỉ kiếm quang bay ra, đem bạch tử thần bá phủ. Nhưng hắn chỉ phóng ba phần lực chú ý, càng nhiều còn là tại chú ý bên cạnh hai vị đồng đạo, sợ hai người này cùng hóa thần tiểu bối là một phe. Hạt gạo chi quang, dơ kiếm trận danh đường. Một vệ kim mang từ ngàn vạn đũa ám kiếm quang bên trong xuyên tấu đi ra, hết đợt này đến đợt khác trúc tia đứt gãy âm thanh, đồng loạt từ đó phá vỡ. Kim khí chi định, tựa như bị vây trụ không phải một gã kiếm tu, mà là ngưng tụ thiên hạ ngũ kim vũ trụ tinh hạch. Bạch tử thần đầu ngón tay lôi quang còn tại sáng cắt, lôi đỉnh kiếm quang đã xuống đến khổ trúc thượng nhân đỉnh đầu. Hai vị ra tay giúp ta, người này ẩn tu vi. đúng là luyện hư trung kỳ. Khổ trúc thượng nhân đồng tử bên trong phản chiếu ra đã không phải lôi mang, mà là vô số lôi điện hội tụ thành một thanh thân kiếm. Gào thét lên oanh tới, chưa cập thân, liền đem từng tầng hộ thân linh quang chém nát. Hắn mất cảnh giác, bản mệnh kiếm khí trước bị trả phá, lại chịu lục giai phi kiếm ra thân, thoáng một phát liền lâm vào cực nguy hiểm hoàn cảnh. Một bên hô to cầu cứu, một bên trên biển mọc ra rậm rạp rừng trúc, đâu chỉ ngàn gốc và gốc, hợp thành một phiến thanh hôi linh quang. Mỗi một đạo lôi mang rơi xuống, rừng trúc đều sẽ mãnh liệt run rẩy, phủi xuống vô số lá trúc đem kiếm quang gánh vác, dư đến trong biển, nhượng cả tòa hải vực đều sôi trào lên tới. Trong khoảnh khắc, trên mặt biển hiện lên vô số kẻ tôn cá hải thú, có mấy cái không may mắn giao long đều cái bụng trận trắng phiêu tại nơi đó. Đạo Hưu có chuyện hào hào nói, không cần động thủ, đồng hành một hồi cũng coi như có chút duyên phận đi. Tiêu tiên tử mở miệng chính là tà âm, bày ra mê người dáng người mềm như không có xương vòng eo uốn nẻo, mảng lớn trắng non bạo lộ ra đến. Mười căn xanh nhạt dài chỉ một lũng, hàn quang lạnh thấu xương, trực chỉ bạch tử thần quanh thân mấy đại người thiếu. Nhìn xem sát cơ từ phía, thực ra ngoài mạnh trong yếu, căn bản không có bao hàm nhiều ít uy thế đến luyện hư cấp bậc, không thúc đại đạo chân ý, chỉ lấy chân nguyên va chạm, đều có thể coi là luận bản so tài. Liên tính bị thương nhục thân, cũng có rất nhiều phương pháp đến chữa trị, chỉ có đại đạo vi áp, chân ý mài người mới có thể tính toán làm thật. Tựa như bất diệt động chân cốt mang đến đoàn tụ nhục thân thần diệu, nhưng nếu là thể nội xâm nhập dị chủng chân ý, liên tính đánh tan đoàn tụ cũng là một dạng kết quả. Tiêu tiên tử khéo léo nhân vật, như thế nào một câu liền bị thuyết phục, đem người hướng chết bên trong đắc tội. Tên này lạ lâm kiếm tu thần bí khó lường, vừa ra tay chính là hai thanh lục giai phi kiếm. Như thế nào nhìn đều rất khó đối phó, liên tính toàn lực ra tay cũng chưa chắc cầm được xuống. Không có đạo lý cho chính mình thêm cái địch nhân, sau này lạc đản nhưng không phải người này đối thủ. chu thủ truyết càng thêm dứt khoát hai tay một tấn xê dịch có chỉ chu tất xoay quanh tại trước người chỉ là khí cơ quá định không có một điểm muốn ra tay ý tứ ba người vốn liền không phải cỡ nào kiên cố liên minh muốn đồng tâm hiệp lực không có chút nào bảo lưu ra tay quả thực ý nghĩ hao huyền đạo diện bạch tử thần nhìn đều không nhìn mặc cho bóng ngón tay đâm trúng thân thể len len ken ken vang lên liên tục mười hai thanh ngũ dai phi kiếm cũng thành một điểm hướng phía dưới chém đi theo tu vi đề thăng lại thi triển cái này thức kiếm pháp đã cùng quá khứ có rất nhiều bất đồng tất cả biến hóa kiếm ý tổ hợp vừa đúng kiếm quang yếu đất tâm thẩm thời gian tựa hồ dừng lại một khắc. lại ra một bước hóa quyền, tĩnh mịch, hủy diệt, hư vô, hồi phục lúc ban đầu. Không còn là chỉ có là ý, kiếm pháp thô ráp, chưa trải qua đánh bóng bán thành phẩm. Lần lượt so kiếm, từng hồi thôi diễn, đạo sinh đạo diệt đã dung nhập hắn xương cốt bên trong, tiện tay lấy. Mặt đối bất đồng địch nhân, nên dùng như thế nào kiếm ý tổ hợp trong nháy mắt vô ý thức tại trong thức hải hiện hiện đáp án. Không. Khổ chúc thượng nhân hoảng sợ phát hiện, chính mình hiển hóa động tiên, làm động tiên tiết điểm 9999 gốc khổ trúc kết thành thủ ngự thần thông, cư nhiên liền một chiêu đều không có ngăn cản xuống. Cái này nhưng đã từng trợ giúp hắn thành công tại luyện hư hậu kỳ cường giả thủ hạ đạo mệnh. tất cả linh trúc phía trên cành lá đều héo rũ rơi xuống đi hướng con đường cuối cùng gió biển thổi tan thành mây khói bị tê tại trước người Pháp bảo toàn bộ xuyên cái lô lớn yếu ớt không giống một cái cấp bậc đối thủ thân thể từ đó vỡ ra phân thành bóng loáng hai phiến thi thể liền tiên huyết đều trừng phát khô hạc chỉ còn nguyên thần tiểu nhân ôm một mặt thanh đồng giám tử đem kiếm quang bắn ngược hơn phân nửa mấy cái lập lòe liền muốn biến mất tại trên mặt biển muốn đi đã chậm bạch tử thần đưa tay chỉ một cái tử vi nguyễn lôi kiếm hóa thành dòng điện lôi mang đuổi kịp dịch chuyển nguyên thần một đoàn thần lôi nổ tung Quanh mặt biển sụp đổ, Thái hư sẽ rách. Tên này luyện hư sơ kỳ tu sĩ triệt để thân tử đạo tiêu. Vừa mới đến Bích Hải Thiên một phút đồng hồ thời gian, đầy ngập hùng tâm trang trí, to lớn kế hoạch đều không có triệt khai, liền chết tại chính mình, tiêu ngạo ương nại. Mấy cái hiệp, động tác ngao lệ chi gian, liền lấy một vị luyện hư tính mệnh. Cái này rõ ràng vượt qua Tiêu Tiên tử cùng Chu Thủ Triết dự tính. Thực tế là Tiêu Tiên tử, nàng tự nghĩ cùng khổ chúc thượng nhân thực lực ngang nhau. Nếu như có thể mấy chiêu sát khổ chúc nhân, vậy ý vị đồng dạng có thể nhẹ nhõm giết chết nàng. Tương đến này điểm, Tiêu Tiên tử mười ngón không tự giác run rẩy, hướng về Chu Thủ Triết tiếp gần một chút. không biết tên này thần bí kiếm tiên nhớ hay không thủ các hạ đến tuột cùng là những người nào bực này thực lực tại thất bảo tiên vực không có khả năng yên lặng vô danh sớm liền bị coi là hợp thể hạ giống dương danh thiên hạ chu thủ triết thu hồi bất cần đời thái độ sắc mặt động dung nói sóng lòng bành trướng hai vị sư huynh đều là hợp thể so sánh một phen bọn hắn tại luyện hư kỳ biểu hiện tuyệt đối không bằng trước mắt tên này kiếm tu như này nhân vật ở tàng thân phận tu vi đi vào bích hải thiên khẳng định gánh thiên đại bí mật khổ trúc thượng nhân không biết trời cao đất dày đi trêu chọc hắn còn không phải tự tìm đường chết có lẽ thiên kiếm các hợp thể đại nhân không phải ta đưa tới mà là hướng về phía cái này đại thần đến a chu thủ truyết trong lòng lộn bộ một chút toàn bộ liền tại cùng một chỗ chương 864 Khổ trúc kiếm trận chương 864 Khổ trúc kiếm trận bất quá một gã chú kiếm sư đến thất bảo tiên bực cầu thái xích kiếm thảo cùng thái vi kiếm mới ở lâu vài năm bạch tử thần không có bởi vì đến bích hải thiên liền triệt để thả bay thiên kiếm các nếu như phái ra hợp thể đại năng thẳng đến lục phúc tiên bực còn là có nhất định sát suất đục lên bất quá tại vô pháp suy tính mệnh số hỗn độn điều kiện tiên quyết phía dưới cái này tỷ lệ so mỏ kim đáy biển cao không ra nhiều ích. Lục Phúc Tiên Vực lại không có một nhà có thể chân chính nói chuyện tính số siêu cấp thế lực, tán tu liên minh, thế gia, tông môn, lấy từng tòa hòn đảo làm căn cứ nơi phân chia địa bàn, thế lực bản đồ xén kẽ, trên biển chinh chiến không ngớt, giết người đoạt bảo đó là chuyện thường ngày. Các phương thế lực hợp tung liên hành, lấy hạ khắc thượng, sau một cái loạn chữ cao minh? Rất có khả năng một lần bế quan, đi ra về sau đảo chủ đều đổi hai ba giới. Loại này thế cục thích hợp nhất mai danh nhận tích chi nhân, tùy tiện đỉnh cái thân phận có thể trà trộn trong đó, căn bản không ai sẽ miệt mài theo đuổi mình cha. Bởi vì Lục Phúc Tiên Vực bên trong dạng này tu sĩ quá nhiều. không có thôi diễn thần toán nhìn trộm thiên cơ bản sự hợp thể cũng liền so luyện hư thần thức phạm vi lớn hơn gấp 10 lần xuất nhập thái hư gấp rút lên đường tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần nhưng phóng tại nghiêm chỉnh cái tiên vực bối cảnh phía dưới vẫn là như muối bỏ biển vô thượng thanh vi kiếm hạt hoàn toàn chính xác trọng yếu nhưng muốn một gã hợp thể tại không có hy vọng dưới tình huống năm này tháng nọ vì việc này buôn ba thật sự có chút ép buộc loại này kéo lưới thức tìm người Việt nặng đối hợp thể mà nói quá mức hạ mình hữu quý còn không bằng 10 danh luyện hư trong tiên hóa thần đến có ích thiên kiếm các có thể phái ra vài tên hợp thể trường kỳ dừng lại tại lục phúc tiên vực mà lục phúc vực bản giả lại có thể chịu được từ bên ngoài đến hợp thể tại vực bên trong hoành hành bao lâu? Nguyên là cực tình kiếm đạo tu sĩ, khổ trúc tượng nhân mạo phạm mọi người, chết không an. Chu thủ chiết mới không tin loại này chuyện ma quỷ. Lúc nào Chu kiếm sư đều có phần này thực lực. Liên tưởng đến trước đây ít năm chấn động toàn vực cấp giết sự kiện, cùng với thiên kiếm các hợp thể đột ngột hàng lâm, hắn mơ hồ có suy đoán, nói chuyện càng thêm cẩn thận. Thái xích kiếm thảo cùng Thái vi kiếm chỉ hội tại cực đoan nhất thuần túy nhất vùi kiếm chi địa sinh trưởng, tối thiểu có hơn vạn năm lắng động mới có thể thúc dục địa tiên giới vực. Thiên kiếm các kiếm chủng là phù hợp nhất cái này một tiêu chuẩn. Đạo đình có lẽ có không sai biệt lắm địa phương. tất cả đoán tạo thất bại đấu pháp bên trong hao tổn mất đi chủ nhân phi kiếm toàn bộ đều đầu nhập trong đó chuẩn nhập phải ngũ dai thậm chí có không ít tìm không được thích hợp kiếm chủ lục dai phi kiếm nhiều như vậy vạn năm xuống tới ai biết rõ kiếm chủng bên trong đến cùng giấu bao nhiêu phi kiếm hạ giới cái kia chỗ kiếm chủng đại sát suất chính là vô tâm kiếm tiên mô phỏng tông môn thánh địa chế tạo đương nhiên vô luận số lượng còn là phẩm giai phía trên đều tiên kém mà xa còn có hợp thể cảnh giới và đối tông môn làm ra qua lớn lao cống hiến tu sĩ sau khi chết liền có tư cách táng vào kiếm trùng. Tục chuyên kiếm y gút mắt phía dưới một luồng hồn phách chuyển thế có càng lớn cơ hội có được vô thượng kiếm đạo thiên phú mà sinh trưởng tại loại này hoàn cảnh bên trong thái xích kiếm thảo thái vi kiếm chỉ có một loại tác dụng trường kỳ phục dụng khiến cho tu sĩ tư chất không ngừng hướng kiếm đạo nghiêng tức tổng số không thay đổi dưới tình huống kiếm đạo thiên phú đề thăng còn lại thiên tư giảm xuống cho nên chu thụ chuyên mới có thể tại nghe đến bạch tử thần lời nói phía sau nói hắn cực tình với kiếm đạo cùng kiếm đạo không quan hệ mọi cách pháp thuật muôn bàn thần thông cùng với tu tiên bách nghệ toàn bộ đều vô duyên tu tập chỉ còn thuần túy nhất kiếm tu cái này kết quả cũng không phải là mỗi cái tu sĩ đều có thể tiếp nhận đương nhiên, bạch tử thần cũng sẽ không mở miệng giải thích, chân thật mục đích là vì luyện ra thái thượng kiếm cốt. khẩu trúc thượng nhân chết quá loa, đem lực chú ý phóng tại đồng hành khác hai người trên thân liền chú định hắn kết cục, một bước sai, từng bước sai, còn có vài dạng ẩn giấu thủ đoạn chưa kịp sử dụng ra, liền ném đi tính mệnh, lưu lại một đoàn sáng giỏi khác nhau pháp bảo phiêu tại giữa không trung, bạch tử thần thò tay một chảo, toàn bộ thu tại tay áo trong đó, chỉ lợi nhàn rỗi xuống tới lại kỹ càng kiểm kê, không biết bạch đạo hữu cần mấy phần, ta trong túi thu ba gốc thái xích kiếm thảo, có thể cầm ra tới lẫn nhau giao dịch. Chu Thủ Triết thấy Bạch Tử Thần thái độ lạnh nhạt, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít nhìn xem không có muốn chém tận giết tuyệt ý tứ, bằng không thì thực không có lực lượng có thể chạy ra thăng thiên. Ngẫm lại cũng đúng, liên tính thật sự là suy đoán bên trong người nọ, hắn cũng không có cách nào phản hồi thất bảo tiên vực hướng thiên kiếm các vạch trần mật báo. Chờ đi vòng lục phúc tiên vực lại trở về thất bảo tiên vực, ít nhất trăm năm về sau chuyện, trứng gà trắng đều ngồi lạnh. Ngươi có? Cửu Tiên đoán quốc quyết phía trên không có sách cụ thể số lượng, nhưng luyện thành tiên cốt cần thiết linh vật nghĩ đến là càng nhiều càng tốt. Bạch Tử Thần trả lời, ta toàn bộ muốn. Ngươi tưởng đổi những thứ gì? Tẫn quản nói tới. vật ấy giá trị không cao chỉ là khó được gặp một lần thôi đạo hữu nếu có sát phạt lăng lệ ác liệt ngũ giai pháp bảo thấu lên hai kiện cùng ta liền tính hệ nhau chu thủ chuyết nội tâm rất muốn nói tấn quản cầm đi nửa đường xem đối phương sắc mặt khó chịu vội vàng chuyển đổi ý ta trên thân bảo vật không nhiều lắm ngươi nhìn một cái có thể hay không nhìn vào mắt bạch tử thần từ thiều hoa động thiên bên trong lật ra lưỡng nghi phân giới mạng nghĩ nghĩ lại thêm lên phong thần nhị thập tứ kim trâm cùng nhau đưa đi qua thái xích kiếm thảo lại là vô dụng chỉ bằng nó quý trọng trình độ giá cả liền thấp không được có ít người đối nó tránh không kịp nhưng say mê kiếm đạo tâm vô bảng vụ tu sĩ tuyệt đối sẽ coi như chất bảo nguyện ý phí tuyệt bút tiên tình cầu mua thiên kiếm các có thể các thời kỳ không suy cam đoan mỗi đời đều có một vị tuyệt đỉnh thiên phú đệ tử đến ngồi kiếm tử vị trí trung gian thái xích kiếm thảo thái vi kiếm nhất định có không nhỏ công tích đầy đủ đầy đủ đạo hưu tiếp xuống có gì ý định là muốn tại bích hải thiên bên trong du lịch một đoạn thời gian còn là trực tiếp xuất phát lục phúc tiên vực chu thủ triết nhìn cũng không nhìn trực tiếp đem hai kiện bảo vật thu vào trong túi ngươi nhưng có bích hải thiên địa đồ trước sau trái phải đều là một dạng sóng xanh trời xanh Bạch Tử Thần còn thật không biết được nên đi bên nào tiến lên. Này giới không tấp đất đáng ẩm, vô pháp định vị, chỉ có thể đi theo thủy triều đi. Ta trong môn một mực có sư huynh đệ truyền tống tới chỗ này thế giới, xây dựng qua mấy chi thế lực, đến nay vẫn có một chiếc cự thuyền vận chuyển tại trên biển. Bạch Đạo Hưu nếu không chê, có thể cùng nhau trèo lên thuyền, miễn đi buôn ba chi mệt mỏi. Tùng Lão Nhân nhất mạch nắm giữ truyền thống trận, không có tại bích hải thiên kinh doanh thế lực mới là quái sự. Theo Bạch Tử Thần khẽ gật đầu, Chu Thủ Triết rất muốn đem chính mình đánh mất xỉu đi qua. Gọi cái này trương miệng nói nhiều, dẫn dạng này một tôn sát thần tại bên người. không thừa dịp đối phương tâm tình xinh đẹp, cắt đi một bên năm, da dương như máu, biển mây nhuộm thành kim hồng sắc, cương phong gào thét bên trong, có chiếc toàn thân đen kịt cự thuyền phá vỡ ngàn trượng bạch lãng, mũi tàu khắc ly vẫn hai mắt sáng lên thanh mang, ngập lấy thanh đồng linh đang liên tục động tĩnh, sóng âm đẩy ra trên đỉnh quần cuộn lôi vân, những nơi đi qua gió êm sóng lặng, Cự thuyền chừng năm trăm trượng dài, rộng hơn trăm trượng, long cốt dùng mười vạn năm trở lên âm trầm một, tấm ván gỗ ở giữa lưu động biển sao chỗ sâu ú quang chín mươi chín căn cột buồng sông thẳng mây xanh, thiên tam ti dệt thành vân buồn rậm tơ bạc thêu thành lỡ phượng lục đang theo cảnh chiều hôm dần dần, dần như đem tinh hà cắt may xuống tới chẳng tại thân thuyền Cự thuyền tổng cộng có 64 tầng mái con đấu cùng che thanh lưu mỗi một tầng đều treo 108 trăm đồng đỏ trấn hải đèn Thẳng cao nhất vị quan tinh này đúc hơn 28 mươi túc tinh đồ bất đồng phương vị tinh túc theo thứ tự sáng lên biểu thị phía trước hải vực sẽ gặp phải thiết tượng chu sư đệ người ta liên thủ tăng thêm cái này vân chu trận pháp chẳng lẽ cầm không xuống hắn mở miệng tu sĩ tóc bạc ra gà tinh thần khỏe mạnh trong tay nâng một phương thanh đồng trật được không bù mất ta tổng cảm thấy người này cho đến hôm nay đều không có triển lộ chân chính tu vi nếu như suy đoán không sai vô cùng có khả năng là luyện hư viên mãn, chu thủ chuyết vội vàng hấp tấp vây vây tay, chiếc này vân chu rơi xuống bọn hắn nhất mạch trên tay đã hơn 5.000 năm, không ngừng để thăng cải tiến, có thể coi là một cái di động lục giai cực phẩm đại trận, là che chở trăm vạn nhân tộc sinh hoạt tại bích hải thiên lớn nhất dựa vào. nhưng chỉ cần trong lòng dâng lên một tia tưởng động thủ ý nghĩ, khẩu trúc thượng nhân bỏ mạng lúc kinh ngạc biểu lộ liền từng lần một tái hiện, trực giác nói cho hắn biết đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, chính là luyện hư viên mãn, cũng không phải là không thể thắng được. nếu như sư đệ không muốn liền thôi, lão phu chỉ còn cuối cùng mấy trăm năm thọ nguyên cũng lười dày vò, chỉ cầu có thể táng về kiếm quan. Sư đệ trở về phía sau nhớ rõ bẩm báo đại sư mình, chọn một gã sư đệ đến thế thân này vị trí. Tóc bạc lao giả lộ ra nồng đậm hoài niệm thần sắc, đến bích hải thiên một chờ liền mấy ngàn năm, đi đến nửa đời. Chỉ có tại đồng môn cố nhân trước mặt mới có thể biểu lộ ra đối cố thủ tưởng những năm. Lịch cựu kiếp mà sinh linh trí, tốt một cái cựu nan thiên trúc đại la trận. Bạch tử thần mười ngón tung bay, trước mặt chín thanh khổ trúc kiếm dốc sức liệu mạng dây rủa, toàn bộ trốn không thoát song trưởng phạm vi. Lại có vô thượng thanh vi kiếm hạ tại phía trên tòa trấn, thanh khí quấn quẩn, mấy cái canh giờ phía sau đã có một thanh phi kiếm quy hàng, thông qua kiếm linh. rất nhanh đến biết bộ này ngũ giai phi kiếm tình huống cụ thể. khổ trúc thượng nhân nhặt qua một cuốn thanh minh trúc thư, bên trên ghi lại cái này kiếm trận luyện chế biện pháp, cần tại đặc biệt canh giờ lấy yêu thú tinh huyết đổ vào khổ trúc lâm ba năm, chọn lựa ra tình hình sinh trưởng tốt nhất 9 căn linh trúc. chờ 9 mai kiếm thai thành hình, phương viên trăm giảm rừng trúc không hỏa tự tiêu, toàn bộ thành cho tàn. Mà cửu nan thiên trúc đại là trận tổng cộng có 3 tầng biến hóa, phân làm sơ thức, thủ thức, sát thức. hiển nhiên khổ trúc thượng nhân không có đem kiếm trận tu luyện về đến nhà, cũng hoặc là chưa kịp bày ra liền chết tại chính mình dưới kiếm. tại tinh hà kiếm trận bên ngoài lại học một môn kiếm trận, không có cái kia công phu. bất quá cựu kiếm hợp nhất có thể tụ họp một thanh lục giai phi kiếm ngược lại là ngoài ý muốn thu hoạch bạch tử thần đối với cựu nan thiên trúc đại la trận làm đơn giản nghiên cứu trọng tâm còn là phóng tại thu phục kiếm linh phía trên chờ kiểu kiếm quy về nhất thể mới có cái này phát hiện tuy nhiên lục giai khổ trúc kiếm phẩm chất cùng lực sát thương xa không có cách nào cùng tử vi vẫn lôi kiếm khách quan, nghiêm trọng hoài nghi tại tất cả lục giai phi kiếm bên trong kế cuối chỗ dính kiếm ý liền một cái hoa khí lưu hành sinh sôi không ngừng trắng ra nói chính là sát thương không được nhưng không sợ thân kiếm hao tổn chút thời gian có thể nhượng đoạn kiếm khép lại như lúc ban đầu Loại này đầy đủ phi kiếm chắc vá cùng một chỗ, do đó thăng gia phương pháp có thể so sánh chính thống lịch thiên địa tạo hóa, do đó phi kiếm thăng gia dễ dàng nhiều. Lớn nhất chỗ khó, không gì bằng luyện chế thành phẩm quá cao, thậm chí là có thể nội nhưng không thể cầu. Dù là có luyện kiếm bí thuật, còn muốn bảo đảm linh tài đồng tầng, kiếm ý đồng tâm. Sai một ly cũng chỉ có thể tính toán chín thanh ngũ giai phi kiếm, đừng nghĩ tụ thành một thanh lục giai. Khổ trúc thượng nhân có thể luyện ra một bộ, đúng là số phận bảo tăng, đúng lên ngàn năm khó gặp đại vận. Chương 865, cổ thần thất tỉnh. Chương 865, cổ thần thất tỉnh. Đáng tiếc cái kia cuốn thanh minh chúc thư không có chuyển xuống đến, có thể tái loại này luyện kiếm bí pháp, còn lại nội dung nghĩ đến cũng là không tầm thường. Mấy ngày sau đó, bạch tử thần đem chín thanh khổ trúc kiếm hướng vô thượng thanh vi kiếm hạc bên trong một đưa, chỉ là ngũ giai phi kiếm, thu phục lên tới dễ dàng rất nhiều, tiếp xuống tới tiến hành theo chất lượng từng khẩu luyện hóa tức có thể. Chứ nguyên bộ khổ trúc kiếm, còn từ khổ trúc thượng nhân trên thân được một khối đen kỵ thiết phiến, hồn không tấu quang, chính diện một cái nguyên chữ, mà sau một cái chữ. thân thức đảo qua, giống đụng chạm lấy một khối cực hàn thiết, liền hắn cái này tu vi đều không khỏi đánh cái mình. Dỡ cao tới mi tâm ngưng thần nhắm mắt. nhưng trong thức hải một cặp con ngươi mở ra từ mỗi cái góc độ đánh giá thiết phiến như muốn xuyên thấu qua tầng ngoài nhìn thẳng bên trong hạch tâm đông dương hai mắt mở ra là một đôi hở hững không có cảm tình con mắt mắt trái trắng sau, mắt phải đen nhánh nhìn phía thiết phiến sau lưng một chỗ huyền tấn hai chữ rơi vào vòng xoáy tán thành một bút một bút phát họa đến không hết văn tự xông vào đồng tử bạch tử thần kêu lên một tiếng trong thức hải bị đột nhiên xuất hiện văn tự lấp đầy một hồi lâu mới ngoan qua đến huyền tấn biến thông u pháp tốt một cái tự nhiên chui tới cửa vị này khổ trúc thượng nhân cơ duyên không sai à không riêng có kiếm trận truyền thừa, liền định cấp hóa thân bí pháp đều phải. Có thể lấy tán tu thân phận, đi đến bước này, chắc chắn sáng chói điểm mạnh. Dạng này nhìn tới, vô trí xúc động khổ trúc thượng nhân phúc duyên cũng muốn thắng qua người bên ngoài rất nhiều đáng tiếc nhãn lực không được, đụng lên Bạch Tử Thần, nửa đường vẫn lạc. Bất quá giao thủ bên trong, không gặp hắn vận dụng hóa thân, là chưa tu thành còn là khác có khó tạ chi ẩn. Tham ngộ mấy ngày, Bạch Tử Thần cuối cùng làm minh bạch huyền tấn cựu biến thông u pháp. Nay pháp nhập môn trước tu vừa cấp tọa, chờ tiểu thành phía sau liền muốn câu đến một luồng tinh phách, luyện thành năm thần. căn cứ tinh phách khi còn sống phẩm giai cùng tự thân cảnh giới tại thích hợp tu luyện hoàn cảnh bên trong âm thần tu luyện tốc độ một ngày ngàn dặm chỉ cần mấy năm có thể phát triển thành lục giai âm thần lại hướng lên liền tiến vào bình cảnh kỳ không có hơn ngàn năm ma luyện đừng nghĩ để thăng một cấp thực hạn có thể tu ra chín tên âm thần hóa thân tu luyện kiểu ưu thần thông như cá gặp nước không thể khinh thường thường nghĩ có thể có được chín vị luyện hư giúp đỡ đồng giai bên trong xưng được là khó gặp bị thủ bất quá huyền tẫn biến thông u pháp có một đại thai hoàng ẩm rất dễ sinh ra độc lập tư duy đến lúc đó mười cái ý nghĩ tại trong thức hải đánh nhau xung đột hỗn loạn đến cực điểm nói không chính xác liền muốn lẫn lộn chủ thứ tạo thành âm thần không thể ly khai bản tôn quá xa quá lâu nếu không thế lớn có chế càng cần lấy bí thuật thường thường trọng luyện âm thần quét sạch tạp tư căn đoan an toàn đồng thời giảm xuống hóa thân trưởng thành tính đáng tiếc, sớm chút thời gian đạt được ta có lẽ còn có thể có chút hứng thú đến hôm nay cái này huyền tất kiểu biến thông gu pháp với ta mà nói chính là đơn gà bạch tử thần thở dài một tiếng phóng xuống trong tay thiết phiến còn là không vui một hồi không đúng liền gà đều tính toán không được. hai họa ngầm như thế trọng đại hóa thân công pháp, tu lại không có chất biến, hà tất buốc lên này mạo hiểm. lấy hắn hôm nay tu vi, nhiều mấy cái luyện hư sơ kỳ giúp đỡ chỉ có thể coi là pháo hôi tay chân, mẫu chốt vẫn không thể cự ly xa xử lý vấn đề, thật không biết cuối cùng là hóa thân bảo hộ bản tôn, còn là bản tôn che chở hóa thân. bạch vui vẻ một hồi, tương lai ban cho thủ hạ tốc thành chiến lược ngược lại là không sai. với ta bản thân, trừ phi tương lai tự chế hóa thân công pháp có thể coi như tham khảo. thiết phiến triệt để nổ tung, thất hải mái vòm nhiều ra chín điểm tụ họp cùng một chỗ hát đoàn, chỉ cần tâm niệm vừa động huyền tấn kiểu biến thông ngũ pháp tự sẽ hiện. hiện. muốn thụ người ngược lại cũng đơn giản, chỉ cần hắn hao phí thần nghiệm, nương ra một quả âm hàn giống, có thể lượng người nhanh chóng nhập môn. Trừ hai thứ này, khổ trúc thượng nhân thân không bàn vật, nghĩ đến không quá quan trọng đều nhét vào động thiên bên trong. bích hải thiên bên trong thời gian, bình tĩnh lại cô tịch. vân chu phía trên tu sĩ nên là được phân phó, bạch tử thần trụ sở phụ cận phòng đều không đi ra, cũng chưa từng người đến quấy rầy. chỉ mỗi cách ba ngày, sẽ có người bưng tới một đĩa linh quả, một bình thiên yếu. bất kể có hay không uống, thời gian vừa đến cũ triệt hạ, mới đưa lên, cũng không lười biếng. cái này thu thủy cam đường có thể thanh phổi hàng hỏa. tuy nhiên phóng mấy ngày linh khí trôi qua nhưng đối khỏe mạnh nội phủ có nhiều chỗ tốt trở về cầm vô căn thủy đun sôi liền ra ăn hai gã người hầu trải tốt mới mẹ linh quả đem ba ngày trước mâm trái cây rút lui trở về hơi lớn tuổi vị kia trên đường đem ba cái thu thủy cam đường một túi nhét vào bên cạnh tuổi trẻ người hầu trong ngực ngũ ca lại toàn bộ cho ta người ta chi gian hà tất đúng nửng ngươi đang tại hóa anh thời khắc mấu chốt nhiều một phân một hào nội tình đều là tốt dân tặng cho luyện hư tu sĩ linh quả dù là khô cắt đối kết đan tu sĩ mà nói vẫn là khó được đại bổ chi vật chỉ cần gan lớn chút phần này vậy nước quét nhà bưng đưa thô bị sai sự chất béo lớn kinh người hoài suy đối tương lai ước mơ hai người đi ra khoang thuyền sắc trời tối sầm lại chiếu dọi toàn bộ bích hải thiên đại nhật đột nhiên không có ánh sáng giống từ sáng sủa trời nắng tiến vào hoàng hôn nhưng nếu như có người có thể nhìn thẳng đại nhật có thể phát hiện cũng không phải là mặt trời lặn mà là có một tôn hắc ảnh chặn ánh nắng giống có một đạo nguy nga thân hình đứng lên che khuất bầu trời không dám tưởng tượng có cỡ nào vĩ ngạn đại nhật thần quân lại thất tình cảm nhận được cái tia cổ gần như có thể hòa tan tự thân nhiệt lãng hai người trong lòng băng hàn lan tràn dâng lên cực kỳ nguy hiểm dự cảm làm vị sinh trưởng ở địa phương Bích Hải Thiên Tu Sĩ, bọn hắn rất rõ ràng cái này thế giới bên trong nguy hiểm nhất cũng không phải là vô cùng vô tận hải thú, có thể đem toàn bộ hải vực lật đảo qua tới cương phòng, lẫn nhau tranh đấu các nhà cự thuyền, mà là treo cao đỉnh đầu tuyên cổ tồn tại cái kia luân đại nhật. Bích Hải Thiên sinh ra chính là bởi vì vị kia đại nhật thần quân mà đến. Làm vì tối cường tiên thiên thần linh một trong, đại nhật thần quân ngang qua mấy cái kỷ nguyên, một mực sinh động đến thiên đế thời kỳ. Chờ thiên đế các đạo thành tựu từ xưa đến nay vị thứ hai đại thừa chân tiên phía sau, vị này sát tính xa tại thái dịch đạo nhân phía trên chân tiên liền đem mục tiêu nhắm ngay mấy vị cổ thần. hắn muốn thống ngự tam giới, vạn tộc cúi đầu, sao dung được xuống tiên đạo bên ngoài còn có khác một đầu con đường tiên thiên thần linh công khai chiếm mạng lớn địa bàn. trải qua đại chiến, dù là cái này mấy vị tối cường tiên thiên thần linh thực lực còn tại cái gọi là nhân tộc ngũ tử phía trên, như cũng đánh không lại đại thừa vĩ lực. nếu như nói nhân tộc ngũ tử thực lực tính toán làm trăm số, tối cường tiên thiên thần linh có lẽ có thể tới ngàn số. mấu chốt là bất tử bất diệt, cực kỳ khó chơi, liền tính mấy người liên thủ vây công đều khó mà gọi kia vẫn là. nhưng đại thừa chi huy, sâu không lường được, đâu chỉ vạn số, thiên đế tự mình ra tay, đuổi theo tới thiên ngoại cửu đu. đem tiên tiên thần linh đều cầm xuống, cuối cùng thành tựu trạm tiên đại uy danh. bất quá đến cùng tiên tiên thần linh bản chất đặc thù, dù là tại đại thừa vĩ lực phía dưới triệt để vẫn là, lại không phục sinh khả năng. thế nhưng điểm hạch tâm tàn khu chính là mẫn diệt không được, trừ phi thiên đế nguyện ý hơn mấy ngàn năm thời gian đi chậm rãi luyện hóa. nhưng đạo đình vừa lập chính là bách phế đại hưng, bắt đầu tắt mặt tối thời khắc, tự không có nhiều như vậy công phu. thiên đế trực tiếp nhếp đến mấy cái trung tiên thế giới, dùng để chấn áp tiên thiên thần linh hải cốt, chậm rãi tiêu ma. vĩ như bích hải tiên đưa tới bất lao tuyển bích tiêu lộ, khiến cho toàn bộ thế giới bị nước biển bao trùm. lại lâu thời gian sẽ không thủy chiều xuống. Mà đại nhật thần quân cái kia điểm tàn phá hạch tâm thành mặt trời chiếu rọi phương này thiên địa, mỗi ngày không biết muốn phát ra nhiều ít quang nhiệt. song trọng chồng lên phía dưới, điểm này tàn khu trải qua trăm vạn năm mắt thường đều nhìn không ra một điểm cắt giảm. thậm chí cái này mấy vạn năm bên trong, mỗi cách trăm năm đại nhật thần quân ý chí liền sẽ tỉnh lại một lần. dù là chỉ là phụ thuộc mà đến vô ý thức tập kết, bởi vì bích hải thiên sinh linh đối đại nhật tự nhiên sùng bái hình thành cụ tượng hóa sản vật, cùng chân chính đại nhật thần quân căn bản không thể giống nhau mà nói. nhưng đối cao nhất bất quá có thể dung nạp luyện hư viên mãn bích hải thiên mà nói, đủ để trở thành lớn nhất Thái họa. mỗi lần hiện thân đều có đến không hết tu sĩ lục phủ ngũ tạng giấy lên diễm hỏa, đem tự thân đốt thành một đoàn thăng gốc, lại có cùng tỷ lệ tu sĩ tại liệt diễm bên trong chưa chết, thành đại nhật thần quân trung thực tín đồ, cả ngày tuyên dương muốn phục sinh vị này cổ thần, tuyên bố chỉ cần đại nhật thần quân phục sinh trở về, tuy tung đều có thể phi thăng vô thai vô kiếp thần giới. Loại này tuyên truyền còn thật có nhất định thị trường, rất nhiều nhìn không tới con đường phía trước tu sĩ đều chuyển đầu hắn muốn hạ, ý đồ dùng một loại phương thức khác để đạt tới trường sinh cửu thị. Không thấy đại nhật thần quân vốn là trải qua mấy cái kỳ nguyên, từ điệu tiên giới sơ khai liền có hắn chuyển bất quá cái kia thời kỳ đại nhật thần quân thái dương thần quân các loại cùng loại xương hô cổ thần không phía dưới mười vị chọn vẹn dùng mấy trăm hơn ngàn vạn năm tiên thiên thần linh nội bộ trinh phạt giết chóc quyết ra cuối cùng người thắng sống sót vị kia thu về tất cả tín ngưỡng mới thành tựu chân chính đại nhật thần quân mà tại bị tiên đế kích sát phía sau cách trên trăm vạn năm nhưng chết cũng không hàng tại tàn khu phía trên ngưng ra một tia mới thần tính càng bằng chứng bất tử bất diệt chuyển thuyết. có người chạy theo như vị liền không kỳ quái hai gã người hầu vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất cẩn tâm môn mặc niệm thanh tâm tích hỏa chú miễn cho bị đại nhật phía trên cái kia tôn hắc ảnh cho ảnh hưởng. Bạch lãng đỉnh cao nhất nổi lên cuộn thao, giống thành áp đặt mở nước sôi. Tiêu Liên thích nhất hí sóng giao long, toàn bộ đều lùi về đáy biển chỗ sâu, không dám ngoi đầu lên, mà vân chu phía trên trận pháp đã toàn diện mở ra, tất cả mọi người như lâm đại địch, từng cái đầu mối then chốt bên trong chuẩn bị tiên tinh không cần tiền tượng như đầu đi vào năm. Bạch Tử Thần đống dưng mở hai mắt ra, nhìn thẳng đại nhật, trứng mắt nóng rực, còn có cổ cao xa huy nghiêm tại trong đó. Hoa, không biết có hay không nhìn thẳng đại nhật phía trên hắc ảnh cử động quá mức lớn mật, hắn đạo bảo trợ giấy lên, bắt đầu thiêu cháy thân thể. Hắn luyện có tiếng cốt trên đời này có thể đơn giản thương đến nhục thân diễm hỏa chỉ còn lắc đác vài loại nhưng này hỏa diễm căn bản chưa kỳ thần liền đốt hắn cảm nhận được từng trận đau như cắt Này hỏa vi năng khủng bố tuyệt luân không đúng ngay cả ta đều không chịu nổi Bích hải thiên bên trong lại có mấy người có thể sống sót bạch tử thần vội vàng nhắm lại hai mắt bên ngoài thân hỏa diễm đoạn đầu nguồn lập tức vẻ vải giật tắt. nhưng đại nhật phía trên cái kia đỉnh thiên lập địa duy ngã độc tôn màu vàng thân ảnh thật sâu khắc vào trong đầu như thế nào đều biến mất không đi thật sự là trúc long âm dương đồng quá mức thần diệu trực tiếp nhìn đến đại nhật phía trên hắc ảnh bản thể tương đương trực tiếp đụng chạm đến cái kia không hoàn chỉnh hắn. là hạng gì đại năng chỉ nhìn một chút liền lượng ta mất lòng người bạch tử thần tuyệt không tin bình thường hợp thể có cái này bản sự hoàn toàn vượt qua hắn đối hợp thể nhật chi Húng chi bích hải thiên làm vì trung thiên thế giới hợp thể tu sĩ si muốn vào cũng vào không được cưỡng ép hàng lâm chỉ hội dẫn phát thiên đạo phản công mặc dù hợp thể cũng đủ không được nghiêm chỉnh cái thế giới chương 866 thiên ngoại một chỉ chương 866 thiên ngoại một chỉ trúc long âm dương đồng khám phá hư vọng trực thấu bản nguyên tại ta gặp qua linh mục bên trong số một liền tính trong địa tiên giới đều ít có có thể đánh đồng cái này đồng thuận có thể mượn thánh thú khí tức để thăng uy năng. tại bạch tử thần trong tay nhiều lần lập kỳ công, nhìn đấu nhiều chỗ bí ẩn. nhưng trên đời không có thập toàn thẩm mỹ, tại gặp gỡ bản chất vượt xa chính mình tồn tại lúc. trúc long âm dương đồng loại này đơn đào thẳng vào đồng thuận liền đem chính mình đạt hiểm địa. tương đương vượt qua tầng tầng hư không, trực tiếp đụng chạm đại nhật thần quân chân thân, bị trong đó ẩn chứa đại đạo sông soát một lần. nếu như không phải bạch tử thần đồng dạng cũng không phải là thuộc loại. bích hải thiên bên trong bởi vì đại nhật thần quân gặp nạn luyện hư lại muốn nhiều hơn một người. kim sắc hỏa diễm lan tràn ra đến, độ nóng lên cao, đồng lớn tôn cá nổi lên mặt biển, tán phát ra nướng chín mùi thịt. có thể ở thái dương tinh thần phía trên đỗ lại vạn trượng cự nhân trừ ra triệt để khống chế hỏa hành đại đạo hợp thể tu sĩ pháp tướng cũng chỉ có cái loại này bình hỏa mà sinh tiên thiên sinh linh mới có thể làm đến chân thật thực lực sẽ không vượt qua luyện hư viên mãn bởi vì bản chất đặc thù mới có thể làm đến liền hợp thể đại năng đều muốn than thở hành động vĩ đại một lần thất tình lan đến phạm vi khuếch trương tới toàn bộ bích hải thiên thậm chí truyền bá hướng xa hơn thiên ngoại có thể làm đến như vậy không hợp lẽ thường hành động vĩ đại bạch tử thần trong lòng chỉ còn lại giải dắt mấy cái suy đoán mục tiêu mà khi cái kia tôn Vĩ nạn thân ảnh chậm rãi đứng dậy hỏa diệm hướng ra phía ngoài ra ném ra hướng mặt biển. Bầu trời bắt đầu rơi một hồi hỏa vũ, theo rơi xuống kéo thành dài nhỏ kim tuyến, như là thiên thần rủ xuống xích sắt chuỗi ngọc. Sau một khắc kim tuyến đụng lên vân chu trận pháp bình chướng, nổ tung ngàn vạn đóa thiêu đốt kim liên. Màn sáng bị đốt ra tổ ong tựa như lỗ thủng, mắt thường có thể thấy tại ít đi mỏng. Bất quá lục giai đại trận khôi phục năng lực, lại có đại lượng tiên tinh làm vì hậu thuẫn, trong nháy mắt lại bổ sung trở về. Thân hóa đại nhật, hỏa bên trong trí tôn, là vị kia trong truyền thuyết đại nhật thần quân. Không sử dụng trúc long âm dương đồng đi nhìn, bạch tử thần đã sắc mặt như thường đi ra cửa khoang, chắc chắn nói ra chính xác án. nếu như lựa chọn mượn đường Bích Hải Thiên đi đến Lục Phúc Tiên Vực, như thế nào không nghe nóng rõ ràng phương này thế giới nền móng, chỉ là không có nghĩ đến, đại nhật thần quân đều vẫn lạc dạng này lâu, còn có thể thức tỉnh qua tới, hướng về tàn khu hội tụ mà đến ý nghĩ, có thể nhượng toàn bộ thế giới sinh linh đều nằm dạng xuống tại hắn thân đáy run dày. Ngay tại hắn chuẩn bị đem này coi như một hồi kinh ngộ, yên lặng theo dõi kỳ biến thời điểm, thiếu Hoa Động tiên bên trong có một vật sinh ra dị động, biến thành nóng hổi, là cái kia trương đồ quyển. Bạch Tử Thần chảo ra bị Long đong hồi lâu quỷ thần vị nghiền đồ, chỉ thấy từ cao nhất bưng đến sau cùng tiên thần tục danh toàn bộ sáng lên tới. thực tế hỏa bộ chư thần tán phát ra quang nhiệt liền hắn đều muốn ghé mắt lại lộ ra đối bầu trời cái kia tôn thân ảnh một tia tham lam chỉ là mấy cái tục danh bứt họa, giờ phút này lại giống thành chào nha múa chào tiểu nhân muốn đem đại nhật thần quân tàn niệm vân mà ăn chi nếu không phải một cái hữu lực bàn tay một mực cầm chặt cử trụ quỷ thần vị nghiệp đồ đã sớm bay lên không trung hướng cái kia luân đại nhật phiêu đi tại hạ giới lúc chờ bạch tử thần hóa thần triệt để đặt quang âm kiếm quân vô địch với thiên hạ tên tuổi phía sau trước kia chôn ở trong lòng một ít nghi hoặc phân phó xuống dưới tự sẽ có người thu thập hoàn thiện đem sau lưng cố sự hiện lên nộp lên đến nhưng vị thần vị nghiệp đồ là cái ngoại lệ, giống như liền chưa từng tại tu tiên giới trong lịch sử xuất hiện qua, cũng không nhà ai tông môn từng có ghi lại như thế gì bảo. Huyền Châu thỉnh Thần đồ, tuy nhiên tại tiên thần sắp xếp vị thứ phía trên cùng quỷ thần vị nghiệp đồ giống nhau như lúc, nhưng xa không có giao cảm tiên thần, trực tiếp hàng xuống đại đạo cảm ngộ bản sự. Cái này trương đồ quyền tại bạch tử thần trong tay, không riêng có thể tự hành thăng lộ, còn có thể bàn cho người khác cơ duyên. Như các thương trùng kích hóa thần lúc, liền dựa quỷ thần vị nghiệp đồ trợ giúp hắn giao cảm lôi bộ chính thần, do đó thêm một cánh tay đắc lực. Như thế gì bảo, chỉ cần hiện thế qua, sẽ không khả năng không lưu lại dấu vết để lại. Tựa như luyện chế ra đến bãi phóng tại cái kia, chờ hắn đi thu hoạch sử dụng, những người khác đều không duyên thúc dụng. tam Thành cũng là từ địa tiên giới mang xuống, không biết cùng vẫn Lạc Tiên Tiên Thần Linh có cái gì quan hệ, kinh hãi đồ quyển gì động. Vẫn chu mọi người rõ ràng không phải lần đầu trải qua đại nhật thần quân thức tỉnh, có thích đáng ứng đối biện pháp, không thấy hoảng loạn. Trừ đi vừa bắt đầu có vài tên xui xẻo tu sĩ bị động đến tâm hỏa, đem bản thân đốt thành than cốc, mặt khác người thuận thuận lợi lợi bảo vệ tính mệnh. bạch đạo hữu quả nhiên tu vi tinh xảo, có thể xem đại nhật thần quân hung diễm làm không có gì. Chu thủ truyệt cùng tóc bạc lão giả đồng loạt đến, nửa vòng tròn thanh đồng trận bàn tới vòng qua vòng lại chuyển. Sái xuống nhu hòa thanh quang, ta cùng Tề sư minh chuẩn bị dựa gần đại nhật, thu nhất vài sợi thái dương thần diễm, không biết đạo hữu có hay không có ý đồng hành. Đại nhật thần quân tức tỉnh đối chín thành chín trở lên tu sĩ là ngập đầu thái họa, đối số rất ít người nhưng là thiên đại cơ duyên. Tùng lão nhân cái này mạch toàn bộ đi điều hòa âm dương đại đạo, đối cực âm cực dương linh vật nhu cầu bất thiết. Không chỉ là đề thăng chiến lực, mấu chốt dính đến ngày sau thác sâu đại đạo, luân chuyển tiến lên. Nếu như có thể thu đến vài sợi thái dương thần diễm, biến tướng có thể tỉnh bọn hắn mấy chục năm tu luyện. Nếu có đại nhật thần quân thần huyết, hầu như cùng cấp đem hợp thể đại môn đẩy ra nửa phiến. chỉ chờ có cùng cấp bậc cực âm chí hàn linh vật sướng đôi có thể triệt để vượt qua tiên thế cho nên chu thủ thụyết hai người là tuyệt sẽ không phóng qua cái này cơ hội nhưng đem thực lực siêu quần bạch ngọc tiềm lưu tại vân chu phía trên hai người sao yên tâm phía dưới dứt khoát mời cộng đồng đi đến tốt khó được mắt thấy bậc này kỳ cảnh đang muốn dựa gần quan sát một hai cũng có chút vấn đề muốn hướng hai vị thỉnh giáo bạch tử thần hiếu kỳ tâm bị quỷ thần vị nghiệp đô trêu chọc lên tới thuận tiện liền đại nhật biến hóa hỏi thăm lên tới quả nhiên cùng hắn sở liệu không kém chính là trong truyền thuyết đại nhật thần quân thất tỉnh mỗi lần đều muốn duy trì liên tục mấy ngày hắc ảnh mới có thể yên tính mỗi cái vây tay trăm năm mới đến một hồi, nhưng mới bắt đầu nhất, đại nhật thần quân bất quá thức tỉnh một ngày, mấy vạn năm xuống tới, đã tăng tới ba ngày. lại dạng này xuống dưới, ai biết rõ một ngày kia có hay không hội nhìn thấy sống sót đại nhật thần quân hàng lâm bích hải thiên. càng hướng chỗ ca bay, cái này hỏa vũ lại càng là dày đặc, kim tuyến sẽ rách thái hư, đặc biệt hỏa diễm chui vào chui ra. chỉ có đến vạn trượng không trung, mới có thể thấy rõ đại nhật phía trên vẩy xuống kim diễm nương theo dị sắc lưu quang, diễn biến thành đủ loại hỏa diễm, tập hướng mặt biển toàn bộ quá trình. muốn thu nhếp thái dương thần diễm, không khác với lấy hạt rẻ trong lò lửa, thập phần nguy hiểm. có thể nhìn đến những cái kêu kim diễm đốt không khí vạn bẹo lên tới, dù là luyện hư tu sĩ đều muốn tim đập nhanh. rơi đại nhật thần quân tới gần, càng cần phòng bị từ trong tới ngoài tùy ý khả năng dâng lên hỏa diễm. bất quá chu thủ chuyết sư huynh đệ rõ ràng sớm có chuẩn bị, trên thân tích hỏa pháp bảo một kiện đón lấy một kiện đồng thời đại đạo thần thông thi triển, gây ra một lộng, bạo ngược kim diễm liền ngoan ngoãn rơi nhập úng bên trong. có thể thu nhất một ít, chờ ta tâm luyện chi pháp tiến thêm một bước, sau này dùng để luyện chế lục giai đại nhật tiên lô kiếm. bạch tử thần ngừng chân quan sát một lát, minh bạch trong đó có thiếu, nếm thử tự hành thu. theo khối thứ 8 tiên luyện thành. Tiểu Thiên đoán cốt quyết lại toàn diện tăng lên một cái bậc thang. Lúc trước không phải dùng chúc Long Âm Dương Đồng nhìn thẳng Đại Nhật, lấy Thái Dương Nguyên Đồng Cốt Chi năng tuyệt sẽ không dạng này chật vật. Cho nên, mặc dù không có đối ứng Nhiệt hỏa Pháp Bảo, hắn như cũng dám thử lên một chút. Sự thật chứng minh, không có Đại Nhật Thần Quân Đại đạo ảnh hưởng, chỉ là Thái Dương Thần Diễm căn bản không đả thương được Bạch Tử Thần. Vai đạo kiếm Quang Linh hoạt du động, rất nhanh đem một luồng Thái Dương Thần Diễm nút chặt, nghĩ cách thu vào động tiên. Thêm chút luyện hóa, liền vì động thiên thêm một vệ Quang Minh. Chiếu cái này xu thế, nếu như có thể có cái ngàn vạn sợi, còn thật có khả năng tụ hợp ra một luân Đại Nhật đến. chỉ có khi động thiên cùng chân thật giới giống như nhật nguyệt lên xuống bốn mùa luân chuyển mới có thể chân chính tính toán là viên mãn bất chi bất giác cùng chu thủ chết bọn hắn kéo ra chút khoảng cách bạch tử thần trong lòng khẽ động trông thấy một căn đầu ngón tay từ trên trời giáng xuống cái này căn đầu ngón tay hoa văn rõ ràng tựa như chống trời trụ lớn chỉ thiên xúc mà đồng thời có ám kim diễm hỏa nương theo nhiệt độ cao đốt ra từng đầu thái hư liệt phủng, chỉ hướng mặt biển trong nháy mắt hoa khí đại nhật thần quân còn có thể chủ động ra tay ánh lửa chiếu dọi xuống bạch tử thần hai mắt tím lần nữa thúc giục chuồng long âm dương đồng cái này một chỉ rõ ràng luyện hư thần thứ, lại lượng hắn cảm nhận đến tử vong nguy hiểm, đâu thèm chúc long âm dương đồng sẽ tạo thành mặt trái ảnh hưởng đi trước xem tấu cái này chỉ bên trong huyền cơ, tìm kiếm phá giải chi pháp lại nói ấn tóc bạc lão giả theo như lời, đại nhật thần quân mỗi lần tỉnh lại chỉ là vô ý thức quát tháo, chưa từng chủ động đối ra ngoài tay thời điểm, cái này mới là bọn hắn bay lên không trung lực lượng, nếu không ai dám thẳng anh tiên thiên thần linh tiêu phong, dù là đã chết đi trăm vạn năm, chỉ thừa một chút tàn niệm. tại quang âm chân ý cùng thánh thú khí tức song trọng ra chỉ phía dưới, hai mắt tính mịch đến đáng sợ trình độ, huấn h đột độ đã không phải đơn giản trắng đen phân chia đồng tử chỗ sâu thời gian đình chỉ, không có hư không, không phía trước vô hậu, vô thượng không phía dưới, khó mà dùng ngôn ngữ đến miêu tả cái này đôi mắt. Tựa như cực cổ lão, cực tăng thương một tôn cường đại tồn tại, mở hai mắt ra, tay trái đạo sinh, tay phải đạo diện, hai thức hoàn toàn trái lại kiếm quang tại quang âm chân ý hỗn hợp phía dưới, lại bảo trì làm cho người ngạc nhiên ổn định tính. Hô hấp lúc nên lên trụ lớn ngón tay ám kim diễm hỏa có thể dung vật vật, đã vượt qua nhiệt độ cao khái niệm, đầy đủ thời gian phía dưới lục giai phi kiếm cũng không phải không thể tan chảy. Bất quá trước bị đạo sinh hung diễm hỏa đột nhiên cao gấp mấy lần. lại bị đạo diệt suy giảm, nhanh chóng thu nhỏ. Tại mắt thường không thể thành địa phương, sinh diệt kiếm quang bên trong không biết có nhiều ít trọng kiếm ý biến hóa, tại sinh hóa yên diệt. Thái dương thần diễm bị kiếm quang phân thành rất rất nhỏ tồn tại, màu vàng nhạt đến như một chương mảnh mạng lưới tản ra. Chu lớn từng tầng oanh sập, nhưng đầu ngón tay đâu chỉ vào trượt, điểm này tổn hại tương đối chỉnh thể mà nói quá mức nhỏ bé. Cảm nhận được đầu ngón tay phía trên truyền lại qua tới không gì sánh kịp vĩ lực, bạch tử thần trong lòng một phiến băng hàn. Thức tỉnh qua tới đại nhật thần quân tàn niệm biểu hiện ra tới lực lượng tầng cấp bất quá luyện hư viên mãn, nhưng vô luận lan đến phạm vi còn là đáng sợ trình độ. đều vượt qua xa luyện hư có thể làm được, thậm chí bình thường hợp thể đều không đạt tới. Nhiều nhất lại chống đỡ ba hơi, phá không rách đầu ngón tay liền trốn vào thời gian trường hà, lấy tránh mũi nhọn. Khách sát nhất thanh, ngay tại Bạch Tử thần sinh ra thoái ý lúc, đầu ngón tay trụ lớn phía trên treo đầy vết rách. Chưa rơi xuống đất, đã hóa thành bụi bặm, so hai thức sinh diệt kiếm quang phá hư hiệu suất nhanh gấp trăm ngàn lần. Mà thuộc về đại nhật thần quân khí tức, cấp tốc suy yếu, lấy vô pháp lý giải trạng thái lần nữa tiến vào ngủ say. Trong lúc vô thanh vô tức, đầy trời kim diễm, chống trời cự chỉ tựa như đã thành giác, chưa từng xuất hiện qua. 867 thần nhân tạo linh chương 867, thần nhân tạo linh hung y tràn đầy cự chỉ đúng là ngoài mạnh trong yếu bị bạch tử thần một xoắn liền tan thành mây khói trước sau tương phản kinh người nhượng hắn xưng sở tại nguyên chỗ không nên như thế à cái này nhưng là đến từ tiên thiên thần linh bản nguyên liền hợp thể đều không dám kinh thường minh bạch là hắn quá mức cổ lão mà ngưng tụ lên tới thân thể không chịu nổi cổ lực lượng này bài trừ rơi đủ loại không có khả năng còn lại cái kia đáp án lại là ly kỳ cũng chỉ hội là chính xác kết quả đại nhật thần quân vẫn là đã qua trăm năm chỉ vì bất hủ bản chất mới tại thoát ly đạo đỉnh không chế phía sau chậm rãi ngưng tụ tàn niệm đạo đỉnh khi đó suy nghĩ khẳng định không phải như thế chỉ là thiên đế biến mất quá nhanh chưa kịp chạm thảo trừ căn nhưng tại tàn khu trên cơ sở thức tỉnh qua tới đại nhật thần quân nhìn như cường đại nhưng ở có chút phương diện cực kỳ yếu ớt ví dụ như tại gặp gỡ quang âm đại đạo lúc đều không cầm thanh đế trường sinh kiếm đi ra vẹn vẹn là một chút quang âm chân ý tiếp xúc liền lượng đại nhật thần quân giống gặp được lớn nhất khắc tình trong nháy mắt bị cọ rửa quay về ngủ say trạng thái bạch tử thần thậm chí hoài nghi thanh đế trường sinh kiếm hợp kiếm chẳng xuống thời gian trường hà có thể đem đại nhật thần quân triệt để mang về bắt đầu. trở lại trăm vạn năm trước vừa bị thiên đế chạm sát cái kia thời điểm trăm vạn năm tích xúc lực lượng hội tụ tân niệm truyền bá hư khói đều thành hư vọng cái kia điểm bất diệt hoạch tâm có thể chống cự thời gian biến thiên nhưng mới ngưng tụ ra đến thần khu lại thiếu thiên truy bắt luyện rất sợ thời gian trôi qua đó là bị thương lưu lại tiên huyết cự chỉ biến mất vị trí nội một bãi màu vàng tiên huyết không ngừng tiêu đốt tiên huyết núp ních, đang tại lưu ly tinh hóa rõ ràng là đại nhật thần quân thần huyết trong ngực bị thần vị nghiệp đồ nhảy lên càng thêm kịch liệt bạch tử thần lấy ra trực tiếp đặt thần huyết trong đó đem quyển trục một góc nung đỏ trong khoảnh khắc, tiên huyết hỏa diễm bị hấp thu sạch sẽ. Từng chút một không dư thừa. Ma quỷ thần vị nghiệp đồ phía trên Hỏa bộ chính thần danh hào nóng rực ánh sáng biến thành chợt lên nội liễm, uy thế càng thêm phát sâu, giống như tùy thời đều có khả năng ngậy ra. Hỏa bộ 12 vị chính thần toàn bộ đều tỉnh lại, tùy thời có thể giao cảm, có thể trợ 12 gạ tu sĩ vùi xuống Hỏa hành đại đạo hạt giống. Một đường tu hành đến luyện hư, cơ hội là dễ như trở bàn tay. Bạch tử thần không khỏi muốn mơ màng, nếu có thể đem lại nhập thần quân triệt để hấp thu, chẳng lẽ không phải có thể giao cảm đến hợp thể cấp bậc Hỏa thần? Hắn bản thân chướng mắt loại này đốt cháy giai đoạn đề thăng phương thức, nhưng chỉ cần phóng ra tiếng gió, nguyện ý giao ra toàn bộ thân gia tới đổi lấy dạng này một cái cơ hội tu sĩ có thể lượn quanh kiếm quan ba vòng. Về phần hạn mức cao nhất rõ ràng cùng với tại đối mặt quỷ thần vị nghiệp đồ chủ nhân lúc sẽ bị chặt đứt tiên thần liên hệ, thực lực giảm nhiều thai hoàng ẩm đều biến thành không đáng để ý một trường quỷ thần vị nghiệp đồ nơi tay, có thể nhanh chóng đổi dưỡng lên tới một cổ cường đại thế lực. Đối thiên tư yêu cầu không cao lại trung thành có bảo đảm. Chẳng lẽ đại nhật thần quân cùng mấy vị tiên tiên thần linh giữ lại chính là cho quỷ thần vị nghiệp đồ bổ sung năng lượng tốt thắp sáng bên trên tiên thần. bạch tử thần bị đột nhiên xuất hiện ý tưởng sợ hết hồn nhưng càng nghĩ càng là như thế rất nhiều khâu có thể giải thích thông nếu thật sự là như thế cái này trương đồ quyển chân quý vượt xa tưởng tượng có rất lớn khả năng cùng đạo đình không thoát được liên quan muốn mượn chết đi tiên tiên thần linh tàn khu ngoại trừ đạo đình một phương địa tiên giới mặt khác thế lực ở đâu ra tư cách đúng trảm chỉ là không biết vì sao sẽ lưu lạc đến hạ giới lần đầu ngắm nhìn yên lặng xuống dưới đại nhật rất muốn xâm nhập trong đó dò xét đến tận cùng nhưng nghĩ đến đại nhật thần quân tồn tại còn là đè xuống phần này tâm tư quang âm chân ý đối vị này chết đi trăm vạn năm thần linh tàn niệm có lớn lao khắc chế hiệu quả. bất quá gần khoảng cách tiếp xúc còn phải phòng bị đại nhật thần quân phản công chờ tu vi tiến vào luyện hư hậu kỳ lại thanh đế trường sinh kiếm tế tụ mới có đầy đủ nắm chắc ủy thân vị nghiệp đồ hấp dẫn lại lớn cũng không đáng giá bạch tử thần vì này bốc lên nguy cấp tính mệnh mạo hiểm từ hạ giới đến nay hắn đã trải qua nhiều lần cùng loại sự kiện bỏ qua từng cái hồi báo phong phú du lịch thăm dò chỉ có vì đạt tới đã định mục tiêu hoặc quan hệ đại đạo lúc hắn mới nguyện ý thích hợp vượt thần hiểm cảnh không muốn lại được tại hầu như không cần tu hành quân lương điều kiện tiên quyết phía dưới có thể đả động hắn bảo vật thật sự rất ít bạch đạo hữu, vừa cùng ngươi giao thủ chính là đại nhật thần quân chu thủ chuyết mở miệng lúc đều không có chú ý tới, chính mình thanh tuyến có chút run dậy. cái kia căn đầu ngón tay nếu như hoàn toàn rơi xuống đất, dù là nhằm vào mục tiêu cũng không phải là bọn hắn, ở vào lan đến trong phạm vi hai người không chết đều là trọng thương. có như vậy trong nháy mắt, hắn đều cho rằng muốn bởi vì lần này tham lam giao ra thê thảm đau đớn đại giới. kết quả tình thế chuyển tiếp đột ngột, đại nhật thần quân lại không hiểu nổi thua ở bạch ngọc tiềm trên tay, trung gian phát sinh biến cố liền xem đều xem không hiểu. nên là hắn a, tiên tiên thần linh còn có này phiên hậu thủ, sao không nghe hai vị nhắc tới. Bạch tử thần sắc mặt khó chịu, nếu không phải quang âm chân ý xây dựng xuống kỳ công, lần này thật muốn bị ăn phải cái thiệt to lớn. Không đến mức như vậy thân vẫn, nhưng bị trọng thương, không có mấy chục năm nhưng tu dưỡng không trở lại. Hắn đi đến Lục Phúc Tiên vực chính là muốn đánh một cái thời gian kém, tại các phương thế lực chú ý tới chính mình phía trước tận khả năng tăng lên thực lực. Thật muốn bị người phát hiện quang âm đạo thể kẻ có được cùng người mang vô thượng thanh vi kiếm hạp chính là cùng một người, đạo đình cùng thiên kiếm các hai nhà đều hội hợp lực đến Lục Phúc Tiên vực lùng bắt chính mình. Có một loại tối tăm bên trong dự cảm, nếu như chính mình thân phận toàn bộ bộc lộ ra đi, định hội lấy đại nếu như lúc kia hắn đã có hợp thể tu vi mặc kệ gặp được tình huống như thế nào đều có thể thong rong hai phần đối mặt địa tiên giới đỉnh cấp thế lực cũng có lên bàn đàm phán vô liếng bạch tử thần có đầy đủ tin tưởng chờ chính mình hợp thể thực lực tức có thể trực truy nhân tộc vũ tử phía trước đầy mấy vạn năm chưa từng phát sinh qua bực này kinh biến đạo hữu như là không tin có thể hướng mặt khác cự thuyền phía trên tu sĩ chứng thực đích thật là khai sáng khơi rộng. tóc bạc lão giả thành khẩn mà nói ra đem cùng đại nhật thần quân tương quan toàn bộ điện tịch đưa đến ta trong khoang thuyền còn có ly khai bích hải thiên phương pháp bạch tử thần trầm mặt thật lâu dứt lời sau đó ngự kiếm bay về phía phương xa tiếp tục thu nhất tán lạc Thái Dương Thần Diễm nguy hiểm thật nguy hiểm thật vị này hung thần cư nhiên không có tiếp tục truy cứu nếu đổi lại là ta khẳng định cảm thấy có người tại cố ý ám hại chính mình Chu Thủ Triết vô ngực, ngực dài ra khẩu khí may mắn lúc trước sư đệ ngăn đón lão phu còn muốn đối với người này đọc thủ thật sự là không tự lượng sức các bạc Lao giả sau lưng phát lạnh, thiếu chút nữa liền làm xuống đẩy trời thai hoạ nhìn cái diện chỉ nhìn họ bạch kiếm tu đối phó Đại Nhật Thần Quân một tay có thể tưởng tượng cùng hắn giao thủ hạ trạng cái kia căn đến từ Đại Nhật Thần Quân đầu ngón tay đè xuống mang theo cả khối tinh thần lực lượng tựa như kiêu dương đi vào trước mắt, nhưng sau một khắc liền không hiểu nổi ý diệt, như thế vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, như thế nào nhìn đều không giống luyện hư tu sĩ có thể có. So sánh với thực lực, Bạch đạo Hưu thật sự là lòng dạ rộng lớn, khiêm tốn. Chu thủ quyết đồng dạng lòng còn sợ hãi, không có nghĩ đến dạng này liền nói phục Bạch Ngọc Tiềm. Chỉ có Bạch tử thần trong nội tâm rõ ràng, đại nhật thần quân biến cô tám thành cùng chính mình tương quan đại sát suất là hắn trên thân một chỗ dị thường, dẫn phát đại nhật thần quân bạo động, cùng người khác không quan hệ năm. Muốn ly khai bích hải tiền, bất quá hai đầu con đường. hoặc là luyện hư viên mãn phía sau mượn động thiên thăng hoa phá vỡ thái hư phi thăng lục phúc tiên vực một loại khác thì là tìm thông tiên thủy nhãn thừa dịp nước biển phập phẩm, phẩm phân hướng hai bên sát nà tiến vào trong đó lục phúc tiên vực có 36 mươi chỗ thái cổ thủy thủy nhãn sâu không thấy đáy liền hướng không thể biết trước trong nước thế giới mỗi cách 133 năm liền sẽ có một chỗ cùng bích hải thiên xây dựng lên liên hệ trong tay vỏ sọ phản xạ ra mê ly châu quang chỉ cần một khắc bạch tử thần liền đối bên trên nội dung hiểu rõ tại tâm nếu bàn về tu luyện hoàn cảnh, linh đạo phúc địa, bích hải thiên không có khả năng cùng lục phúc tiên vực đi so, tại nơi này tu hành đến luyện hư viên mãn tối thiểu muốn nhiều trăm năm. chính là giành giật từng giây tiết điểm, câu nghệ ở nơi này chỉ hội kéo trì hoãn tiết ấu, dẫn đến một bước chậm từng bước chậm. trừ ta bên ngoài cũng không có mấy người có nhất định có thể tu luyện đến luyện hư viên mãn tin tưởng. tuyệt đại đa số người còn là lấy thông thiên thủy nhãn ly khai bích hải thiên. ấn tuổi bề ngoài suy tính, còn có hơn hai năm mới là thông thiên thủy nhãn tương liên lục phúc tiên vực thời điểm. rõ ràng ly khai thời gian, hắn có thể làm tốt còn lại quy hoạch điểm này thời gian. Muốn trên tu vi có đại đột phá không hiện thực, không bằng đem tinh lực phóng tại thu thập Bích Hải Thiên đặc lưu thủy hành linh vật phía trên. Còn có trên biển từng chiếc từng chiếc cự thuyền chủ nhân, đều là thân gia xa xỉ, nói không chừng có thể thông qua lẫn nhau giao dịch trao đổi đến hắn nhu cầu cấp bách mấy thứ đồ vật. Bất quá cùng đại Nhật thần quân có quan hệ tình báo, nhuộm bạch tử thần có mới thu hoạch, đồng thời lật đổ lúc trước cái nhìn, ly khai Bích Hải Thiên phía trước, nên hướng mặt trời phía trên đi một lần, nếu không sau này nhưng không có cái này cơ hội. Có quang âm thần thông hộ thân, kém nhất kết quả chính là chạy xa đào tẩu, không đến mức bị thương căn bản. lại theo trên sách nói quỷ thần vị nghiệp đồ đối những này tiên thiên thần linh khắc chế hiệu quả đồng dạng rõ rệt bất quá hai ngày trước sau quyết sách hoàn toàn trái ngược có thể thấy từ đó được biết tin tức trọng yếu trình độ từ khi đại nhật thần quân thức tỉnh đối bích hải thiên bên trong người đến nói liền thành đầu nhất đảng thay họa thu thập tương quan tình báo tận hết sức lực kết quả chó ngáp phải rồi ngựa bạch tử thần từ bên trong phát hiện có quan hệ quỷ thần vị nghiệp đồ nội dung năm đó thiên đế chạm sát tứ đại tiên thiên thần linh vứt bỏ thần khu tại các giới ngoại trừ triệt để liên diện tốn thời gian lề mề, còn ôm vật tận kỷ dụng ý tưởng căn cứ đạo đình phía sau lưu truyền ra tới tin tức lúc ấy hậu thổ thiên tôn cùng câu trần thiên tôn liên thủ chế tạo một kiện dị bảo cũng mời thiên đế thi pháp gia trì khiến cho bảo vật này có thể hóa tiên tiên thần linh tàn khu vì chính mình dùng sắc phong thần linh nhân tạo cường giả suy nghĩ bên trong 36 thiên tướng có thể bằng này dị bảo lượng sản không sợ hao tổn căn bản không còn bình thường hợp thể tu luyện gian nan dù là dạng này thiên tướng không thể tránh cho căn cơ phủ phiếm không tiến thêm tức nào nữa tiềm lực khả năng đem hợp thể tu sĩ dùng ra phá hôi cảm giác đối địa tiên giới bất luận cái gì một phương thế lực đều là ưu thế ác đảo dù là thiên đế siêu thoát ly khai địa tiên giới đạo đỉnh đều có thể bằng bảo vật này chọn đời không suy, sương bá chư thiên vào giới. nhưng không có ngờ tới, thiên đế tại cùng thiên yêu giới thanh long chân linh nhất chiến phía sau mất tích, tiến tới dẫn đến đạo đỉnh nội bộ phân liệt. cái tiêu kiện dị bảo cũng tùy theo hạ lạc không rõ, hùng vĩ suy nghĩ chưa từng bắt đầu áp dụng liền chiếc kích. bạch tử thần so sánh phân tích phía sau, có mấy phần nắm chắc quỷ thần vị nghiệp đồ chính là đạo đỉnh khi đó chế tạo cái tiêu kiện dị bảo. như thật như này, tàn khuyết bản đại nhật thần quân với hắn mà nói ý nghĩa liền hoàn toàn bất động. chương 868, ác khách tới cửa. chương 868, ác khách tới cửa. sóng lớn trong điện, mấy chiếc cự thuyền hoàn tại một chỗ, có rất là hùng vĩ vân chu, có tựa như thủy tinh cung điện bàn chu, có phảng phất vật sống khí cơ tràn đầy thương chu bốn. dây đặc thang mây và băng dai đem cự thuyền liền tiếp đến cùng một chỗ, đứng ở không trung nhìn xuống đến không hết điểm đèn qua lại du động, chính là trên thuyền tu sĩ bắt lấy khó được cơ hội bù đắp nhau. cái này bị nước biển bao trùm thế giới tu sĩ chi gian vãng lai tương đối khó khăn, chín thành chín tu sĩ cả đời không có ly khai qua sinh ra cự thuyền, có thể đem mấy chiếc cự thuyền hội tụ cùng một chỗ câu thông giao dịch rầm rộ, thường thường mấy trăm năm đều phát sinh không được một lần. cái này gốc cự diệp nghe thường thảo khoảng chừng 30.000 năm. dùng để luyện đan nhập dược có thể nhượng thất giai trở xuống đan dược dược lực để thăng năm thành mẫu chốt có thể trừ khử yêu đan bên trong lộn xộn yêu lực miễn đi luyện đan lúc rất nhiều dường giả quá trình thu tiên bách nghệ phát triển nhảy thoát không ra thế giới bối cảnh bích hải thiên bên trong luyện khí thuật khẳng định là ngự thủy pháp bảo đại hành kỳ đạo không sẽ có người luận quần trong lòng đi luyện chế hỏa hành pháp bảo địa hỏa không cần đi nói tiêu liền dùng tu sĩ anh hỏa luyện khí đều không nhiều bình thường đều lựa chọn thủy luyện chi pháp luyện đan thuật cũng đồng dạng nhắm vào thủy hành công pháp linh đan diệu dược tầng tầng lớp lớp luyện đan linh tài tại chỗ lấy tài đan phương chủ dược đều đến từ trong biển yêu thú chỉ có số rất ít thay thế không được linh tải còn cần từ ngoại giới truyền bảo hàn lão muốn dùng cựu diệp nghe thường thảo đổi những thứ gì chỉ cần thương chu phía trên có tấn quản mở miệng không chúng đám mây bên trong hà thải dậy thành bảy cái bộ đoàn đang ngồi xếp bằng mấy vị luyện hư bên dưới tu sĩ giao dịch khí thế ngất trời làm vì một thuyền chi chủ bọn hắn đồng dạng không có nhà rỗi chỉ bất quá lẫn nhau giao dịch phẩm loại muốn quý giá hiếm thấy gấp trăm ngàn lần tựa như cái này cựu diệp nghe thường thảo chỉ sinh trưởng ở sóng gió gấp nhất đá ngầm ấp diện có thể giấu đến ba mươi năm không có bị hái xuống xác suất thấp đến gần như là không không biết muốn bao nhiêu tu sĩ táng thân hải lãng mới có thể hái đến cái này gốc linh thảo. bản tọa chỉ cần che chở chân linh không muội hàng tâm đan, dù là phế phẩm cũng có thể. nếu có thừa phẩm, nhưng lại bổ một căn mười vạn năm âm hồn quỷ đằng. ban chu chi chủ trốn ở bóng mở trong đó, thấy không rõ khuôn mặt tướng mạo, nhưng lộ tại bên ngoài hai tay che kín bị ban. theo khu cạn thanh âm vang lên, bóng mở bên trong có từng đầu độc sạc tại và mèo truyền đến cùng loại tê minh bước nhẹ âm thanh. không cần dự gần, có thể gửi đến một cổ kiềm chế không được mục nát tanh hương vị. vị này hàn thuyền chủ đối phận so mặt khác mấy vị dài hơn rất nhiều, có luyện hư tu vi tung hoành đại dương thời điểm. đang ngồi có ít người còn chưa ra đời. Tráng niên lúc từng du lịch lục phúc thiên vực, xông ra không nhỏ danh tiếng, đáng tiếc hợp thể tiên duyên một mực buồn xỉn không được, cuối cùng mang theo luyện hư viên mãn tu vi trở lại bích hải thiên. Tại tất cả thuyền chủ trong đó, thực lực có thể có thể xếp tới trước nhất vị trí. Bây giờ nhìn tới, đã đến dầu hết đen tắt, đem hy vọng ký thác vào chuyển thế phía trên. Xem kia trạng thái, phổ thông chuyển thế trọng tu bí thuật khởi không đến tác dụng, cho dù tốt thân thể phàm thai chịu tải hắn thần hồn, đều sẽ lập tức giả yếu tới chết. Chỉ có chân chính tiến vào luân hồi, đi đập cái kia một tia hư vô lúc cần lúc hiện tiếp sau cơ hội, có thể che chở chân linh. Lý giải thai bên trong chi mê kỳ chân thần vật toàn bộ thiên hạ không có mấy thứ, lại truyền huyền diệu khó giải thích, không người có thể bảo đảm trăm phần trăm nổi lên tác dụng. Hàng tâm đan là công nhận tại này phương diện hữu hiệu nhất thần đan, dù là chỉ có một phần ngàn vạn xác suất, đối với tùy thời đều sẽ đi vào thiên nhân ngũ suy hàn thuyền chủ mà nói đều như chết chìm chi nhân một căn cây cỏ cứu mạng, nhất định phải chặt chẽ bắt lấy. Vật ngoài thân, nếu là thân tử đạo tiêu, cất giấu thì có ích lợi gì. Hàng tâm đan, nay đan cần linh dược bên trong vài loại đã tuyệt tích, lại luyện đan độ khó thật lớn, chỉ có thất giai luyện đan sư ra tay mới có mấy phần nắm chắc. chỉ nghe nói bà Sa Phật thổ bên trong Dược sư vương Bồ Tát có thành công qua ngoại nhân muốn cầu lên một mai nhưng không dễ dàng Chu Thủ chuyết mặt lộ vẻ tiếc sắc tắt nguyên bản muốn báo giá tâm tư một gốc Cựu Diệp nghe thường thảo đủ để đổi đến một mai luyện hư kỳ phá cảnh đan dược dài đến 10 vạn năm âm hồn quỷ đẳng càng là quỷ đạo thánh vật nhưng hàng tâm đan không phải giá trị cao thấp vấn đề là căn bản không có con đường vào tay mà hàng thuyền chủ đại nạn buông xuống liền tính cầm ra giá trị tương đối mà khắc kỳ chân cũng đả động không được hắn ta cầm ba mai lục giai đỉnh phong yêu đan lại thêm một phần yêu thần tinh huyết tới đổi nhưng đủ trong chàng chỉ còn thương chu chi chủ chưa từ bỏ ý định trầm trọng thanh âm tại đám mây bồi hồi thương chu từ trước đến nay giàu có thâm hải kỳ chân yêu loại tài liệu cái gì cần đều có một mực bị chuyển cùng long tộc có thật không minh bạch quan hệ cùng mặt khác cự thuyền bất đồng thương chu thêm rất nhiều huyết lục giống có sinh mệnh giống như núp nhích sinh trưởng. bị thương tích thân thuyền sẽ tự hành chữa trị càng từng có qua tại tồn vong thời khắc hóa thành cự long nên địch ghi chép tăng thêm thương chu bên trên tu sĩ có nhiều yêu tộc huyết mạch cái này truyền ngôn thập phần có thể tin yêu đang cho dù tốt với bản tọa làm gì dùng hàn thuyền chủ thoáng động phía dưới thân thể Tràn ngập chờ mong nhìn hướng đến nay không có mở miệng một vị thuyền chủ. Thiên mông Thiền Sư, bản tọa đã biết được Kim Cương Chu Nguyên Lai là Bà Sa Phật Thổ nhất mạch, nhưng có thể vì bản tọa giải này phiền não. Mọi người đồng loạt nhìn về phía đê điều nhất một người, ánh mắt phức tạp. Kim Cương Chu từ trước đến nay không có tồn tại cảm giác, đi đường biển không cùng người khác lặp lại. Xuất hiện thời gian cũng rất muộn, chỉ nói là Lục Phúc Tiên Vực bên trong cạnh tranh lập bại, chuyển chuyển đi vào Bích Hải Thiên. Không có nghĩ đến bị Hàn thuyền chủ vạch trần thân phận, lại cùng Bà Sa Phật Thủ có quan hệ. Sau lưng cất giấu dạng này một tôn đại Phật. A Di Đà Phật. Thiên mông Thiền Sư tụng niệm một tiếng, mặt vô biểu tình. không thấy mảy may bị vạch trần thân phận bất an. Hàn Thí chủ quả nhiên thần thông quảng đại, có thể thăm dò bẩn tăng bước chân. giữa sư vương bù tát cái này vạn năm qua chỉ luyện một lô hàng tâm đan, bẩn tăng xuất hành phía trước hoàn toàn chính xác bị ban cho một mai. bất quá 10 năm trước, có vị thần bí kiếm tu tìm tới cửa cưỡng ép đổi đi, trên tay đã lại không hàng tồn. cái gì? là ai? Hàn thuyền chủ mạnh mẽ biến sắc, thân thể nghiêng về phía trước, khổng lồ thanh đồng hư ảnh hiện hiện, đem sau lưng đám mây quấy nát bấy. thật không dễ dàng dò xét được hy vọng, kết quả bị người nhanh chân đến trước, lại ngã vào vực sâu đại hỉ đại bi, khâu một giống như tâm cảnh sinh ra ba động. cử chỉ chậm chạp giàn mua thanh đồng hư ảnh lại nhiều ra vài vết rách hàn thí chủ có lẽ không biết 20 năm trước trên biển xuất hiện một vị thần bí kiếm tu ngăn ở các nhà trước cửa cưỡng ép lẫn nhau giao dịch kỳ chân nếu có không theo nhất định ước kiếm đấu pháp lập xuống tiền đặt cược kia kiếm pháp như thần phàm gặp gỡ đồng đạo không có một cái có thể chống qua trăm hiệp đều bại tại người kia giới kiếm thiên môn thiền sư thản nhiên nhắc tới mảy may không kiêng kỵ chính mình tài nghệ không bằng người hắn ngăn ở kim cương chu phía trước muốn lấy một vạn năm thận châu đổi phật môn chí bảo bật tăng hàng long la hắn kim thân không địch lại tinh diệu kiếm đạo chỉ có thể tử nhận vua. liền cầm ra mấy thứ thiên tài địa bảo đều không được đến tán thành thẳng đến lấy ra hàng tâm đan bất quá vị kia thí chủ ngược lại không lòng tham chỉ dùng vạn năm thận châu đổi lấy một dạng còn lại đồ vật đụng cũng không đụng tin tưởng chư vị bên trong cũng có người tao ngộ qua tuyệt không phải bẩn tăng địa đặt giả tạo sự kiện mấy người hai mặt nhìn nhau rất lâu mới có người chịu thừa nhận ba năm trước là có thanh ý kiếm tu đến ta thuyền phía trước dùng một chản bát khiếu san hô lung đổi đi hai đoá thái vi kiếm mười lăm năm trước ta xuất đệ tử cùng đi săn giao nhân trở lại đúng lúc bị người ngăn lại đường đi ước kiếm mấy lần vì bảo toàn đệ tử chỉ có thể đồng ý cầm một khối tam sinh tính toái phiến đổi hai cái lục giai dao lòng tinh phách chu thủ triết càng nghe càng là tâm lạnh một khỏa tâm ngăn không được chìm xuống dưới cái này miêu tả tăng thêm vân chu chưa bao giờ gặp gỡ như thế nào nhìn đều đến từ hắn nhận thức vị kia kiếm tu quả nhiên thương chu thuyền chủ lời nói nghiệm chứng phỏng đoán theo ta được biết vị này kiếm tu sớm nhất xuất hiện là ở vân chu bên trên mạnh đạo hưu cùng chu đạo hưu có hay không phải cho chúng đồng đạo một cái bàn hàng dao mạnh tinh phách nhưng là ngươi đồng môn hàng thuyền chủ thanh tuyến âm lãnh thanh đồng hư ảnh quăng tới hai đạo túc sát ánh mắt mong muốn cắn người lão phu đối thiên đạo thể Bích Hải Thiên bên trong chỉ đến Chu sư đệ, như thế cuồng đồ tuyệt không phải sư môn đệ tử. Tóc bạc lão giả cuốn quýt giải thích, không có thay bạch ngọc tiềm che lấp ý tứ. Trong chàng chư tu, thực lực không thua với hắn chí ít có hai vị, càng đừng nói hàn thuyền chủ vị này sâu không lường được. Đại nạn gần tới hành sự không có chút nào kiêng kỵ tiền bối. Nay khẩu ăn nước, hắn bắc không động cũng không có cần phải cong lên. Người này đến từ thất bảo tiên bực, tự xưng là một gã chú kiếm sư, nhưng Chu sư đệ hoài nghi hắn cùng năm đó náo xôn sao ly hận thiên cấp giết án tương quan. Các vị nhưng còn nhớ rõ hơn hai mươi năm trước đại nhập thần quân tức tỉnh lần kia, lần đầu tiên ra tay chỉ địa lại tán loạn ngủ say. tức là đối với người này đi. tóc bạc lão giả mấy câu đắc nặn một gã cường đại kiếm tu hình tượng, rũ sạch trên thân hiển nghi. lão phu cùng sư đệ bất quá vừa lúc mà gặp, sợ kia hung uy, dọn ra vị trí cung cấp hắn đặt chân thôi. thiên mông thiền sư hai tay chắp tay trước ngực, nói ra, khó trách mấy kiếm liền đem bẩn tăng là hán kim thân chém ra vết rách, nguyên lai là làm xuống như vậy cự ác thí chủ. má trái hồng lân mơ hồ nóng lên, thương chu chi chủ hung thần ác sát trên gương mặt xuất hiện một vệ vẻ sợ hãi, nghe nói thiên kiếm các xuất động hợp thể đại năng lùng bắt, cư nhiên đều bị hắn trốn thoát. nhìn tới ngày đó ra tay, đã thủ hạ lưu tình ta nói năm đó bầu trời dị tượng như thế nào lóe lên mà qua, còn cho rằng đại nhật thần quân muốn chân chính tỉnh lại. như thế hung thần, sao đến bích hải tiên? người này trước mắt đi nơi nào, ngươi nhưng biết được. đã không mấy ngày có thể sống hàng thuyền chủ bất vi sở động, tuy là thiên vương lão tử, đoạn hắn chuyển thế hy vọng cũng muốn làm qua một hồi. Húng chi tại luyện hư viên mãn cảnh giới đánh bóng mấy ngàn năm hàng thuyền chủ, cũng không cảm thấy cái gọi là thần bí kiếm tu có cỡ nào không thể chiến thắng. không thấy các phương cự thuyền đều bị tới cửa cưỡng ép đổi đi thiên tài địa bảo, hết lần này tới lần khác phóng qua bản chu. hàng tiên bối, người này hành tung khó giọt. hướng chúng ta yêu cầu hải đổ phía sau sẽ không trở lại vân chu nhưng xem trọng điểm chú ý tình báo chủ yếu rơi vào đại nhật thần quân cùng thủy nhãn phía trên tóc bạc lão giả cũng chính là mạnh kinh phách niên thiếu lúc chịu qua hàn thành chỉ điểm từ trước đến nay chấp ván mối lễ đại nhật thần quân vượt sâu thủy nhãn thanh đồng hư ảnh hơi hơi ngầm đầu hai cái trống giống con mắt nhìn về phía vô thời vô khắc sái xuống quang nhiệt mặt trời thì thảo tự nói năm thiên ngoại thái dương tinh thần xa xa nhìn qua chỉ là một sáng chói sao chỉ có bay đến chỗ cao càng ngày càng gần mới có thể thấy do đó là như thế nào một vòng quả cầu đỏ thiêu đốt hoàng Kim diễm chung quanh ánh sáng và mèo, thái hư phong cấm, chỉ có cao ôn hòa nóng rực một lớp đón lấy một lớp hướng ra phía ngoài dâng lên. một bộ thanh bảo đứng ở tĩnh mịch bao la bát ngát vũ trụ trong đó, bị xa xa hùng vĩ vô cùng bụi sao làm nổi bật nhỏ bé như bụi bặm.